Ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương ba mươi bốn thôi diễn bởi vì nghĩ đến chính mình là giao phó qua tiền tung. Điển hoa chỉ huy lên thanh trúc cùng một đám cường tráng thân đến liền lẽ thẳng khí hùng nhiều. Trải qua suy tính sau đó. Điển hoa trước tiên ở đảo quán sau đại môn nửa trưởng nơi. Vẽ lên một đầu tuyến. Đối với thanh hà thanh trúc cả đám nói. Ở chỗ này xây một mặt phong thủy bức tường. Giai ước chừng một trượng. Bề rộng chừng một thước, cao mà nói, cùng cửa lớn cao không sai biệt cho lắm là được rồi. Điển hoa lo lắng người cổ đại vì kỹ thuật không quá quan, độ chính xác không đạt được. Cho nên liền dùng ước cùng không sai biệt lắm hai chữ mắt. Thanh Hà nghe xong, căn sẵn thanh trúc cùng một đám cường tráng thân thời điểm. Tự nhiên là đem đi, đưa ra cực kỳ chính xác yêu cầu. Dài một trượng, một thước bao quát. Ngang cửa cao, Tại thanh trúc cùng một đám cường tráng thân công việc lưu bù lên sau đó. Điển Hoa không yên lòng hỏi, yêu cầu này quá chính xác. Bọn hắn có thể làm được sao thanh hà bất đắc dĩ cười khổ nói. Đạo trưởng, ngươi quá coi thường chúng ta. Đây đều là việc nhỏ, chúng ta tự nhiên làm đến. Hơn nữa, chúng ta hạ nhân làm việc sợ xét nhất là nhận được không chính xác mệnh lệnh. Này lại để chúng ta làm lên sự tình đến trong lòng không chắc. Lại bó tay bó chân. Ngược lại làm không tốt. Điển hoa nghe xong. Lại liên tưởng đến chính mình kiếp trước trải qua cùng kiến thức. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói. Nói có đạo lý. Làm người làm việc quả nhiên không thể quá nghĩ đương nhiên. Đời người khắp nơi đều học phấn a điển hoa biết mình tính cách. Cũng không muốn cố chấp lấy chính mình tâm tính phí cái kia tâm tư. Không phải có phân công rõ ràng cùng trách nhiệm chế nha. Chính mình cũng có thể tìm một cách ở giữa đặc biệt làm câu thông trợ thủ. a Cứ như vậy vấn đề này không phải liền giải quyết tốt đẹp sao sau này lại làm cùng loại công việc. Bần đảo tìm ngươi. Điển Hoa đột nhiên nghĩ đến nơi này không phải xã hội hiện đại mà là cổ đại xã hội. Cổ đại xã hội lại mở thả. Giữa nam nữ lớn trở ngại cũng so xã hội hiện đại phải nhiều hơn Cô nam quả nữ làm việc với nhau Đối với mình ngược lại là không quan trọng Thế nhưng đối với Thanh Hà luôn luôn không tốt Từ đối với bằng hữu suy nghĩ tâm tư Sửa lời nói Tìm ngươi Cùng Thanh Trúc Yên tâm đi Bần đạo sẽ sao cho các ngươi đầy đủ tiền công điển hoa nói xong Thanh Hà liền cười đáp ứng tiền công không tiền công đối với thanh hà cùng thanh trúc bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu trọng yếu là để cho điển hoa có thể yên tâm lớn mật lại yên tâm thoải mái sai sử bọn hắn có thể để bọn hắn ở tại điển hoa bên cạnh phục thị hoàn thành lão gia giao phó xuống tới nhiệm vụ thanh hà trong lòng không khỏi cảm thán nói nghe lão gia mà nói cải biến sách lược sau đó quả nhiên có hiệu quả a lão gia đối với tiên sư nhận biết cùng phân tích Thật là thấu triệt A không hổ là lão gia Thanh Hà đánh tâm nhãn bên trong đối với lão gia kính nể vạn phần. Đương nhiên đối với điển hoa, nàng cũng hết sức kính trọng. Vô luận là điển hoa thần thông pháp thuật. Hay là điển hoa nhân phẩm tính tình. Đều là thế gian hiếm thấy. Đáng giá tất cả mọi người kính trọng. Cùng điển hoa ở chung thời gian càng dài càng sẽ bị hắn trên thân mỹ lực lây. Để cho Thanh Hà cảm xúc sâu nhất là. Rõ ràng điển hoa tiên sư thần thông quảng đại. Có thể muốn làm gì thì làm. Lại hết sức tự chế tự hạn chế. Coi trọng chính mình đức hạnh tu dưỡng. Không có một tia lấy mạnh hiếp yếu ý thức. Cũng không thèm để ý người thân phận địa vị. Cao thấp quý tiện. Trao đổi bên trong một cách tự nhiên lấy bình đẳng hữu hảo thái độ đối đãi bên cạnh mỗi người. Liền xem như nô bộc, Cũng sẽ cho phép hắn nên được tôn trọng. Dạng này người Làm sao có thể không cho người ta kính trọng đâu này Điển hoa nhìn bên này không hắn chuyện gì liền bên cạnh trong sân chuyển Trong lòng không tuyệt tử theo phong thủy bí thuật bên trong lý luận Cùng quy luật thôi diễn tiếp xuống cụ thể bố trí Ở trong lòng thôi diễn đồng thời Điển hoa sắc mặt nghiêm túc trang mục Tay phải không tự giác bấm đốt ngón tay lên Coi như thật đúng là lẩm bẩm cực kỳ có thể dò người Tối thiểu nhất đem Thanh Hà hồ dọa. Thanh Hà nhìn điển hoa đang bận. Dành thời gian đối với Thanh Trúc âm thanh nhẹ dặn dò. Tiên sư tại hao tâm tổn trí suy tính. Thi công thời điểm nhỏ giọng một chút. Thanh Trúc lúc này mới quay đầu nhìn về phía điển hoa. Nhìn thấy điển hoa đầu nhập thôi diễn bộ dáng Trong lòng cũng là nổi lòng tôn kính. Âm thanh nhẹ trả lời. u Vinh! Quy! Quy! mơ ta sẽ chú ý ác liền thanh trúc cũng bị hù dọa thanh trúc đối với một đám cường tráng thân liên thanh phân phó sau đó cường tráng thân nhìn về phía điển hoa tiên sư thần tình trở nên trang nghiêm lên động tác biên độ thanh âm nói chuyện tận lực nhỏ đi rất nhiều tốt a điển hoa lúc này hình tượng xác thực rất dọa người ở đây những người này đều bị hắn hù dọa kỳ thật càng là kiến thức nông cản tầng dưới chót dân chúng đối với đạo sĩ cái này xử lý thần bí chức nghiệp nhân sĩ càng là tin tưởng cái này một đám cường tráng thân có thể là đơn thuần nhất tin tưởng điển hoa tiên sư có được thần kỳ sức lực người nhất là tại tề lão gia tin tưởng cũng kính trọng điển hoa tiên sư dạng này hành vi vì đó làm bối thư sau đó bọn hắn tín niệm trở nên càng thêm thuần túy càng thêm kiên định bởi vì tế u phong thủy bên trong liên quan tới tế thủy huyện phong thủy án lệ nhiều nhất Tế thủy quán án lệ mặc dù chẳng biết tại sao không ở tại bên trong. Nhưng lại nhất mạc tương thừa chỗ. Lấy điển hoa phân tích cùng thôi diễn tốc độ muốn so dự tính nhanh rất nhiều. Thanh trúc bên kia còn chưa làm tốt. Điển hoa bên này liên quan tới năm cái vạc nước cổ thể phương vị liền đã tính ra đến rồi. Bố phong thủy trận bước đầu tiên là phân tích nguyên phong thủy cách cuộc bước thứ hai là xác định phong thủy trận nghĩ sẵn trong đầu. Cải tạo những địa phương nào bước thứ ba. Cải tạo cổ thể phương pháp cùng cổ thể phương vị các loại những thứ này con số cổ thể. Càng là hướng phía sau thôi diễn tính toán. Số liệu độ chính xác yêu cầu càng cao. Thôi diễn thì càng tốn sức. Thậm chí để cho điện hoa không tự giác vận dụng tay phải bấm ngón tay đến phụ trợ tính toán. Thanh Hà nhìn thấy điện hoa tiên sư dừng bước. Tay phải bấm đốt ngón tay động tác cũng đình chỉ liền biết điển hoa tiên sư lần thôi diễn này hoàn thành lại nói tiếp sẽ không quấy dày đến hắn thế là tiến lên hỏi đạo trưởng thế nhưng là thôi diễn phía dưới bước quy hoạt vinh quy quy mơ bần đạo thôi diễn ra cách này bốn cái vạc nước cổ thể phương vị thanh hạ nghe xong chuyển thân sông thanh trúc hô thanh trúc đạo trưởng tính toán ra bốn cái vạc nước cổ thể phương vị ngươi an bài hai người tới an trí vạc nước. Điển hoa nghĩ nghĩ. Đồng thời tiến hành cũng có thể hành. Cũng không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Vọt thẳng thanh trúc lửa đi ra hai cái cường tráng thân nói. Đem cái này vạc nước. Thả tới bên này góc tường. Cách tường vây một thước. Cách phòng bếp năm thước địa phương. Chờ hai cái cường tráng thân đem cái này vạc nước an trí xong. Điển hoa xác nhận có thể thực hiện sau đó. Bắt đầu an bài một cách khác Đem cái này vạt nước để vào tại vây cách bức tường một thước Cách phòng ngủ bức tường ba thước địa phương An trí song quán đài bên này Lại dẫn cường tráng thân an trí cây hỏi bên này hai cái vạt nước Bên này hai cái vạt nước muốn cùng quán đài bên kia hai cái vạt nước đối xứng Theo thứ tự là cách bức tường một thước, cách nhà sĩ năm thước, cách tường vây một thước, cách thư phòng ba thước Cây hòi bên này hai cái vạc nước cũng an trí xong sau đó. Điển hoa nhìn xem vạc nước sự tình tạm thời giúp xong. liền vây quanh quán đài bắt đầu tiến hành một vòng mới thôi diễn. Thanh hà nhìn điển hoa tiên sư liền bấm đốt ngón tay đi lên. Tại hai cái cường trắng thân xin chỉ thị tiếp xuống làm cái gì việc lúc. Liền để bọn hắn trở về tiếp tục xây tường. Ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 35 gió đông đến rồi điển hoa tay trái cầm gương đồng. Tay phải liên tiếp bấm đốt ngón tay. Cúi thấp đầu vây quanh quán đài đi lòng vòng mà đi tới. Chuyển 5-6 vòng. Điển hoa đột nhiên ngừng lại. Cười nói. Hoàn thành bởi vì cách gọi là người trước trồng cây người sau hái quả. Tế Thủy Quán ba 300 năm trước tiền bối đã hoàn thành rất nhiều sơ kỳ công tác chuẩn bị. Điển hoa chỉ cần ở đây trên cơ sở tiến hành rất nhỏ cải tạo một chút là được rồi. Lượng công việc so với mình nguyên lai dự tính muốn ít rất nhiều, diễn toán thời gian cũng so trong dự tính ít đi rất nhiều. Điển hoa tự thân đồng thủ đem tám mặt gương đồng đối ứng bát phương hiện bát quái hình để vào tại quán đài bốn phía. Nhìn thanh trúc bọn hắn phong thủy tường còn không có xây tốt. Bắt đầu chuẩn bị trận mực. Tiếp xuống phong thủy tường cùng phong thủy kính còn có trận tuyến đều cần nó. Thanh Hà nhìn thấy điện hoa tiên sư đình chỉ vây quanh quán đài xoay quanh. Đứng dậy đi tới trong sân Thanh Trúc để vào mua sắm đồ vật địa phương. Bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Thế là tiến lên quan tâm hỏi. Đạo trưởng. Ngày tìm cái gì đồ vật điện hoa tử lấy ra hai cái bao bố nhỏ. Nói. Tìm được. Thanh Hà thấy là điển hoa trong tay cầm là chu sa cùng nhựa đào Những này là dùng để làm cái gì đối mặt Thanh Hà hỏi dò Điển hoa không có bất kỳ cái gì dấu riêng ý tứ Thằng Thắng hồi đáp Làm trận mực Trước tiên đem nhựa đào để vào nước sạch bên trong Bên cạnh làm nóng bên cạnh quấy Mãi đến nhựa đào tan ra Tắt lửa sau đó Tiếp đó liên tiếp để vào nghiên thành bụi phấn chu sa quấy đều hiện ôn nhuận hiếm hồ trạng là đủ thanh hà đối với điển hoa dạng này thẳng thắn đối đãi thật là cảm động vừa bất đắc dĩ bất quá nghĩ đến đạo quán hiện trạng đạo trưởng ngài đến đạo quán sau đó lại không có mở qua lửa trong đạo quán có than củi sao có nồi sao ngài biết nấu nước sao nhìn điển hoa biểu lộ thanh hà liền biết chính mình nói đúng lắc đầu dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói ra ngài hay là nghỉ ngơi một chút Những thứ này sao cho nô tỳ tới làm đi." Thanh Hà đoạt lấy điện hoa trong tay hai cái bao vải, liền rời đi. Điện hoa sườn sốt một chút, nghĩ đến thuật nghiệp Hữu chuyên Tông, Thanh Hà nói cũng có đạo lý, cũng không có phản đối, chỉ là tại Thanh Hà phía sau dặn dò Chu Sa có độc, cẩn thận một chút. Nhớ kỹ tắt lửa sau đó lại để vào Chu Sa. Chu Sa bốc khói lúc cũng phải chú ý nín thở. Không cần hút vào những cái kia bụi mù. Thanh Hà chuyển thân khom thân hành lễ nói tạ ơn đạo trưởng nhắc nhở, nô tì nhớ ký, sẽ cẩn thận. Thanh Hà ly khai sau đó. Điển Hoa dọc theo phong thủy trận trận tuyến đi một vòng. Trong lòng mô phòng lấy vẽ trận tuyến tràng cảnh. tự hỏi có thể sẽ gặp được vấn đề. Sau một thời gian ngắn. Điển Hoa muốn không sai biệt lắm. liền thuận đường đi tới phòng bíp. Nhìn thấy lò lửa đã tắt Thanh Hà dùng một tấm vải bịt kín miệng mũi Bên cạnh thả Chu Sa bên cạnh quấy Bởi vì có tiên bào hộ thể Cho nên điển hoa cũng không sợ Chu Sa độc tố Thế là tiến lên muốn tiếp nhận Thanh Hà Thanh Hà lại biểu thị nàng rất nhanh liền làm xong Chỉ làm cho hắn ở bên cạnh nhìn là được Chờ Chu Sa thả cửa đầy đủ Trận mực chế thành vô ngừng là được rồi ngừng trận mực đã chế xong đỏ tươi un nhuận trận mực cùng khi còn bé mực nước rất sống khác biệt là tản ra không phải mùi mực mà là một luồng đảo vị ngọt thanh hương điển hoa nhẹ nhàng rút ra kiếm gỗ đào đặt ở trận mực bên trong ý thức câu thông kiếm linh hạ đạt hấp thu trận mực chỉ lệnh. thân kiếm mặt ngoài phát ra tia sáng màu vàng màu đỏ trận mực tại tia sáng màu vàng dẫn đạo phía dưới chậm rãi đi ngược dòng nước hóa thành một đầu tư hồng hội tụ thành sông chảy xuôi tại tia sáng màu vàng bên trong cảm giác tiên kiếm biến thành một chi tại hấp thu màu đỏ mực nước đặc thù bút thép quả nhiên có được kiếm linh tiên kiếm chính là không giống bình thường linh tính rất đủ trên đó ẩm chứa siêu phàm sức lực cũng cực kỳ thần kỳ hoàn mỹ thực hiện hắn tưởng tượng Đưa tay cầm tiên kiếm, điển hoa cười nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ cần chờ phong thủy tường xây xong sau đó, hắn liền có thể bắt đầu vẽ trận tuyến. Thanh Hà đứng tại lô một bên, trong hai mắt lộ ra kinh ngạc nhìn trước mắt cái này thần kỳ một màn. Mặc dù nàng đã sớm biết điển hoa tiên sư người mang tiên pháp, tiên kiếm cùng tiên bào. Cũng được chứng kiến tiên bào hộ thể cùng tiên kiếm trừ linh tràng cảnh. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn chúng thi triển hiện siêu phàm sức lực, yêu nguyên để cho nàng rất cảm thấy thần dị. Điển hoa tiên sư thật là điều thấp nổi liếm, rất mực khiêm tốn. Rõ ràng chính là có được tiên pháp tiên khí thật tiên sư. Lại không cho bọn hắn xưng hô hắn là tiên sư. Chỉ để bọn họ gọi là đảo trưởng. Xưng hô như vậy cùng hắn sức mạnh to lớn so ra tỏ ra quá bình thường hoàn toàn không xứng đôi chỉ có tiên sư xưng hô như vậy, tài danh phó kỳ thật đáng tiếc. Điển Hoa đạo trưởng chỉ ở vừa mới bắt đầu không có hiển lộ tiên pháp thời điểm để bọn hắn kêu nửa ngày. Lúc ấy bọn hắn hô là tiên sư, thầm nghĩ lại là tên lừa đảo. Chờ Điển Hoa đạo trưởng tại trước mặt bọn hắn người trước đó hiển thánh, ngược lại không cho bọn hắn gọi hắn tiên sư, chỉ để bọn họ đổi tên đạo trưởng Thế nhưng là vào lúc này tình huống lại là trái ngược. Bọn hắn miệng không đối tâm hô hào đạo trưởng. Trong lòng gọi lại là tiên sư. Thanh trúc đứng tại cạnh cửa phòng bíp. Hướng về phía phòng bíp điện hoa khom thân sau khi hành lễ nói ra. Đạo trưởng. Phong thủy tường đã theo ngài yêu cầu xây tốt rồi. Xin ngài nghiệm thu một chút. Nhìn có hay không hợp cách điện hoa cười nói. Gió đông đến rồi đến vừa vặn bần đạo trận mực vừa mới hoàn thành. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Người bên này vừa vặn hoàn thành Thanh Trúc. Làm không tệ. Thời cơ này thật là khéo. Điển hoa vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông vừa dứt lời. Thanh Trúc liền đến báo cáo phong thủy tường xây tốt. Để cho điển hoa cách này không quen khen người người cũng không nhìn được tán thưởng Thanh Trúc một câu. Thanh Trúc đồng dạng là thổ sủng nhược kinh. Lập tức phong thân hành lễ nói. Đây là tiểu nhân phải làm. Đạo trưởng quá khen rồi. Điển hoa khẽ lắc đầu. Không để ý đến Thanh Trúc. Đi ra phòng bếp. Đi tới phong thủy tường phía trước. dò xét tỉ mỉ một phen. Tay phải hơi bấm đốt ngón tay vài cái. liền hài lòng nhẹ gật đầu. Lần thứ hai khen ngơi. Xây không thể dùng phong thủy bí thuật đo lường tính toán chi pháp. Sai sót vậy mà tại một tấp bên trong. Làm phong thủy tường. Hoàn toàn hợp cách. Phong thủy tường xây tốt rồi tiếp xuống chính là vẽ trận tuyến. Thanh hà từ phòng bếp ra tới. Lập tức liền cảm giác được đạo quán phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nguyên lai like liền xem như giữa ban ngày trong sân cũng cảm thấy một luồng âm lãnh cảm giác. Hiện tại. Nó biến mất. Trong không khí ngược lại chảy xuôi một tia ấm áp. Khiến người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Đạo trưởng. Phong thủy trận đã xây tốt rồi sao điện hoa nhìn thanh hà phản ứng. liền biết nàng cảm giác được trong đó biến hóa rất nhỏ. Không thể không cảm thán biết võ công người chính là cảm giác nhạy cảm. Kỳ thật phong thủy tường xây xong. Vạc nước cùng gương đồng an trí xong sau đó. Đối với truyền thống không có liên quan đến siêu phàm sức lực phong thủy chi thuật mà nói Đạo quán phong thủy đã đổi tốt rồi Đạo quán bên trong âm dương nhị khí bắt đầu chầm chậm lưu động Đã phá nguyên lai phong thủy cách cục Sẽ không xuất hiện cô âm hoặc cô dương dạng này đối với thân thể có hại cực đoan tình huống Bất quá đối với phong thủy bí thuật mà nói Lúc này mới vừa mới bắt đầu màn kịch quan trọng ở chỗ trận tuyến vẽ trận đồ cùng kết hợp trận đồ bố trí trận cơ hữu cơ tổ hợp phía sau hình thành phong thủy trận bên trên bày ra phong thủy trận mới có thể tại siêu phàm phương diện càng cao hơn hiệu quả điều động phong thủy cách cục bên trong âm dương nhị khí khiến cho lượng biến dẫn đến chất biến sinh ra phong thủy sư cần siêu phàm sức lực ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương ba mươi sáu phong thủy trận trận đồ tuyến đường hết sức phức tạp Hai đời trong trí nhớ Điển Hoa đều không có học qua vẽ tranh hoặc vẽ phát họa. Mặc dù tại một cái trước mắt vạn năm trạng thái phía dưới Điển Hoa đã luyện tập qua vô số lần vẽ phong thủy trận trận đồ. Thế nhưng trong hiện thực thực tế vẽ lại là lần thứ nhất. Điển Hoa trong lòng mười phần khẩn trương. Lo lắng cho mình phạm sai lầm. Vì giảm xuống vẽ trận đồ độ khó. Điển Hoa hoạt động đầu óc linh hoạt vận dụng lên tiên kiếm kiếm linh linh tính. Đặc biệt thông qua ý thức câu thông kiếm linh Đem phong thủy trận ký càng họa pháp cùng bản thiết kế truyền tống cho kiếm linh Để cho kiếm linh phụ trợ hắn vẽ trận đồ Vẽ trận đồ trước đó Nhìn thoáng qua trong sân chừng mắt một đôi hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem chính mình thanh hà Thanh chúc cùng một đám cường tráng thân Bọn hắn đứng ở trong sân cực kỳ ảnh hưởng hắn vẽ trận đồ người vừa mới giúp mình cứ như vậy đuổi người đi thật thật không tốt ý tứ có loại qua sông đoạn cầu hiềm nghi đạo trưởng chúng ta ảnh hưởng đến ngày sao cần chúng ta né tránh sao chúng ta vậy liền ly khai nhìn thấy điển hoa ánh mắt thanh hà khéo hiểu lòng người hỏi điển hoa nhìn lướt qua bốn phía trong lòng hơi động nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp nói không cần ly khai các ngươi tiến nhập đại sảnh chờ xem chỉ cần không ra đại sảnh liền sẽ không ảnh hưởng đến bần đảo phòng khách đúng lúc là trận tuyến một cách điểm mù vẽ trận tuyến lúc sẽ không hoạt định điển hoa đang vẽ trận tuyến thời điểm bọn hắn hoàn toàn có thể ở tại phòng khách bên trong nhân ra bận rộn nửa ngày không cho nhìn một chút bọn hắn thành quả lao động không thể nào nói nổi a lại nói Điển Hoa làm cũng không phải nhận không ra người sự tình có gì cần né tránh Thanh Hà bọn hắn tiến nhập đại sảnh. Thanh Hà cùng Thanh Trúc đứng tại cửa ra vào thông qua đại sảnh cửa nhìn về phía Điển Hoa tiên sư. Một đám cường tráng thân tập hợp một chỗ núp ở phía sau. Thông qua khe hở bên cạnh nhìn ra phía ngoài. Bên cạnh nhỏ giọng thảo luận con mắt ta không có hoa sao đạo trưởng kiếm gỗ đào có phải hay không tại phát ra ánh sáng màu vàng choáng a không phải hoa mắt ta cũng thấy được trên thân kiếm hình như còn có chất lòng màu đỏ lưu động vậy mà không có đến rơi xuống cảm giác thật thần kỳ a nghe nói vị này đạo trưởng thế nhưng là một vị thần thông quảng đại tiên sư Ngay cả chúng ta lão gia đều phụng làm khách quý đâu tiên sư vậy chúng ta chẳng phải là tại cho tiên sư làm việc vậy chúng ta xem như có phúc phần Chiếm một chiếm tiên sư tiên khí sau này khẳng định bách bệnh không sinh Thanh Hà cùng Thanh Trúc chuyên chú nhìn xem điển hoa đạo trưởng mỗi một cách động tác Không có chú ý tới những thứ này cường tráng thân bí mật thảo luận Điển hoa không có chú ý trong đại sảnh đám người mà là tay phải cầm kiếm gỗ đào đi tới dưới tàng cây hòi, lấy kiếm làm bút, bắt đầu ở trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi khắc họa lên đến, vừa mới bắt đầu điển hoa cũng cảm giác không đúng, hình như không phải mình tại khống chế kiếm, mà là kiếm tại dẫn đạo chính mình, chẳng lẽ, nghĩ đến loại khả năng này, điển hoa nhẹ nhàng buông lỏng ra thận cầm kiếm gỗ đào tay, theo công điển hoa buông ra, Kiếm vỗ đào bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mũi kiếm không động tình tình hướng phía dưới. Nửa người trên lắc lư. Đồng thời điển hoa trong ý thức truyền đến kiếm linh nghi hoặc cảm xúc. Điển hoa vì nhiệm chứng ý nghĩ của mình. Trực tiếp dùng ý thức cho kiếm linh hạ lệnh. Để nó theo chính mình yêu cầu tự hành khắc hỏa trận đồ. Tiên kiếm nhẹ gật đầu. Bắt đầu chậm rãi tự hành bắt đầu chuyển động. Trên mặt đất màu đỏ trận tuyến theo nó vận động Liên tiếp kéo dài Điển hoa đứng tại chỗ Tâm niệm cực chuyển Tay phải liên tiếp bấm đốt ngón tay Phát hiện tiên kiếm tự hành khắc hỏa trận đồ Vậy mà so với mình phía trước cái kia một đoạn ngắn còn phải tiêu chuẩn Không có một tia sai lầm Bị một thanh tiên kiếm cho so không bằng Điển hoa tự dễu cười một câu Nhưng trong lòng thì mười công cao hứng Đón nhận thanh hà để nghỉ sau đó. Điển hoa đắc minh xác chính mình nhà thiết kế xác định vị trí. Những thứ này động thủ cơ giới buồn tẻ lại hết sức chú trọng quen tay hay việc công việc. Có thể để cho người khác tới thay mình hoàn thành tốt nhất. Tiên kiếm công việc bây giờ chính là thay hắn hoàn thành thanh hà các loại người bình thường không thể hoàn thành sau cùng cái kia. Phần máy móc buồn tẻ công việc. Để cho điện hoa hoàn toàn từ những thứ này máy móc buồn tẻ trong công việc giải thoát ra tới. Tiên kiếm hình như cũng có năng lực học tập. Theo thời gian chuyển rời. Kinh nghiệm phong phú. Khắc họa trận đồ tốc độ càng lúc càng nhanh. Điện hoa kiểm nghiệm đã theo không kịp nó. Hơn một phút sau đó. Tiên kiếm chuyển vài vòng sau đó. Sau cùng tại dưới tàng cây hòe mở đầu vị trí ngừng lại. Khởi đầu cùng điểm cuối cùng tụ hợp làm một Phong thủy bí thuật bên trong xưng là Nguyên điểm Hoàn thành phong thủy trận đồ khắc hỏa công việc Tiên kiếm mũi kiếm đính tại nguyên điểm Thân kiếm liên tiếp lay động Kiếm linh thông qua ý thức kết nối truyền đến khoa khoang cảm xúc Để cho biển hoa cười khổ không được Không khỏi đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ vỗ chuôi kiếm Nói Biết rõ ngươi lời hại nhất Trở về đi tiên kiếm từ dưới đất bay lên, lại nhanh liền ủng thu một chút liền bay trở về điển hoa phía sau bao kiếm bên trong. làm xong có tiên kiếm làm thay, so dự tính nhanh nửa canh giờ. điển hoa đi về phía đại sảnh, nhìn thấy đại sảnh cửa há hốc mồm, ánh mắt ngơ ngác đám người. các ngươi đây là? thanh hà cùng điển hoa ở chung thời gian nhiều nhất, kiến thức cũng nhiều nhất. theo điển hoa hỏi dò, lấy lại tinh thần. Trong giọng nói yêu nguyên còn lưu lại trấn kinh hồi đáp Tiên sư ngài chính là dạng này vẽ phong thủy trận sao thật là khiến người ta khó có thể tin điển hoa nhìn xem đại sảnh một đám vây xem người bình thường Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Chính mình hình như trong lúc vô tình trang một cách bức Hiện ra siêu phàm sức lực Sợ rồi từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người bình thường này Kỳ thật điển hoa vừa mới bắt đầu là nghĩ chính mình cầm chuôi kiếm chầm rãi vẽ tới. Không nghĩ tới kinh thế như vậy hãi tục. Chỉ là không nghĩ tới trong lúc vô tình phát hiện tiên kiếm chức năng mới. Nhất thời quá mức chuyên chú, Nhất thời quên trong đảo quán còn có một đám người xem đâu. Việc này náo. Hẳn là giải quyết như thế nào đây điển hoa nghĩ nghĩ. Phát hiện chính mình hình như cũng không có cái gì dễ giải quyết biện pháp. Hơn nữa. Chính mình có được kim thủ chỉ. Có thể liên tiếp điểm hóa. Sau này có được siêu phàm sức lực sẽ càng ngày càng nhiều. Dạng này che giấu khẳng định không phải sự tình. Còn không bằng một cách tự nhiên bày ra đâu. Hiện tại. Hắn cũng không phải vừa xuyên qua tới không có phát hiện kim thủ chỉ thời điểm. Có được tiên bào hộ thể. Tiên kiếm phòng thân. Hắn hiện tại nhưng không có nhiều cố kỷ như vậy hết thảy thuận theo tự nhiên đi điển hoa nghĩ thông suốt cũng liền không còn làm những sự tình này lãng phí đầu óc. bất quá thanh hà lại muốn rất nhiều. một cách là vì tiên sư, một cách là vì lão gia. chủ động nhận lấy chuyện này, thế là nghiêm khắc đối với một đám cường tráng thân phân phó nói. hôm nay phát sinh sự tình, không cần loạn nói. tề phủ gia quy sâm nghiêm, các ngươi thế nhưng là biết rõ. Không muốn bị ăn gậy, liền quản ở các ngươi miệng. Đã nghĩ thông suốt, ý định thuận theo tự nhiên điển hoa, nhìn thấy Thanh Hà hành động, liền không có quản Thanh Hà. Thanh Hà những hành vi này cũng bị điển hoa gom vào một cách tự nhiên phạm trù bên trong. Hiện tại Thanh Hà bảo vệ tốt liền để nàng phòng đi. Chờ sau này không phòng được liền mặc cho bọn chúng truyền đi. Dù sao trong lòng có định nghị sau đó điển hoa đối với cái này hoàn toàn một bộ mặt kể thái độ tự nhiên Cũng không tính ở phương diện này hao tâm tổn trí phí công Mặc dù điển hoa là như thế này cho rằng thế nhưng những người khác lại không nhất định cho là như vậy Thanh Hà nhìn tiên sư không có bất kỳ cái gì biểu thị Cho rằng đây là tiên sư ngầm thừa nhận nàng lời mới vừa nói ý tứ Hiển nhiên những người khác cũng cho rằng như thế Một đám cường tráng thân bởi vì tề phủ ra quy sâm nghiêm. Còn có tiên sư ngầm thừa nhận thái độ. Lập tức liền vội vàng gật đầu. Biểu thì sẽ không nói loạn. Nhất định quản tốt chính mình miệng. Ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 37 quả xanh sơ hiện điển hoa muốn mời Thanh Hà bọn hắn ăn cơm. Không nghĩ tới Thanh Hà bọn hắn một mặt khủng hoảng. Biểu thì không dám ngồi cùng bàn mà ăn. Kiên định tự tuyệt hai đời văn hóa khác biệt luôn luôn để cho điển hoa không biết làm thế nào thanh hà cả đám ly khai điển hoa xuống núi trình lão hán quán mì mà ăn một bữa cơm chưa tiếp đó trở về đạo quán tiếp tục nghiên cứu vừa mới xây thành phong thủy trận bởi vì trong lòng suy nghĩ phong thủy trận sự tình căn bản không có chú ý tới trình lão hán trần chờ biểu lộ trình lão hán nhìn qua điển hoa bóng lưng âm thầm suy nghĩ nói Vị này Điển Hoa đạo trưởng đã tại tòa này nháo dược tế thủy quán cư ngụ 2 ngày, lại một chút sinh bệnh dấu hiệu đều không có. Cùng trước kia tại tế thủy quán qua đêm phía sau ngày thứ 2 tất nhiên sinh bệnh người hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ Điển Hoa đạo trưởng nói là thật hắn thật cực kỳ an hiểu bắt dược trừ linh nếu là đối phương thật an hiểu mà nói. Nghĩ đến Lý lão hán một nhà thảm trạng, Trình Lão Hán quyết định sau khi trở về thuận đường nói cho Lão hàng xóm Lý Lão Hán chính mình phát hiện. Còn như Lý Lão Hán quyết định. Cũng không phải là hắn có thể quản công việc. Trình Lão Hán hơn 50 tuổi. Tự nhiên tổng kết ra cuộc đời mình trí tuệ, Biết rõ có một số việc. Liền xem như hảo tâm hỗ trợ. Cũng phải có chừng có mực. Tốt nhất chỉ kể rõ sự thực khách quan. Đem quyền quyết định giao cho đối phương. Không thì, chuyện tốt khả năng biến thành chuyện xấu. Hảo tâm khả năng đưa tới hậu quả xấu. Vô luận là đối mong muốn trợ giúp người. Hay là đối với mình. Đều là như thế. Điển Hoa sau khi trở về tiếp tục nghiên cứu phong thủy trận. Phong thủy bí thuật bên trong nói. Chu Sa Ngưng tổ nhật nguyệt tinh hoa. Là tốt nhất dương thuộc tính phong thủy vật liệu. Có được an thần. định kinh. Giải độc. Mắt sáng công hiệu. Nhựa đào là đào thổ tinh hoa có được cực mạnh trừ tà tác dụng có thể tiêu trừ âm sát chi khí. Nước là nhất ôn hóa âm thuộc tính tài lượng. Có thể hóa tan vạn vật. Có thể tẩm bổ vạn vật. Là tốt nhất điều hòa tế thuốc một trong. Ba cái tù hợp chế thành trận mực. Là đặc biệt nhằm vào hình thành âm sát chi khí phong thủy cách cuộc mà kiến tạo phong thủy trận hồi chế trận đồ sở dụng trận mực. Dương sát chi khí phong thủy cách cục nhân loại hoạt động khu vực cực kỳ ít gặp, âm sát chi khí lại cực kỳ phổ biến. Vì thế điển hoa điểm hóa phong thủy bí thuật bên trong phong thủy trận tương quan chi thức. Chín thành đều là nhằm vào âm sát chi khí. Sau này phải chuẩn bị sẵn một chút chu sa trận mực. Mở ra âm dương nhãn nhìn xem âm dương nhị khí tại phong thủy trận vận hành thông suốt. Âm sát chi khí chậm rãi từ cây hoàng bên trong dẫn ra. Tiến nhập đặc biệt khu vực. Tạo thành một cái vòng hình phòng hộ mang. Cách này phòng hộ mang một khi lòng mang áp ý người xâm nhập. Phong thủy trận bên trong âm sát chi khí sẽ tự động làm ra phản ứng. Âm khí công kích thân thể người. Sát khí trực tiếp công kích người linh hồn. Đồng thời sát khí công kích thiên nhiên mang theo huyền thuật hiệu quả. Trong lòng áp ý càng lớn. Tiếp nhận âm sát chi khí thì càng nhiều. Thân thể cùng linh hồn nhận công kích lực độ lại càng lớn. Thậm chí lớn đến có thể mẫn diệt một người linh hồn. Tại âm sát chi khí bên trong sinh ra vừa quái trời sinh liền có thể vận dụng âm sát chi khí. Hắn thủ đoạn mặc dù đại khái tương đồng. Thế nhưng chi tiết phương diện kỹ xảo lại đều có khác biệt. Giống như phong thủy trận bên trong loại này ứng dụng phương thức. Là vừa quái đối với âm sát chi khí đơn giản nhất thô bảo phương thức vận dụng. Bây giờ trở về nhớ tới. Tề phủ cái kia hại người tính mệnh vừa quái. Chính là an hiểu thủ đoạn này. Nguyên chủ hẳn là bị cái kia vừa quái dùng áp xúc âm sát chi khí công kích linh hồn mà chết. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy có cái này phong thủy trận phòng hộ, tế thủy quán coi là an toàn. Không cần lo lắng tế thủy quán sẽ xâm nhập hành trộm tiểu tặc, lại thêm không cần lo lắng sát thủ. Xâm nhập phong thủy trận kẻ trộm còn tốt Còn có thể lưu lại tính mệnh. Sát thủ mà nói Lòng mang sát ý mà đến Khẳng định tự thực áp quả Không còn phát hiện mình an toàn là số một từ lúc điển hoa xuyên Việt đến cái này nguy hiểm gì dưới sau đó Cho dù có tiên bảo toàn phương vị thủ hộ Điển hoa yêu nguyên cảm thấy chưa đủ Luôn luôn nghĩ đến làm hết sức nhiều thành lập càng nhiều phòng hộ cơ chế nghiên cứu phong thủy trận bản thể sau đó, Điển Hoa bắt đầu nghiên cứu tiên kiếm cùng phong thủy trận quan hệ. Dùng tiên kiếm thay thế bút lông hội chế phong thủy trận. Hình như sinh ra một chút. Thú vị biến hóa tiên kiếm cùng nó vẽ ra chế phong thủy trận ở giữa hình như thành lập một cái kỳ lạ liên hệ. Tiên kiếm trở thành phong thủy trận bất. Có thể tại bất luận cái gì một vị trí mở ra phong thủy trận một cánh cửa. Tránh đi nguy hiểm phòng hộ mang. Để cho cầm kiếm người an toàn thông qua phong thủy trận Giữa bọn chúng Hình như còn có sâu hơn liên hệ Phát hiện này có gì hữu dụng đâu Điển hoa luôn cảm thấy đây là một cách không tầm thường phát hiện Thế nhưng trong lúc nhất thời lại không có đầu mối Tạm thời gác lại đi Thời cơ đã đến tự nhiên là biết rõ nó tác dụng Sau cùng một hạng Kiểm tra điểm hóa không gian biến hóa Bởi vì giết dụng siêu phàm như vậy sự kiện, sẽ ảnh hưởng đến điểm hóa không gian. Điểm hóa thủ bên trên sẽ kết xuất màu đỏ điểm hóa quả. Như thế, kiến tạo phong thủy trận siêu phàm như vậy sự kiện, có thể hay không đối với điểm hóa không gian sinh ra ảnh hưởng đâu này nghiêm chỉnh mà nói. Liên tiếp tạo ra âm sát chi khí hung địa Thế nhưng là vừa quái sinh ra giường ấm A. Từ căn nguyên nơi tiêu trừ vừa quái sinh ra. Trên lý luận mà nói. Không phải không có ảnh hưởng. Tối thiểu nhất. Cũng hẳn là có thể kết xuất màu đỏ điểm hóa quả sao mang chờ mong chi tình. Điển hoa nằm ở trên giường. Lần thứ hai tiến nhập điểm hóa không gian. Sau khi tiến vào. Điển hoa liền gấp rút nhìn về phía điểm hóa thụ. Quả nhiên. Sinh ra mới biến hóa đây là. Quả táo lớn nhỏ trái cây màu xanh bất quá Hình như không phải thực thể Mà là một cách mô phỏng hình chiếu Đây là tình huống như thế nào điển hoa tiến lên trước Cẩn thận quan sát trái Cây màu xanh Phát hiện nó cũng không hoàn toàn là mô phỏng hình chiếu Bên trong hay là có một bộ phận thực thể bộ phận Chỉ là Nó chiếm đoạt tỷ lệ 10 phần nhỏ Ước chừng một phần ngàn trái phải Thực sự quá nhỏ. Nếu không phải việc quan hệ kim thủ chỉ. Điển hoa quan sát cực kỳ cẩn thận. Khả năng còn phát hiện không được nó tồn tại đâu. Khối này một phần ngàn lớn nhỏ thực thể phát hiện. Để cho điển hoa có một cách suy đoán. Có phải hay không? Hủy đi một cách liên tiếp tạo ra âm sát chi khí thúc đẩy sinh trường vừa quái hung địa cũng không đầy đủ kết xuất cả một cách màu xanh điểm hóa quả chỉ đủ kết xuất màu xanh điểm hóa quả một phần ngàn nếu như là cái suy đoán này thành lập mà nói đây không phải là phải hủy đi một ngàn cách dạng này phong thủy hung địa mới có thể sinh ra một cách màu xanh điểm hóa quả quả nhiên điểm hóa quả cách đầu càng lớn sinh ra điều kiện càng cao hoàn thành độ khó cũng càng lớn Giống như là cách đầu nhỏ nhất chỉ có cầu kỳ lớn nhỏ màu đỏ điểm hóa quả Sinh ra điều kiện liền mười phần đơn giản Chỉ cần giết vượt trừ Linh là được rồi Màu vàng điểm hóa quả mặc dù bị hắn sử dụng hai cái Thế nhưng tựa hồ là tân thủ gói quả lớn Là xuyên qua tới tử mang Cho đến bây giờ Điển hoa vẫn là không có hiểu rõ nó sinh ra điều kiện là cái gì đâu Bởi vì màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện không biết không có cách nào so sánh. Chỉ có thể từ đã biết màu xanh điểm hóa quả cùng màu đỏ điểm hóa quả tiến hành so sánh. Cách trước so cách sau kết quả độ khó tăng lên gần vạn lần. Mặt khác, từ đã biết màu vàng điểm hóa quả cùng màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa hiệu quả tiến hành so sánh. liền có thể thôi diễn ra. Cùng sinh ra độ khó đem đối ứng. Cách đầu càng lớn. Điểm hóa hạn chế càng nhỏ. Điểm hóa hạn mức cao nhất càng cao. Điểm hóa sau đó hiệu quả càng lợi hại màu xanh điểm hóa quả so màu vàng điểm hóa quả cách đầu còn phải lớn. Đây chẳng phải là nói. Nó điểm hóa hiệu quả so màu vàng điểm hóa quả còn muốn lợi hại hơn màu vàng điểm hóa quả điểm hóa tiên kiếm tiên bào đã đủ vô địch. Màu xanh điểm hóa quả điểm hóa hiệu quả. Thật là khiến người ta miên man bất định Ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 38 Thanh Hà hồi phủ Thanh Hà bọn người xuống núi trở lại tề phúc tửu lâu sau đó Thanh Hà để cho một đám cường tráng thân trước tiên ở bên cạnh xe ngựa chờ lấy Tránh đi bọn hắn đối với Thanh Trúc nói ra Can hệ trọng đại Ta ý định bây giờ lập tức về tề phủ một chuyến Hướng lão ra ký càng bẩm báo phong thủy sự tình Thanh Trúc Ngươi là cùng ta cùng một chỗ trở về. Hay là lưu tại tề phúc tửu lâu thanh trúc không có trả lời ngay thanh hà vấn đề. Mà là có chút lo lắng nói ra. Thanh hà. Ngươi hôm nay tại tiên sư trước mặt biểu hiện có chút đi quá giới hạn. Hơn nữa, vừa mới xuống núi liền về tề phủ mật báo, dạng này tiên sư biết rõ phía sau sẽ tức giận. Tiên sư mặc dù tính tính tốt, thế nhưng không phải là không có tính tình, nếu như là thanh hà trong lòng còn đang suy nghĩ lấy tề phủ phong thủy theo tiên sư nói tề phủ hiện tại có thể nói là hung địa trường kỳ ở lại đối với thân thể cùng tâm trí đều có ảnh hưởng vừa nghĩ tới lão gia phu nhân thiếu gia tiểu thư một nhà năm miệng ăn hiện tại còn ở tai nơi này dạng hung địa bên trên nàng liền lòng nóng như lửa đốt nghe thanh trúc lời nói rõ ràng hắn là đang lo lắng nàng Thế nhưng căn bản không có cẩn thận nghe Thanh Trúc trong lời nói nội dung. Không nguyện ý lãng phí thời gian nghe nhiều những thứ vô dụng này lo lắng nói như vậy. Trực tiếp đánh gãy Thanh Trúc nói. Ngươi lo lắng ta rõ ràng. Bất quá ta trong lòng có phân tích Ngươi không cần lo lắng. Không nguyện ý lại cùng Thanh Trúc dài dòng. Không còn hỏi dò Thanh Trúc ý kiến trực tiếp an bài lên Thanh Trúc nói. Ngươi hay là lưu tại tề phúc tửu lâu đi Chúng ta vừa mới tiếp quản tề phúc tửu lâu Thiên đầu vạn tử Tốt nhất sớm một chút quen thuộc Hoàn thành lão gia giao phó nhiệm vụ Nói xong Thanh Hà liền lôi lệ phong hành chuyển thân ly khai Không tiếp tục để ý ở sau lưng lo lắng ánh mắt nhìn qua nàng Thanh Trúc Thanh Hà chỉ là trong lòng âm thầm làm Thanh Trúc đáng tiếc Ngày đó cái kia một trận đánh gậy Đem thanh trúc linh khí cùng ngạo khí đều đánh không còn. Biến thành như bây giờ khúm núm bộ dáng. Cái dạng này. Hay là trong lòng ta cái kia thanh trúc ca sao thanh hà trong lòng hiện lên một cái trước kia chưa từng có xuất hiện qua ý niệm. Lói lên một cái rồi biến mất. Liền bị tâm ưu tề phủ lo nghĩ nơi bao bọc. Mang theo một đám cường tráng thân. Cùng một chỗ phân biệt bên trên hai chiếc xe ngựa. Ly khai tề phúc tửu lâu hướng tề phủ chạy tới Thanh hà cầu kiến thời điểm Tề nhận ngay tại thư phòng lật xem điển hoa mượn đọc qua các sách sách vở Để ký từ trong đó phát hiện dấu ở trong sách có thể làm tiên sư cảm thấy hứng thú đồ vật Có phải là hay không tiên pháp thần thông Hắn có thể tu luyện sử dụng Từ tề nhận biến thành màu đen biểu lộ cũng có thể thấy được đến Tề nhận cũng không có từ ở bên trong lấy được bất luận cái gì hắn mong muốn đồ vật Cho nên hiện tại hắn tâm tình mười phần kém Nghe được Thanh Hà cầu kiến Tề nhận đầu tiên là trong lòng giận dữ Chính mình đặc biệt căn dặn Thanh Hà Để cho Thanh Hà bọn hắn hành sự cẩn thận Không cần bởi vì một ít hành vi không thích đáng áp tiên sư Không nghĩ tới Thanh Hà vậy mà căn bản không có đem hắn lời nói nghe vào Giữa chưa liền chính đại quang minh chạy về tề phủ Bởi vì cái này để cho tiên sư chán ghét mà vứt bỏ nàng Tề nhận không đánh nàng 30 đại bản Đem nàng phạt về Sơn Trang không thể mặc dù trong lòng tức giận Bất quá tề nhận tâm cơ thâm trầm Cũng không có biểu hiện tại người phía trước Thu thập một chút chính mình Để cho mình sắc mặt trở nên tốt một chút Khí thế quỳ nghiêm Thần sắc thân hòa đi phòng khách gặp Thanh Hà. Gặp tề nhận tiến đến. Đã ở phòng khách chờ đợi Thanh Hà lập tức tiến lên khom thân hành lễ nói. Gặp qua lão gia tề nhận rõ ràng từ Thanh Hà trên thân cảm giác được lo nghĩ cảm xúc. Xem tới Thanh Hà trở về có việc gấp. Cái gì việc gấp đâu này ý nghĩ đầu tiên là chẳng lẽ tiên sư đã xảy ra chuyện gì nghĩ lại. Lấy tiên sư thực lực. Lại thêm tiên kiếm cùng tiên bào. Thế giới này hẳn không có thứ gì có thể để cho tiên sư xảy ra chuyện đi nếu không phải tiên sư xảy ra chuyện. Có thể để cho thanh hà giảng này lo nghĩ. Vậy cũng chỉ có thể là tề phủ rồi mặc dù tề nhận vừa mới gặp mặt. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng của hắn liền đã có suy đoán. Bất quá yêu nguyên biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Biểu hiện như thường ngày. Đối đãi thanh hà bọn hắn những thứ này thanh y về uy nghiêm bên trong lộ ra thân hòa. Thanh hà. Ngươi tại sao trở lại tiên sư có thể biết thanh hà sau khi đứng dậy đứng tại trong phòng khách hồi đáp. Lão ra. Nô tỳ đã hướng tiên sư bẩm báo qua. Tiên sư đồng ý. Nô tỳ mới trở về. Nghe câu nói này. Tề nhận đối với thanh hà tự tiện hồi phủ nộ khí tiêu tan rất nhiều. Thế nhưng vừa nghĩ tới trong lòng mình suy đoán. Nếu như là tiên sư để cho Thanh Hà trở về. Lại nhìn Thanh Hà khó có thể che giấu lo nghĩ thần sắc. Sợ là tề phủ xảy ra chuyện không phải một chuyện nhỏ. Càng sẽ không là chuyện gì tốt cũng không biết là chuyện gì tề nhận trong lòng cũng lo âu Bất quá trên mặt không hiện. Yêu nguyên sắc mặt như thường nói. À. Cái kia tiên sư thế nhưng là cho ngươi mang theo nói cái gì trở về Thanh Hà đầu tiên là đem hôm nay điển hoa làm việc đại khái nói một lần. Nhất là điển hoa khống chế tiên kiếm tự động hội chế phong thủy trận đồ lúc tràng cảnh. Miêu tả sinh động như thật. Trông rất sống động. Để cho tề nhận tuy chỉ là nghe thấy. Lại phản phất cùng Thanh Hà cùng nhau đích thân tới hiện trường tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Trong lòng miễn bàn cỡ nào hướng tới. Khát vọng chính mình cũng có được dạng này tiên kiếm. Có được dạng này thần thông sức mạnh to lớn. Bất quá sau khi nghe xong. Lấy lại tinh thần tề nhận trong lòng suy đoán đã vô cùng sống động. Bất quá vẫn là không có hiện lộ ra. Mà là biểu hiện rất mong chờ nói ra. Quả nhiên là tiên sư thật là thần thông quảng đại A Thanh Hà nói xong những thứ này. Lập tức nói ra. Lão ra. Nô tì hỏi dò tiên sư vì sao phải cải tạo phong thủy Thành lập phong thủy trận Tiên sư nói Xảy ra vượt quái địa phương Nhất định là có thể thai ngén âm sát chi khí hung địa Âm sát chi khí đối với tiên sư ngược lại là không có nguy hại Bất quá đối với người phàm tục lại là lớn hại Tiên sư nói nói Âm khí xâm thể Sát khí ô hồn Âm khí suy yếu thân thể người Khiến người người yếu nhiều bệnh Sát khí ô nhiễm tâm trí người Để cho người ta ngu xuẩn bảo ngược Dần mất lý trí Lão gia, chúc ta tề phủ Tề nhận nghe đến đó Chỗ nào không rõ thanh hà lo nghĩ là cái gì đây bọn hắn tề phủ cũng xảy ra vừa quái Đó nhất định là một cái có thể thai ngén âm sát chi khí hung địa, Âm khí cùng sát khí những thứ này không tốt đồ vật tràn ngập tại tề phủ Thời thời khắc khắc tại suy yếu lấy hắn cùng người nhà thân thể. Ô nhiễm lấy bọn hắn cùng tâm trí. Nghĩ tới đây. Hắn chỗ nào còn có thể ngồi ở giống như dưới mông bắt lửa cùng một chỗ. Lập tức gãy ngồi xuống. Đánh gãy thanh hà lời nói giận dữ hết. Lại có việc này nói xong tề nhận đứng lên đi qua đi lại. Ý niệm trong lòng bách chuyển. tự hỏi đoạn thời gian gần nhất tề phủ biến hóa. Trước kia coi là nguyên nhân khác lơ đến sự tình. Bây giờ nghĩ lại rất có thể đều là thổ âm sát chi khí ảnh hưởng nghĩ càng nhiều. Trong lòng càng là chắc chắn. Tề phủ phong thủy xảy ra vấn đề. Tề phủ hiện tại biến thành một khối hung địa. Vừa vặn. Mấy ngày nay hắn tại nghiên cứu điển hoa mượn đọc các sách sách vở. Lấy tề nhận trí nhớ. Những sách vở này bên trên nội dung cũng sớm đã ghi ở trong lòng hiện tại hắn bắt đầu hồi ức cái kia vài cuốn sách bên trong liên quan tới phong thủy sách lúc này tề nhận mới giật mình tiên sư mượn đọc trong sách sau cùng đọc chính là phong thủy tương quan sách vở tế U phong thủy bên cạnh dạo bước bên cạnh nhớ lại quyển sách kia nội dung càng nghĩ càng thấy đến tề phủ phong thủy cùng trên sách hung địa rất giống tề nhận dừng bước lại hỏi dò thanh hà nói Tiên sư có thể có nói cái gì phải giao phó ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 39 tề nhận quyết đoán thanh hà bị lão ra. Đánh gãy lời nói sau đó. Nhìn thoáng qua lão ra thất thố bộ dáng Tranh thủ thời gian cúi đầu. Bất quá trong lòng lại nghĩ đến. Hình như gặp được tiên sư sau đó. Lão ra thường xuyên thất thố. Tuyệt không giống như bình thường lão ra. Nghe được lão ra hỏi dò. Thanh Hà lập tức ngẩng đầu hồi đáp. Tiên sư nói động phong thủy là một kiện đại sự. Cần trong phủ trên dưới tất cả mọi người phối hợp. Còn có thể xé đồng đất. Cải tạo hoặc tu kiến một chút công trình kiến trúc. Chuyện này cần lão ra tâm lý nắm chắc đồng thời quyết định sau đó. Tiên sư mới tốt bắt đầu. Tề nhận nghe xong. Hồi tưởng đến Thanh Hà miêu tả tiên sư cải tạo tế thủy quán phong thủy tràng cảnh. Bên trong xác thực đồng thổ. Xây một cái phong thủy tường Còn có tăng thêm một chút vạt nước gương đồng các loại bài trí vân vân Này lại biến động toàn bộ tề phủ kiến trúc bố trí tòa này tề phủ thế nhưng là 70 80 năm trước do tông tộc bên trong nổi danh kiến trúc đại sư thiết kế kiến tạo Không chỉ có một bước một cảnh Ý cảnh khoan thai Nghe nói cũng ẩm chứa phong thủy chi thuật Hội tụ toàn bộ tế thủy huyện phong thủy tại một chỗ Tạo thành một khối phong thủy bảo địa. Vì kia kiến tạo đại sư mặc dù chết rồi. Thế nhưng con cháu đời sau lại là tộc lão hội thành viên trọng yếu một trong. Hơn nữa tư lịch cực lão. Nói chuyện phân lượng rất nặng. Bọn hắn nhất mà kia tại sơn trang rất có thế lực. Động tề phủ cách cuộc giảng này đại sự. Thế nhưng là trực tiếp xúc động bọn hắn cái kia một chi lợi ích. Thật đúng là không phải một mình hắn có thể quyết định sự tình cần tộc lão hội đồng ý mới được linh ưng truyền tin đã qua 3 ngày. Vì cái gì lần này không có một chút động tính tề nhận nghĩ đến chuyện này. Trong lòng cũng là bất an. tộc lão hội nếu như là không ủng hộ hắn. Hắn có thể làm việc liền rất có hạn. Thậm chí khả năng bởi vì cái này quá trình bên trong liên tiếp hao tổn ra tộc tài nguyên lấy lòng tiên sư mà nhận công kích Thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hắn phủ chủ chi vị bất quá tề nhận là người quyết đoán Biết rõ sự tình khẩn cấp Cũng không có câu nệ tại hình thức Ánh mắt lấp lóe vài cái sau đó Trong lòng có lập kế hoạch Sơn Trang không trả lời ta linh ưng truyền tin chính là chấp nhận Nếu ngầm thừa nhận ta đây liền có thể buông tay buông chân rồi tề nhận đột nhiên mở miệng nói ra Chẳng lẽ tề nhận thật không biết tộc lão hội không hồi âm không thả lại linh ưng là có ý gì sao tâm tư kiến đáo hắn làm sao có thể không biết bất quá là sự tình khẩn cấp. Hắn không thể không giúp bỏ tộc lão hội. Từ hành hành động. liền làm tộc lão hội tìm một cái hạ bậc thang. Lưu lại một cái lượn phòng chỗ chống mà thôi. Hắn vì cái gì trong phòng khách ngay trước thanh tùng thanh hà các loại thanh y vệ mặt lớn tiếng nói ra miệng tự nhiên là phải những thứ này từ trong sơn trang ra tới thanh y vệ cho hắn làm một cái chứng kiến. Chứng minh trong lòng của hắn yêu nguyên tán thành tục lão hội thống trị. Chỉ là lý giải sai tục lão hội ý đồ mà thôi. Bất quá nên đi quá trình, vẫn là phải đi. Tề nhận về thư phòng. Vận dụng ngòi bút như đao khắc chữ lúc giống như không có lực cản đồng dạng. viết chữ tốc độ so bút lông chữ nhanh hơn đem phong thủy sự tình đại khái nói một lần chỉ dùng năm mai thẻ tre không đến hai ba trăm chữ rất nhanh liền khắc xong một phong thư đóng lại tốt thư sau đó trở lại phòng khách giao cho thanh mai nói thanh mai ngươi tự thân về sơn trang một chuyến đem trăm thư này giao cho tộc lão hội thanh mai tự nhiên biết rõ phong thư này tầm quan trọng, chỉnh trọng tiếp nhận thư, bày tỏ một cái thư tại người tại, thư vong người vong quyết tâm, liền lính mệnh xuất phát, nên diễn trò làm toàn bộ, hắn bắt đầu buông tay buông chân, thanh hà, lập tức trở về, nói cho tiên sư, liền nói ta đồng ý, hỏi dò một chút lúc nào có thể tới phủ thượng đổi phong thủy, càng nhanh càng tốt, vâng nô tỳ cáo lui thanh hà xác nhận đang định ly khai tề nhận đột nhiên nói ra chờ một chút tề nhận hít mắt chậm rãi nói ra đừng bảo là càng nhanh càng tốt không cần thúc giục tiên sư chỉ nói ta đồng ý thời gian cụ thể theo tiên sư ý tứ tới thanh hà ngẩng đầu quét lão ra liếc mắt tranh thủ thời gian cuối đầu cáo lui ly khai thanh tùng nghe từ đầu đến cuối Mặt có thần sắc lo lắng. Vô luận là sơn trang sự tình. Vẫn là tề phủ sự tình. Đều để hắn lo lắng. Bất quá có lần trước giáo huấn, Thanh Tùng nhưng cũng không dám nhắc lại ra gì nhị. Đối mặt tề nhận lúc lập tức thu hồi thần sắc lo lắng. Sắc mặt như thường theo tề nhận ý tứ hỏi. Lão ra. Nếu tề phủ phong thủy xảy ra vấn đề. Đã biến thành hung địa. Có hay không rời xa tề phủ Đi biệt viện ở lại một đoạn thời gian tề nhận đang có ý này Vốn là phải mở miệng đáp ứng Đột nhiên hơi suy nghĩ Như có điều suy nghĩ nói ra Tiên sư nếu không có giao phó thanh hà để chúng ta rời phủ biệt thự Vẫn là lưu tại tề phủ đi Việc này can hệ trọng đại Không thể truyền ra ngoài gió thanh tùng luôn mồm xưng vâng nói nhìn thấy tề nhận phất tay thanh tùng lập tức khom thân hành lễ cáo lui ly khai phòng khách tề nhận ngồi ở phòng khách bình thường hắn ngồi chủ vị tự hỏi một cái sớm đã bị hắn buông xuống ý niệm trước kia cho rằng không có vừa quái tồn tại một mực tại kiểm tra tại tề phủ quấy nhiễu phong vân hậu trường hắc thủ thậm chí sán thông báo treo thường muốn thiết lập mồi nhử câu ra người kia thế nhưng phát hiện thật là vừa quái tại quấy phá liền một mực không có người mắc câu sau đó liền bỏ đi ý nghĩ này cho rằng cũng không có hậu trường hắc thủ tồn tại thế nhưng như ruột ám muội là bởi vì phong thủy mà tồn tại như thế có thể hay không thật có một cái hậu trường hắc thủ chỉ là cùng ta nguyên lai suy nghĩ khác biệt đối phương là một cái hiểu phong thủy người hắn quấy nhiễu phong vân ý vào không phải âm mưu ruột kế cùng người Mà là phong thủy cùng vừa quái nếu thật sự là như thế Nói không chừng tiên sư lần này xuất thủ đổi phong thủy Có thể giúp ta tìm tới cái kia hậu trường hắc thủ Cái này hậu trường hắc thủ tồn tại Một mực để cho tề nhận ăn ngủ không yên Nếu là có thể tìm ra cái này tai họa ngầm Hắn tuyệt đối nguyện ý nỗ lực một chút có thể tiếp nhận đại giới Dù sao từ lúc nháo vừa sau đó Cũng không có nghĩ qua rời xa tề phủ Lại thời gian dài như vậy chúc ta người một nhà cũng chưa từng xuất hiện vấn đề Hơn nữa tiên sư cũng không có mở miệng nói để cho ta ly khai tề phủ Không như lấy tính chế động Phòng ngựa đánh cỏ đồng rắn thanh hà trở lại quán rượu Rửa mặt một phen Tẩy đi trên thân cho bụi cùng mỏi mệt liền ngựa không dừng vó lần thứ hai lên tế thủy quán Thay tề lão ra cho tiên sư trả lời đổi phong thủy sự tình Để sớm đi xác định rõ thời gian Điển hoa vừa mới phân tích xong rồi phong thủy Đang muốn ngủ cái ngủ chưa Mới rời khỏi chưa tới một canh giờ thanh hà liền trở về cầu kiến Điển hoa mở ra tế thủy quán cửa lớn Nhìn xem thần thái ở giữa khó nén mỏi mệt thanh hà Bên cạnh dẫn nàng tiến nhập đạo quán phòng khách Bên cạnh dò hỏi Vì cái gì đi mà quay lại có gì việc gấp thanh hà vừa đi vừa trả lời đạo trưởng giữa trưa nô tỳ trở về một chuyến tề phủ đem phong thủy sự tình cáo chi lão gia lão gia nghe xong lập tức đồng ý đạo trưởng đề nghị cũng để cho nô tỳ thay hắn hỏi dò đạo trưởng thời gian nào đi tề phủ cải biến phong thủy để giải tề phủ tình thế nguy hiểm điển hoa không nghĩ tới thanh hà làm việc sảng này lôi lệ phong hành giữa trưa liền trở về một chuyến tề phủ xem ra Liền cơm chưa cũng chưa ăn Liền liền chạy tới truyền về lời nói Thật là một cái trung thân tề lão ra vẫn là như vậy tin tưởng hắn Nhìn Thanh Hà qua lại thời gian Hẳn là sau khi nghe Lập tức rơi xuống quyết đoán Đồng ý việc này Nếu tề cư sĩ đồng ý Vậy liền ngày mai đi Thanh Hà lập tức nói tốt Nô tì vậy liền về tề phủ báo tin nói xong cũng liền lôi lệ phong hành ly khai xem tới nàng ăn cơm chưa sự tình liền rời lại ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương bốn mươi hổ bang thanh hà thay tề lão ra cùng điển hoa chân chạy thời điểm tại ngọa hổ bang tổ nghĩa sảnh bên trong ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu lưu lỗi nghinh đón biến mất hai ngày an tiểu ấp lưu lỗi nhìn thấy an tiểu ấp đến rồi Lập tức nghĩ đến hai ngày trước để cho An Tiểu ấp làm việc Một tay cầm một khối mang thịt than xương, Một tay cầm một chén rượu Mặt mũi tràn đầy kinh khỉ đứng lên nghênh đón tiếp lấy Tiểu ấp đến rồi thế nhưng là có tin tức An Tiểu ấp nhìn chằm chằm lưu lỗi trong tay thịt Vô ý thức nuốt một chút nước miếng Trong miệng không đi tâm kêu một tiếng Thạch đầu ca Có tin tức Lưu lỗi nhìn xem an tiểu ức không tiền đồ bộ dáng, Lắc đầu Rép bỏ nói Tiểu ức Ngươi xem một chút ngươi cái này không tiền đồ bộ dáng. Ra ngoài có ý tốt nói là cùng ta lăn lộn chưa ăn qua thịt là thế nào nhanh Ngồi xuống ăn chút thịt Uống chút rượu Ăn uống no đủ Lại nói cũng không muộn An tiểu ức không có ý tứ ngồi tại trước bàn ăn Gãi đầu một cách nói Ta hai ngày này một mực tại vội vàng nghe ngóng tin tức. Liền miệng nóng hổi cơm cũng chưa ăn bên trên. Đột nhiên nhìn thấy rượu thịt. Thật là ta thèm sắp chết rồi. Đây chính là hương đệ mình. Chính mình tâm phúc. Đối đãi hắn giao phó sự tình. Chính là cần gấp nhất sự tình. Tuyệt đối nghiêm túc. Ăn. Mau ăn. Đã nói giống ta ngược đãi ngươi một sảng an tiểu ấp cũng không cùng lưu lỗi khách khí. Từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. An tiểu ức đang lúc ăn. Một cái mặt mũi tràn đầy mặt xẻo thân thể cường tráng vóc sáng thấp bé y phục bên trên lây dính thật là nhiều máu thanh niên đi đến. Kêu một tiếng. Thạch đầu ca. Tiếp đó không đợi lưu lỗi chú ý, liền bắt đầu trực tiếp ngồi xuống ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu bắt đầu ăn. Lưu lỗi không thể không cải chính là lỗi ca ta có đại danh cái này an tiểu ấp cùng hổ tử thật là mỗi lần gặp mặt đều muốn hắn uốn nắn phía sau mới có thể gọi đúng tiếp đó lần sau gặp mặt lại gọi sai còn phải để cho hắn lại uốn nắn bọn hắn hắn hiện tại thế nhưng là tề phủ nhị công tử tề trương người thế nhưng là tế thủy huyện lớn nhất bang phái ngoại hổ bang bang chủ tại tế thủy huyện đó cũng là có mặt mũi người cả ngày bị thủ hạ gọi nhú xanh. Gọi thạch đầu ca. Hắn còn lấy ở đâu mặt mũi a nếu như. Là những người khác. Lưu lỗi đã sớm đồng thủ. Cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Thế nhưng là đối mặt an tiểu ấp cùng hổ tử. Hắn hai cái đồng hương kiêm thân tín, Thân huynh để tồn tại. Thật đúng là không xuống tay được. Chỉ có thể bất đắc sĩ mỗi lần gặp mặt đều muốn uốn nắn một lần. Nghe được lưu lỗi uốn nắn. Hổ tử vừa ăn rượu nhai lấy thịt Không ngẩng đầu mồm miệng không rõ trả lời một câu Lỗi ca Lưu lỗi nhìn xem hắn trên quần áo máu Cao mày hỏi Hắc lân bang liền nháo sự hổ tử yêu nguyên cuối đầu ăn thịt uống rượu Nhẹ gật đầu Không có mở miệng nói chuyện ý tứ Hổ tử cái này người chính là lời nói ít Lưu lỗi biết rõ hắn làm người Cũng không sinh khí Chỉ là cao mày nói Hắc lân bang mấy ngày gần đây nhất thế nào Luôn luôn đang nháo sự tình nửa năm qua này Bọn hắn thế nhưng là một mực thành thật a Thật là kỳ quái ngọa hổ bang Hắc lân bang đều là tế thủy huyện suy hai cách đại bang phái Hai bang đều có cơ hội lấy được tế phủ ủng hộ Trở thành tế thủy huyện lớn nhất bang phái Vì thế hai cách bang phái chậm rãi cũng có ăn ý Làm một bang phái đạt được tế phủ ủng hộ lúc Một cách khác bang phái điều thấp ầm nút, làm một cách khác bang phái nhường đường. Nửa năm trước tế trương tiếp quản tế thủy huyện bang phái thế lực, từ bỏ hắc lân bang, lựa chọn ngọa hổ bang. Để cho vừa mới tiếp nhận quy mô nhỏ bé làm việc khiêm tốn ngọa hổ bang trước bang chủ không đến 3 năm lưu lỗi. Nhảy một cách trở thành tế thủy huyện lớn nhất bang phái bang chủ. Trong lúc nhất thời phong quang vô lượng trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tề trương với hắn mà nói có ơn chi ngộ. Cho nên lưu lỗi mới có thể như thế dụng tâm hộ về tề trương. dụng tâm làm tề trương làm việc. Tới đối đầu. Hắc lân bang liền thảm rồi điểm. Đã mất đi tề phủ ủng hộ sau đó. Bang chủ đêm đó liền bị người giết. Tiếp đó Hắc lân bang tiến nhập sao động bên trong. Phần lớn Hắc lân bang bang chúng đều chạy tới ngọa hổ bang mưu sinh. Thẳng đến nửa tháng sau mới an định xuống tới. Chỉ là Hắc Lân bang từ bang chủ đến đường chủ đã đổi lại một đám người. Bởi vì lớn nhất bang phái biến hóa hoặc bang phái giao tiếp mà gây nên sao động. Là tế thủy huyện thế giới ngầm giữ lại tiết mục. Cho nên đây coi như là rất bình thường sự tình. Sau đó nửa năm này Hắc Lân bang một mực rất điệu thấp. Thẳng đến trước mấy ngày. Điệu thấp Hắc Lân bang đột nhiên bắt đầu chuyển động. Khắp nơi nghe ngóng tin tức. Thậm chí vì thế cùng ngọa hổ bang phát sinh xung đột cũng ở đây không tiếc. Hoàn toàn mặc kệ hai bang ở giữa ước định mà thành quy củ. Quả thực để cho lưu lỗi tức giận. Cũng làm cho lưu lỗi cảm thấy kỳ quái không có tề phủ ủng hộ. Hắn nhảy lại hăng hái. Thì có ít lời gì cái kia đột nhãn long thật là đầu óc có bệnh đột nhãn long là hắc lân bang đương nhiệm bang chủ. Lưu lỗi gặp qua mấy lần nhìn lên rất bình thường thế nhưng luôn cảm giác cái này người không thích hợp lưu lỗi chính là không thích cái này người lưu lỗi báo oán một câu cũng không có nói cái gì dù sao có tề phủ ủng hộ hắn không có sợ hãi hắn liền nhìn xem cái kia độc nhãn long muốn làm sao làm ầm ý còn có thể lật trời hay sao an tiểu ấp ăn xong sau đó mở miệng nói ra thạc đầu ta người muốn tin tức ta đắc nghe được. cái kia tại tề phủ giả trang tiên sư đi lừa gạt tên lừa đảo. hiện tại hắn đã ly khai tề phủ, tiến vào tế thủy quán. bất quá, tề phủ tựa hồ đối với hắn mười phần coi trọng. ta tra được tế thủy quán nửa năm trước cũng đã là tề phủ sản nghiệp. hai ngày này lại sang tên đến cái kia tên lừa đảo sanh nghĩa. ngoại trừ tế thủy quán, còn có tề phúc tiểu lâu. Cùng một thời kỳ sang tên đến cái kia tên lừa đảo danh nghĩa Hơn nữa mặc dù cái kia tên lừa đảo đã ly khai tề phủ Nhưng lại phái phủ chủ bên cạnh hai cái thanh yêu người hầu thị nữ đi qua phục thị Thạch đầu ca, lần này sự tình, sợ là không đơn giản như vậy Lưu lỗi nghe xong Cũng ý thức được cái này tên lừa đảo thủ đoạn cao siêu Vậy mà có thể đem tề phủ phủ chủ lừa xoay quanh tề phủ phủ chủ đó là cái gì nhân vật đây chính là tế thủy huyện thổ hoàng đế. Tế thủy huyện cách này một mấu ba phân đất. Vô luận là quan phủ hay là bọn hắn giang hồ bang phái. Đều là trông cậy vào tề phủ kiếm ăn. Cách này sợ là đến rồi một cái tên lừa đảo bên trong tổ tông sao cha được cái kia tên lừa đảo lai lịch sao an tiểu ức lắc đầu nói. Không có. Không phải tế thủy huyện người địa phương Nghe nói là ngồi thuyền tới Bến tàu nơi đó là hắc lân bang địa bàn Mấy ngày nay hai bang quan hệ khẩn trương Chúng ta tại bến tàu cái gì cũng không nghe ngóng không ra Biết rõ những tin tức này Lưu lỗi có chút do dự Suy nghĩ nửa ngày Mới chỉnh trọng hỏi an tiểu ức nói Hỏi tham gia đến công tử cùng cái kia tên lừa đảo có cái gì an oán không nơi này công tử tự nhiên chỉ chính là tề trương tề công tử. An tiểu ấp hồi đáp. Gần nhất công tử bởi vì cái này tên lừa đảo. Cùng phủ chủ lên rất lớn xung đột. Đồng thời vẫn luôn là công tử ăn thiệt thòi. Nghe nói bởi vì cái này tên lừa đảo. Công tử bị thở mắng. Bị tấm túc. Theo bên mình người hầu bị trục công tử bởi vì cái này mất lớn phủ chủ hoan tâm bây giờ tại trong phủ đã bước đi liên tục khó khăn ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương bốn mươi lưu lỗi lựa chọn lưu lỗi nghe xong an tiểu ấp nghe được tin tức nổi gân xanh khí nổ cực kỳ quát chủ nhục thần tử dám như thế khi nhục ta chủ đáng chết nhìn xem nổi giận lưu lỗi an tiểu ấp liền biết lưu lỗi lựa chọn An Tiểu ấp cũng không phải là cực kỳ tán thành lưu lỗi lựa chọn. Dạng này khí phách làm việc. Hắn lo lắng lưu lỗi sẽ không có kết cục tốt. Mặc dù Trương Công Tử là chủ. Thế nhưng Trương Công Tử dù sao chỉ là tề phủ công tử. Còn không có kế vị trở thành phủ chủ. Bởi vì công tử mà cùng phủ chủ đối đầu. Lưu lỗi có thể sẽ vì thế nhận chỉ trích. Thậm chí. Như lưu lỗi làm quyết định coi như hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chính mình có tính mệnh chỗ, An Tiểu ấp cũng sẽ ủng hộ, chỉ là hắn không thể trơ mắt nhìn xem Lưu Lỗi tự tìm đường chết a nếu là có thể, hắn còn muốn lại cố gắng một chút thạch đầu ca. Ngươi muốn lựa chọn làm, ta đến thực hành đi An Tiểu ấp đề nghị. An Tiểu ấp nghĩ tiếp nhận việc này, tại thi hành quá trình bên trong, thả chút nước Lưu lại quay lại đường sống Phòng ngựa đem sự tình cho đoạn tuyệt Có lúc chuyện làm đoạn tuyệt Đường cũng liền đoạn tuyệt Hổ tử một cái xương cốt cây gậy đập tới An tiểu ấp lách mình tránh thoát Không đợi an tiểu ấp tức giận Hổ tử liền từng chữ nói ra Thần tình nghiêm túc đối với lưu lỗi nói ra Lỗi ca Giết người việc Vẫn là ta làm Tiếp đó hướng về phía an tiểu ấp nghiêm nhị nói An tiểu ấp, không cần vượt danh giới an tiểu ấp tranh luận nói. Thạch đầu ca lại không nói muốn giết người. Hổ tử cười lạnh một tiếng. Lưu lỗi câu nói mới vừa rồi kia bên trong sát ý. Hắn không tin an tiểu ấp nghe không hiểu. An tiểu ấp lại phải tự làm chủ trương. Lưu lỗi đánh gáy an tiểu ấp lời nói. Tiểu ấp, ngươi hai ngày này nghe ngóng tin tức vất vả. Trở về nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Phía sau sự tình. Chúng ta tới xử lý. An tiểu ấp nghĩ lại thuyết phục một câu. Thạch đầu ca Có một số việc. Hay là lưu chút xoay sở đường sống cho thỏa đáng. Lưu lỗi lần thứ hai đánh gãy. An tiểu ấp lời nói nói. Tiểu ấp ta đã biết. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. An tiểu ấp biết rõ lưu lỗi không có nghe vào hắn khuyên ngăn Thế nhưng lưu lỗi đã làm quyết định. Biểu lộ thái độ. An tiểu ức chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ thối lui ra khỏi tổ nghĩa sành Hổ tử tại an tiểu ức ly khai phía sau cười nhạo một tiếng nói Vào ngọa hổ bang nhiều năm như vậy Còn giống như khi còn bé một dạng mềm lòng Lòng dạ đàn bà lưu lỗi lắc đầu biểu lộ cảm xúc nói Tiểu ức dạng này không phải thật tốt sao hổ tử nghe xong trầm mặt Yên lặng nhẹ gật đầu Không tiếp tục nói an tiểu ức đề tài Lưu lỗi trầm mặt một lát Đối với hổ tử nói ra Chuyện này Khả năng trong ngoài không lấy lòng Ngươi coi như thành công Cũng không có công lao Khả năng còn có trách phạt Thậm chí có tính mệnh chỗ Hổ tử Xác định còn phải làm hổ tử nhìn chằm chằm lưu lỗi nói Nếu là ta không làm Ngươi hẳn là ý định tự thân đồng thủ đi lưu lỗi Bị hổ tử nói toạt ra tâm tư cũng không phủ nhận gật đầu nói việc này dính đến tề phủ phủ chủ cùng công tử nhất định phải giữ bí mật phải làm đến giọt nước không lọt ngoại trừ ba người chúng ta ta ai cũng không tin được cho nên chỉ có thể là ba người bọn họ bên trong một người đồng thủ hổ tử toát miệng cười nói trước đây ta cùng an tiểu ấp đi theo ngươi rời quê hương tiến nhập ngoạ hổ bang lúc chúng ta liền nói tốt rồi Ta là ngươi tay chân. Tiểu ấp là ngươi tai mắt. Chúng ta cùng một chỗ bảo vệ lấy ngươi ngồi vững vàng ngọa hổ bang bang chủ vị trí. Hiện tại việc này đến phiên ta cách này tay chân xuất thủ. Không phải sao lưu lỗi lắc đầu nói. Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Ta tiếp các ngươi tới là bởi vì khi còn bé lời thề ba người có phúc cùng hưởng. Ta lúc ấy tiếp thủ nghĩa phụ chức bang chủ. Ta cho là ta hiếm ra đầu. Mới tiếp các ngươi đến tế thủy huyện. Gia nhập ngọa hổ bang là muốn các ngươi đi theo ta hưởng phúc. Hổ tử toát miệng vui vẻ cười nói. Chúng ta biết rõ. Chính vì vậy. Ta cùng tiểu ấp mới cố gắng như vậy luyện võ làm việc. Chính là hy vọng có thể đến giúp ngươi. Có phúc cùng hưởng. Phía sau không phải còn có một câu có nạn cùng chịu sao phúc cùng hưởng. Hiện tại đến nạn cùng lúc ấy sau đó. Hổ tử. Lưu lỗi thở dài nói. Chuyện không thể làm. Không cần dùng sức mạnh. Lấy bảo toàn chính mình làm trọng hổ tử lại miệng lớn ăn rồi một miếng thịt. Uống một hớp lớn rượu. Đứng lên nói. Ta bây giờ đi về nghỉ ngơi. Nửa đêm xuất phát. Lỗi ca nghỉ ngơi thật tốt. Lúc rời đi sau đó. Ta tự xét ly khai. Liền không đến quấy rầy ngươi đi ngủ. Nếu như là xảy ra chuyện lỗi ca đồng sàng lấy bảo toàn chính mình làm trọng không cần phải để ý đến ta ta nát mệnh một đầu đều có trời thu ha ha nói xong cười ha ha chuyển thân nhanh chân ly khai tổ nghĩa sảnh. hổ tử sau khi đi lưu lỗi tầng tầng ngồi tại vị trí trước nhìn xem hổ tử tiêu thất trong bóng đêm bóng lưng nghĩ đến an tiểu ấp lời nói trong lòng luôn có một loại dự cảm bất tường tự lẩm bẩm Chẳng lẽ, ta lựa chọn, sai rồi vừa nói xong cũng, rất nhanh bị chính mình bác bỏ. Kiên định lắc đầu nói, không, ta không sai nghĩa phụ dạy bảo ta. Trung tâm hầu chủ, khí phách làm đầu, đây là chúng ta ngọa hổ bang sống yên phần căn bản. Tất nhiên công tử có nạn cho dù có tính mệnh chỗ, ta cũng muốn thay công tử chia sẻ giải nạn không thì ta thẹn với nghĩa phụ đối ta dạy bảo thẹn với công tử đối với ta ơn chi ngộ hơn bảy giờ tối trên đường người đi đường đã mười phần thư thấp trình lão hán mới phân phó lấy hắn một con hai tôn dọn sạp về nhà trên đường về nhà đi ngang qua lý lão hán cửa ra vào lúc vừa hẳn nghe được sát vách một con đường truyền đến đánh đàn thanh âm trình lão hán dừng bước lại thầm nghĩ Đỗ cầm sư phụ lại bắt đầu đánh đàn rồi hiện tại chính là tìm kiếm Lý Lão Hán nói chuyện thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây Trình Lão Hán đối với Nhi Tử nói các ngươi về trước đi ta có việc cùng Lý Lão Hán nói. Trình Lão Hán Nhi Tử lo lắng thêm sợ hãi nhìn thoáng qua Lý Lão Hán nhà cửa lớn liếc mắt. Khuyên nói ra. Phụ thân. Lý Lão Hán một nhà làm không sạch sẽ đồ vật. Liền xem như Lão Hàng xóm. Chúng ta hay là bớt treo chọc cho thỏa đáng Trình lão hán vung tay tại nhi tử trên bờ vai đánh một bàn tay Nói Cha ngươi ta làm việc đều có phân tất, Còn cần ngươi đến dạy cho ngươi trở về liền trở về Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy Trình lão hán thích uy đắt lâu Trình lão hán nhi tử căn bản không dám phản đối Đành phải mặt ngoài lo âu và hai đứa con trai đẩy xe mì nhỏ ly khai Trình lão hán mặc dù khiển trách nhi tử một trận Thậm chí còn đồng thủ đánh nhi tử một chút bà vai Bất quá trong lòng vẫn là rất cao hứng Nhìn xem nhi tử một đoàn người đẩy xe mì nhỏ ly khai bóng lưng Từ thiện cười oán giận nói Tiểu tử thúi này Coi như dài lại lớn Coi như người đã trung niên Có hai cách mười mấy tuổi con trai Ngươi vẫn là nhi tử ta còn muốn làm lão tử hạng người lão tử ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều trình lão hán người già thành tinh Tự nhiên biết rõ hắn đang làm cái gì Hẳn là lúc nào làm Phải nên làm như thế nào Phải làm tới trình độ nào Lý lão hán từng cùng hắn đề cập qua Cái này đỗ cầm sư phụ tiếng đàn tựa hồ có chút thần gì chỗ Mỗi lần nó vang lên lúc con của hắn tình huống liền sẽ có chuyển biến tốt, có thể tạm thời thoát khỏi vật kia quấy dối, có một đoạn tính dưỡng thời gian. Nếu không có cái này một tia cơ hội thở xúc tồn tại, con của hắn sợ là đã sớm chịu không được vật kia tra tấn tinh thần hoảng mất. Tại tiếng đàn bên trong trình lão hán gõ vang lý lão hán nhà cửa lớn. Ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 42 lão hàng xóm lý lão hán nghe được đỗ cầm sư phụ tiếng đàn vang lên. Mới thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Nhìn xem nhi tử khôi phục tiêu cử áng mắt. Đỏ hồng mắt bên cạnh cho nhi tử mở trói. Bên cạnh nói ra. Nhi tử. Đỗ cầm sư phụ bắt đầu đánh đàn. Chúng ta có hai khắc đồng hồ thời gian ăn cơm nghỉ ngơi. Thời gian có hạn. Tranh thủ thời gian nắm chắc thời gian đi. Vừa mới nới lòng tốt buộc. Cửa chính truyền đến tiếng đập cửa. Lý Lão Hán mỏi mệt nói ra. Ai vào lúc này tới cửa A Lý Hiếu sắc mặt tái nhợt. Hai mắt phát xanh. Hai lỗ tai đỏ lên. Đôi môi phát tím. Thân thể rét run. Thỉnh thoảng run rẩy một chút. Đối mặt Lý Lão Hán lúc. Lại miễn cứng vui cười. Lạ quan khuyên lơn. Phụ thân, ta không sao, ta muốn rửa mặt, ngài nhanh đi mở cửa nhìn xem là ai đến rồi đi, hẳn là ngài láng giềng đến xem ngài. Lý Hiếu biết rõ hiện tại người tới tuyệt đối không phải tìm hắn, người khác mà quan hệ không tại Tế Thủy huyện Thành, mà là tại U Sơn quận thành cùng Tế Thủy huyện huyện lân cận hải khẩu huyện. Bởi vì hắn 11-12 tuổi thời điểm liền theo sư phụ rời nhà đến U Sơn quận thành học nghệ. Sau đó lại tại hải khẩu huyện nhậm chức 2 năm Là gần nhất 2 tháng mới điều đến tế thủy huyện thành công việc Hắn xảy ra chuyện sau đó Đã ra nghiêm lệnh không chiếm được trong nhà thăm viếng hắn Cho nên thời gian này không có hắn người quen tới nhà thăm viếng hắn Từ lúc nhà bọn họ sự tình truyền ra sau đó Trong nhà đã rất ít người tới thông cửa Lý Hiếu biết rõ phụ thân chiếu cố chính mình rất mệt mỏi Chỉ có cái này hai khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi Liền muốn để cho phụ thân cùng bằng hữu tâm sự nhỏ Thư giản một phần Lý lão hán biết rõ Nhi tử tính cách Không nguyện ý để cho mình nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật Liền rủi mắt một cái Ly khai Nhi tử phòng ngủ Lý hiếu nhìn xem phụ thân bóng lưng tự lẩm bẩm Ta nhất định phải chịu đựng Nếu là ta ngã xuống Kế tiếp liền đến phiên phụ thân rồi. Bởi vì ta sai lầm đã hại chết tú nương, không thể lại hại chết phụ thân. Ta nhất định phải chịu đựng chịu đựng lý lão hán đứng tại cửa ra vào nghe nhi tử nói một mình. Hai mắt càng thêm đỏ bừng. Hắn kỳ thật rất muốn cùng nhi tử nói, phụ thân không sợ. Phụ thân tình nguyện hiện tại chịu khổ là chính mình, cũng không muốn là hắn. Thế nhưng hắn lại sợ, nói những thứ này, Nhi Tử càng thêm khó chịu cũng sợ Nhi Tử đã mất đi cầu sinh ý chí. Còn sống liền có hy vọng. Lý Lão Hán biết rõ. Nhi Tử hiện tại chịu khổ đau khả năng để cho hắn sống không bằng chết. Thế nhưng Lý Lão Hán liền cất một tia hy vọng. Hy vọng có thể gặp được kỳ nhân dị sĩ. Có thể cứu vớt con trai mình. Tựa như đỗ cầm sư phụ. Chính là dạng này kỳ nhân dị sĩ hắn tiếng đàn vậy mà có thể tạm thời ngăn chặn cái kia vừa quái. Đã có một cách đỗ cầm sư phụ. Như thế nhất định còn có cái khác càng thêm lợi hại kỳ nhân dị sĩ. Có thể tiêu diệt cái này vừa quái. Cứu vứt con ta Lý Lão Hán một mực dạng này tin chắc. Kiên trì. Chờ mong kỳ tích xuất hiện một ngày kia. Lý Lão Hán đi tới cửa chính. Không có trực tiếp mở cửa. Cách cửa lớn lớn tiếng sò hỏi Ai vậy ta? Trình lão hán Nguyên lai là trình lão ca a ta vậy liền mở cửa cho ngươi Theo lý lão hán nhà cửa lớn tại cót két cót két và tiếng vang bên trong từ từ mở ra Trình lão hán phàn nàn nói Lý lão hán Nhà của ngươi cửa lớn bao lâu thời gian không xử lý Cũng bắt đầu cót két rung động Còn chưa nói xong Nhìn xem đứng ở cửa cái kia rõ ràng so với mình tuổi trẻ 10 tuổi Coi như lại so với mình lớn tuổi 10 tuổi Lý Lão Hán Đối phương tóc đã hoàn toàn trắng Mặt mũi tràn đầy vẽ mệt mỏi Nếp nhăn mọc lan tràn Y phục lôi thôi Giống như thời gian rất lâu không tới thay giặt Trên thân xuống oanh oanh Cùng đoạn thời gian trước đơn giản tưởng như hai người Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp A bất quá nửa tháng sau vừa quái cái đồ chơi này thật là tra tấn người ai nhìn. Đem nguyên bản hảo hảo một cách Lý Lão Hán. Cho tra tấn thành dạng gì ai. nghiệp chứng A bởi vì trình Lão Hán biểu lộ. Lý Lão Hán mới nghĩ đến. Chính mình bởi vì trong nhà không người đến thông cửa. Lại phải áo không giải thể chiếu cố nhi tử. Hắn hình ảnh. Bất quá đa dạng này. Lý Lão Hán cũng chỉ có thể kiên trì tránh ra cửa Mời Trình Lão Hán tiến đến Cố xả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng Miễn cưỡng vui cười dò hỏi Trình Lão ca có việc chuyện này thật đúng là không phải một câu nói Hai câu nói có thể nói rõ sở Thời gian dài đứng tại Lý ra cửa chính nói chuyện cũng không phải một chuyện Trình Lão Hán gật đầu nói Có chuyện gì? Chúng ta đi vào nói Lý Lão Hán không nghĩ tới Trình Lão Hán vậy mà thật có can đảm vào nhà bọn họ cửa lớn. Tại Trình Lão Hán vào cửa phía sau đóng cửa lại. Dẫn Trình Lão Hán ở phòng khách ngồi xuống. Trình Lão ca có chuyện tìm hắn nhà hắn tình huống Trình Lão ca cũng không phải không biết. Vào lúc này đến nhà hắn có thể có chuyện gì trừ phi. Là hắn xin nhờ sự tình có manh mối rồi nghĩ tới đây. Trình Lão Hán vừa mới ngồi xuống. Lý Lão Hán thần tình kích động gấp rút hỏi Trình Lão ca đến có chuyện gì thế nhưng là sự kiện kia có manh mối rồi Trình Lão Hán biết rõ đối phương đã đoán được Hắn cũng biết thời gian có hạn Đỗ cầm sư phụ mỗi ngày chỉ tham hỏi hai khắc đồng hồ đàn Nếu như là đỗ cầm sư phụ đàn ngừng Hắn cũng không dám tại Lý Lão Hán nhà ở lâu Thế là tranh thủ thời gian nói đơn giản lên chính mình ý đồ đến Lý lão để ngươi xin nhờ ta giúp ngươi lưu tâm lấy có thể bắt được trừ linh kỳ nhân dị sĩ Xuất hiện cái gì thật nghe trình lão hán lời nói Lý lão hán kích động kêu lên Cách nửa cái viện tử ngay tại rửa mặt Lý Hiếu đều nghe được Sợ phụ thân xảy ra chuyện Tranh thủ thời gian rửa nhanh ra tới Chạy tới phòng khách cửa ra vào Đang muốn đi vào Nghe người bên trong nói ra Cái này người là một cái đạo sĩ. Hiện tại liền ở tại Tế Thủy Quán. Tế Thủy Quán ngươi biết a nửa năm trước bắt đầu nháo vượt. Phạm là tại đạo quán qua đêm. Đều sẽ bệnh nặng một trận. Mà hắn có thể tại Tế Thủy Quán ở lại hai ngày đều không có xảy ra chuyện. Nghĩ đến là một cái có nguồn gốc sự tình. Mặt khác, đoạn thời gian trước náo xôn sao tề phủ gián thông báo bắt vượt chuyện này. Ngươi biết à cái kia bảng chính là bị hắn bóc đi nghe nói vào lúc ban đêm liền tiến vào tề phủ. Đem tề phủ vừa quái trừ bỏ. Mặc dù chỉ là hắn nhất gia chi ngôn. Bất quá về sau tề phủ không còn có chuyện ra nháo vượt sự tình lại là thật. Hắn đến tế thủy quán lúc ngồi là tề phủ xe ngựa cũng là thật. Tề phủ hạ nhân hai ngày này thường xuyên ra vào tế thủy quán. Đối với hắn có chút cung kính cũng là thật. Ta cho rằng vị này đạo trưởng hẳn là có chút bản lĩnh thật sự, không thì tề phủ sẽ không như vậy lễ ngộ một người. Chỉ là, đây đều là gián tiếp chứng cứ, cũng không có chứng minh thực tế. Cho nên, ta cũng không hoàn toàn xác định, còn như muốn hay không mời hắn tới bắt dược. liền nhìn Lý Lão để chính mình ý tứ trình Lão Hán đem tất cả lời nói đều nói mở, không có nửa điểm dấu riêng. Cũng không có nửa điểm khoa chương Liền đề nghị đều không có Đem quyền quyết định sao cho Lý Lão Hán Còn như Lý Lão Hán sau cùng lựa chọn Liền không liên quan hắn chuyện gì Chuyện này chính là như thế một chuyện Lý Lão đệ, Ngươi xin nhờ chuyện ta ta đã hoàn thành Mặc kệ có tác dụng hay không Ta đã hết tâm Chuyện này thành ngươi nhớ kỹ ta ăn hội là được Nếu như là chuyện này không thành, ngươi cũng đừng oán ta. Trong nhà của ta còn có việc, sẽ không quấy giấy ngươi. Không cần tiến, ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, ta lúc đi thời gian thuận tay giữ cửa cho ngươi mang lên. Trình lão hán sau cùng trực tiếp đem lời này làm rõ, liền sợ hảo. Tâm làm chuyện xấu, sau cùng không có ăn, ngược lại đưa tới oán hận ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương bốn mươi ba tới cửa xin giúp đỡ trình lão hán đi ra phòng khách cửa lớn lúc nhìn thấy một cách gầy như que củi mặt không còn chút máu thanh niên diều bức tường đứng tại cạnh cửa hướng hắn tật lực hành lễ vấn an trình lão hán kém chút không nhận ra được thanh niên này là ai hồi tưởng đến đối phương hai tháng trước học nghề có thành tựu công thành danh toại hăng hái bộ dáng ai việc này ám muội nghiệp chứng a hy vọng vì kia ở tại tế thủy quán đạo trưởng thật có được bắt duệ trừ tà bản sự có thể giúp được lý lão hán một nhà đi nghĩ tới đây trình lão hán thở dài hướng về phía lý hiếu nhẹ gật đầu ly khai lý lão hán nhà lý hiếu tiến nhập phòng khách nhìn thấy trong phòng khách ở giữa đất trống đi qua đi lại trên mặt chợt vui chợt buồn lý lão hán phụ thân nghe được lý hiếu thanh âm Lý Lão Hán dừng bước. Vội vàng bước nhanh đi lên trước diều hắn ngồi xuống. Lo lắng dò hỏi. Ngươi thế nào ra cửa thân thể ngươi quá hư? Đại phu nói tốt nhất đừng thấy gió. Lý Hiếu lắc đầu nói thân thể ta ta biết. Phụ thân không cần lo lắng. Lý Lão Hán tại Lý Hiếu bên cạnh ngồi xuống. Hưng phấn nói ra. Vừa rồi ngươi trình bá phổ mang đến một tin tức tốt. Nói tế thủy quán tiến vào một cách an hiểu bắt dự trừ tà đạo trưởng Ta một hồi liền đi đem hắn mời đến Vì ngươi khu trừ cái kia đáng ghét vừa quái lý hiếu biết xó phụ thân trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu nắm chắc Một tháng này ở giữa tìm tới mấy cái nghe nói có được bắt dự trừ tà bản sự tiên sư đạo trưởng có cái kia hữu dụng bất quá là lừa bọn họ nhà tiền tài mà thôi Phụ thân trong lòng hẳn là cũng không xác định đối phương có được hay không Một mực lo được lo mất Bất quá tải đối mặt hắn lúc Lại khẳng định như vậy Tự nhiên là vì an hắn tâm Phụ thân dùng tâm lương khổ Lý Hiếu đương nhiên sẽ không phủ lòng phụ thân có ý tốt Cười gật đầu một cách nói U Vinh Quy Quy Mơ Ta ở nhà chờ lấy phụ thân tin tức tốt Lý lão hắn cùng Lý Hiếu nói một tiếng sau đó Lập tức lên đường. Đi phòng ngủ thu thập một chút chính mình. Lấy ra trong nhà còn lại tất cả ngân lượng liền ra cửa. Vừa đi ra cửa nhìn thấy bên ngoài trời quá tối căn bản không nhìn thấy đường. Mới nhớ tới hiện tại đã là buổi tối. Trở về lại đốt bó đuốc. Sơ bó đuốc một đường chạy chậm đến tiêu thất tại tế thủy quán phương hướng. Lý Hiếu nhìn xem phụ thân rời đi bóng lưng. Không còn kiên trì. Tư thoát dựa vào ghế. Trên mặt đổ mồ hôi chảy dòng Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát Khẽ lắc đầu nói Có thể gặp được đỗ cầm sư phụ giảng này một cách có thể tạm thời trấn áp vừa quái kỳ nhân dị sĩ đã cực kỳ may mắn Làm sao có thể vẫn tốt như vậy gặp được cái thứ hai ta không thể ôm lấy hy vọng Có hy vọng liền sẽ thất vọng Thất vọng sẽ để cho ta sụp đổ Ta sụp đổ tự quyết sau đó Kế tiếp liền đến phiên phụ thân rồi ta không thể sụp đổ ta phải kiên trì lên đáng tiếc đỗ cầm sư phụ tiếng đàn chỉ có thể tạm thời chấn áp không thể tiêu diệt vừa quái. Không thì sự tình liền đơn giản. Bất quá đỗ cầm sư phụ nói đang nghĩ biện pháp. Ta hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là kiên trì kiên trì đến đỗ cầm sư phụ nghĩ đến biện pháp chịu đựng đây là lý tồn hiếu kiên trì đến bây giờ tinh thần còn không có sụp đổ một cái khác lý do lý lão hán chậm rãi từng bước nương tựa theo từ nhỏ ở tại đảo quán phố đối với nơi này quen thuộc lỗ mãng mượn bó đuốc yếu ớt ánh sáng sờ lấy một đường tối chạy chậm bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tế thủy quán điển hoa lúc này đang nằm trên giường cảm thán cổ đại không có điện thoại điện thoại di động máy tính Không có mơ B Ba thậm chí liền giấy chất sách vở đều không có Khi trời tối là cái gì cũng không làm được Chỉ có thể đi ngủ Trách không được cổ đại xã hội là mặt trời mọc thì làm Mặt trời lặn thì nghỉ Đều là hoàn cảnh xã hội rồn ép A người bình thường nghĩ đến một cái thâu đêm suốt sáng Hắn cũng không có điều kiện này A Không chỉ là trong đêm chiếu sáng cần tiêu hao bao nhiêu dầu thắp vấn đề như vậy Hắn cũng không có đối ứng giải trí hoạt động a. Điển Hoa đang định đi ngủ, cửa ra vào truyền đến phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa. Kỳ quái. Đêm hôm khuya khuất ai không ngủ được đến gõ ta nhà cửa lớn a Điển Hoa cảm thấy kỳ quái. Trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, còn như có phải là hay không người xấu. Thân ở Tế Thủy quán, có phong thủy trận bảo hộ. Điển Hoa biểu thị ta ngay tại trong đảo quán đứng không động. Người trước tiến vào đảo quán lại nói: Coi như ngươi tiến vào đảo quán, hoặc là Điển Hoa không tại đảo quán phong thủy trận bên trong, có tiên bào vô địch phòng ngự hộ thể. Điển Hoa biểu thị: Ta đứng không động, cho ngươi đánh. Ngươi có thể phá phòng sao kẻ tài cao gan cũng lớn Điển Hoa căn bản không suy nghĩ chính mình vấn đề an toàn, trực tiếp tùy tiện mở cửa lớn. Nhìn trước mắt hình ảnh tiểu tuổi lão đại gia. Thụ kính lão yêu trẻ đầu này Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức ảnh hưởng. điển hoa dùng kính trọng ngư khí dò so hỏi. Lão tiên sinh. Ngày đêm hôm khui khót đến tế thủy quán có thể có cái gì việc gấp mượn bó đuốc. Lý lão hán nhìn thấy mở cửa là một cách 17-18 tuổi tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ, lão hán tìm tế thủy quán đạo trưởng. Có chuyện quan trọng tế thủy quán liền bần đạo một cách đạo sĩ. Nghe điển hoa trả lời. Lý lão hán tâm lập tức lạnh một nửa. Vốn là ý định lấy trước xa bạc liền không có gấp lấy ra. Mặc dù có chút xa ngoài ý định. Bất quá lý lão hán vẫn là tại chỗ liền quỳ trên mặt đất. nghẹn ngào nói. Nhi tử ta nhận vừa quái. Có tính mệnh chỗ. Nghe nói đạo trưởng an hiểu bắt vừa trừ tà. Khẩn cầu đạo trưởng cứu ta nhi tử một mạng mặc dù cảm thấy lạnh một nửa. Thế nhưng lý lão hán giống như bắt lấy sau cùng một cái dơm giả đồng dạng. Yêu nguyên lấy lớn nhất thành ý khẩn cầu điển hoa. Điển hoa không làm qua bác sĩ. Chưa từng nghĩ tới cầu hắn cứu mạng sự tình sẽ bị hắn cho gặp gỡ bất quá nếu gặp. Tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong. Điển hoa tự nhiên sẽ không tự tuyệt nhìn tình huống mười phần nguy cấp cũng không dám chậm trễ lập tức đỡ dậy lý lão hán nói lão tiên sinh mau mau xin đứng lên bần đạo đáp ứng lão tiên sinh mời phía trước dẫn đường lý lão hán vào lúc này nơi nào có cái gì chủ kiến tự nhiên là điển hoa nói cái gì là làm cái đó thế là theo điển hoa dìu hắn lên tay liền đứng lên tiếp đó tại điển hoa thúc giục bên trong quay người dẫn đường Đi vài bước. Mới nghĩ đến cái gì. Nhìn lại. Vị này tế thủy quán tiểu đạo sĩ thậm chí ngay cả đạo quán đại môn cũng không đóng. liền bắt vượt trừ tà công cụ đều không cầm cứ như vậy đi theo hắn đi qua. Thế nào tác pháp lý lão hắn thấy thế nào thế nào không thích hợp. Hảo tâm nhắc nhở. Đạo trưởng. Ngài đạo quán cửa lớn không có đóng. Điển hoa không thèm để ý khoát tay áo nói. Không có chuyện có phong thủy trận bảo hộ đạo quán an toàn cực kỳ đóng cửa hay không đều vô sự lý lão hán nghe xong âm thầm lắc đầu cái này tiểu đạo sĩ rõ ràng sơ ý chủ quan quên đóng cửa chính mình hảo tâm nhắc nhở đối phương nói láo vậy mà dài miệng liền đến quả nhiên lần này lại là một cái giả danh lừa mịt tên lừa đảo tiên sư sao việc quan hệ cứu vớt nhi tử Lý Lão Hán vẫn là không nhìn được nhắc nhở Đạo trưởng Ngày là không phải quên cầm làm pháp sự đạo cổ A điển hoa không rõ ràng cho lắm lắc đầu hỏi Không quên A bần đạo tiên kiếm cùng tiên bào một mực không có rời khỏi người A bắt vượt trừ ta ngoại trừ những thứ này còn cần cái gì đạo cổ Lý Lão Hán mặt đều nhanh đen Bắt vượt trừ ta là người bản sự Liên cần gì đạo cổ cũng không biết vậy mà hỏi hắn người ngoài này có lầm hay không còn tiên kiếm. tiên bảo ngươi lại còn coi chính mình là trong truyền thuyết tiên sư a lý lão hán càng phát ra cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ quá không đáng tin cậy ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương bốn mươi bốn cuối cùng gặp phương án muội mặc dù tiểu đạo sĩ thấy thế nào thế nào không đáng tin cậy lý lão hán tâm đang ngồi chín thành cơ bản không ôm hy vọng Bất quá tất nhiên đã mời xuống núi Lý Lão Hán nghĩ đến có táo không táo đánh hai cây nhỏ Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi Cũng không có lập tức đem tiểu đạo sĩ đưa trở về Chỉ là trên đường không nói gì nữa Lý Lão Hán nhà ngay tại đạo quán phố Cách tế thủy quán cũng không xa Chỉ trải qua hai con đường Không đến một chén trà công phu đã đến Điển hoa ngoặt vào con đường này liền nghe đến rất nhỏ tiếng đàn. Càng đến gần lý lão hán nhà tiếng đàn càng lớn. Cảm giác bén nhạy lực để cho hắn một cách tự nhiên nghe được trong đó huyền bí. Cái này tiếng đàn. Có chút môn đạo, hình như có an thần tính tâm trừ tài chính tâm công hiệu. Mặc dù điển hoa cũng không tinh thông âm nhạc. Cũng nghe không ra tiếng đàn tốt xấu đến. Bất quá điển hoa phát hiện sau khi xuyên Việt. Hắn cảm giác mười phần nhạy cảm Rất dễ dàng gây nên Cổng Minh Từ Cổng Minh chính giữa lấy hắn bản chất Tựa như tại tề phủ lúc Vèn vèn bởi vì cùng thanh hà cùng thanh trúc tiết tấu bảo trì nhất trí Cũng rất dễ dàng cùng toàn bộ tề phủ ẩm chứa ý cảnh sinh ra Cổng Minh Sau đó điểm hóa phong thủy bí thuật lúc Tại một cái trước mắt vạn năm nghiên cứu phát minh trạng thái phía dưới Chỗ nghi trưởng thiên phú bên trong Ngoại trừ âm dương nhãn Hắn cái này nhảy bén cảm giác lực Cũng là không thể bỏ qua công lao Trải qua một cái chớp mắt vạn năm trạng thái phía dưới rèn luyện Hắn cảm giác lực sinh ra hành nghề dư đến chuyên nghiệp lột xác Sẽ không lại giống như tề phủ như thế Sinh ra cổng minh chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên Chỉ cần điều kiện đạt đến Hắn tùy thời tùy chỗ có thể chủ động tới sinh ra cổng minh Cũng có thể chủ động cắt ra cổng Minh. Mặc dù tiếng đàn có chút môn đạo. Điển Hoa cực kỳ hy vọng tự thân gặp một lần vị này không tầm thường nhạc công. Bất quá Điển Hoa biết rõ hắn tới đây chính sự là cái gì. Cho nên đồng thời không có hành động. Hết thảy chờ làm xong chính sự lại nói. Điển Hoa nhìn thấy Lý Lão Hán tiến vào cửa lớn. Xác nhận đây là Lý Lão Hán nhà phía sau liền ngừng lại. Mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía Lý Lão Hán gia đình. Âm dương nhãn có một chút không tốt đối mặt tuyến mười phần ỉ ở lại. Giống như là dạng này tầm nhìn rõ rất ngắn ban đêm trừ phi cách rất gần, nếu không. Âm dương nhãn căn bản không nhìn thấy âm dương khí đoàn. Lý Lão Hán vào cửa sau phát hiện tiểu đạo sĩ không cùng lấy tiến đến. Mà là đứng tại ngoài cửa lớn sờ soảng đánh giá hắn trạch viện lúc này tiểu đạo sĩ liền ra cái gì yêu thiêu thân rồi dò xét nhà hắn ý là đánh giá trong nhà hắn có bao nhiêu tiền đứng tại cửa ra vào ý là không trả tiền liền không tiến vào nghĩ đến đối phương không có tại đạo quán muốn tiền hắn tâm trạng còn cảm thấy kỳ quái nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu hắn đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao mặc dù một nháy mắt lý lão hắn nghĩ đến rất nhiều bất quá có việc cầu người trong lòng yêu nguyên còn ôm lấy một tia hy vọng không có ngay tại chỗ phát tác mà là giả cười trở lại tiến lên không hiểu hỏi đạo trưởng ngươi đây là nhìn nhà các ngươi phong thủy bình thường mà nói gia đình bên trong gia vừa quái trong nhà phong thủy dưới tình huống bình thường đều không tốt thường thường ẩm chứa có tầm bổ vừa quái âm sát chi khí tại phong thủy bên trong có thể coi là hung địa Lý lão hán nghĩ thầm Đến rồi tiếp xuống chính là muốn tiền sao Lý lão hán nắm thật chặt trong ngực túi tiền Người là giao thớt Ta là thịt cá Có việc cầu người hắn nhất định phải theo đối phương Giả trang sợ hãi hỏi Ta ra trạc viện là hung địa cách này Phải làm sao mới ổn đây Lý lão hán nghĩ đến Tiếp xuống hẳn là nói tiền sự tình Sao không nghĩ tới đối phương Lại nghi hoặc lắc đầu nói Nhà các ngươi mặc dù không phải phong thủy bảo địa Nhưng cũng không phải hung địa Chỉ là phổ thông phong thủy mà thôi Kỳ quái Nói đến đây Điển hoa dừng một chút Bên cạnh nhớ lại phong thủy bí thuật bên trong tri thức Bên cạnh tự lẩm bẩm À Đúng Đây chẳng qua là lúc bình thường Còn có mấy loại tương đối ít thấy tình huống đặc biệt Là không cần hung địa cũng có thể sinh ra vừa quái Hoặc để cho vừa quái thời gian dài ở lại tại nơi nào đó Chỉ là không biết nhà này là loại nào tình huống đặc biệt hay là Căn bản cũng không phải là nháo vừa có vài người bị bệnh Biểu hiện cùng nháo rồi vừa quái không sai biệt lắm liền cho rằng là nháo rồi vừa quái Việc này tại cổ đại thật đúng là không ít Thường thấy nhất chính là động kinh loại này bệnh điên Tại không có siêu phàm sức lực địa cầu cổ đại liền có rất nhiều phương diện này truyền thuyết. Liền xem như khoa học kỹ thuật phát đạt thế kỷ 21. Dạng này dân gian truyền thuyết. Bí ẩn chưa có lời đáp cũng không có từng đức đoạn. huống chi là cái này khoa học kỹ thuật không phát đạt. Bách tính biết chứ tỷ lệ cực thấp cổ đại gì thế giới rồi quả nhiên lý luận cần thực tiến A vô luận một loại nào tình huống. Đều xem như thêm kiến thức. Sau này có phương diện này kinh nghiệm Gặp lại cùng loại vấn đề Cũng không cần giống như bây giờ không hiểu ra sao Có thể căn cứ kinh nghiệm tại chỗ đạt được một cái kết quả sơ lược Có phóng tiến Nhà của ngươi phong thủy không có vấn đề Chúng ta đi vào đi Điển hoa nói xong Liền trực tiếp tiến vào Lý Lão Hán nhà cửa lớn a đây là ý gì tình huống hình như cùng mình nghĩ Không giống nhau lắm à? Tại sao không có đòi tiền liền tiến vào đâu này điển hoa vào cửa sau đó? Phát hiện Lý Lão Hán xứng sờ đứng nguyên địa không động. Tiến lên quan tâm hỏi. Lão tiên sinh. Lão tiên sinh ngày không có việc gì sao Lý Lão Hán lập tức lấy lại tinh thần? Lắc đầu nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Lý Lão Hán tâm trạng thầm nghĩ. Tiểu đạo sĩ không cần tiền không phải càng tốt sao ta tại sao có thể có chút thất vọng điều này nói rõ tiểu đạo sĩ không phải một cái tham tiền người không phải càng thêm đáng tin cậy sao thế nhưng là vì cái gì tiểu đạo sĩ không cần tiền ta vẫn là cảm thấy hắn không đáng tin cậy hoài nghi có phải hay không trong lòng đối phương không có lực lượng nguyên nhân mới không dám đòi tiền mặc dù lý lão hán yêu nguyên cảm thấy tiểu đạo sĩ không đáng tin cậy. Bất quá bởi vì vẻn vẻn có một tia hy vọng ủng hộ. Lý Lão Hán biểu hiện được rất là cung kính phía trước dẫn đường. Đến được nhi tử phòng ngủ cửa ra vào. Nói. Đây là nhi tử ta gian phòng. Điển hoa rừng ở cửa ra vào. Mở ra âm dương nhãn nhìn quanh một vòng. Vẫn lắc đầu một cách nói. Vẫn không có âm sát chi khí. Xem tới liền loại bỏ một hạng. Có một ít đặc thù phong thủy hung địa. Cũng không phải là trạch viện làm cơ sở, mà là lấy cách nào đó gian nhà làm cơ sở. Hắn ảnh hưởng phạm vi chỉ có một gian phòng ốt lớn nhỏ. hiển nhiên cách này tình huống đặc biệt cũng bị loại bỏ. Lý Lão Hán hiện tại đã thành thói quen điển hoa ở trước cửa dừng lại một hồi dở hơi. Nhìn thấy điển hoa nhấp chân tiến lên. Lý Lão Hán biết rõ có thể vào cửa. Thế là tiến lên gõ cửa một cái. Nhi tử. Tế Thủy quán đạo trưởng ta mời đến. Chúc ta thuận tiện đi vào sao? Mời đến. Một cái thanh minh suy yếu rồi lại kiên định lên tiếng âm từ trong cửa truyền đến. Lý Lão Hán nghe được thanh âm này. Ánh mắt liền biến đỏ. Bất quá không có quên chính sự. Tranh thủ thời gian vì điển hoa mở cửa. Đạo trưởng xin mời vào. Điển hoa tiến nhập cửa phòng ngủ bên trong vì đạo cũng không rất tốt mùi tựa hồ có chút vị đạo nhìn thấy gian nhà góc nhỏ bày ra cách vô điển hoa nào có không rõ đạo lý chỉ có thể tâm trạng âm thầm cảm thán một câu đối phương là bệnh nhân đây là nhân chi thường tỉnh có thể lý giải chỉ là thông gió không có làm tốt mùi hơi nồng mà thôi màu vàng cam ánh đèn điển hoa thấy được một cách gầy như que của thanh niên ngồi tại một cách đặc thù trên ghế cái ghế kia mười phần đột ngột bày tại trong phòng ngủ vị trí lan can cùng hai cái chân trước đều có một đầu lây dính vết máu tráng kiện sắn chắc xây gai điển hoa nhìn đến đây không khỏi thầm nghĩ cái này cái ghế tác dụng rõ rệt dễ thấy là buộc chặt hạn chế người này tự do là vì phòng ngừa đối phương tại mất khống chế tình huống dưới xuất hiện tự mình hại mình tình huống thương tổn tới chính mình Thế nào càng lúc càng giống là bệnh điên rồi điểm hóa phong thủy bí thuật. Điển hoa đã có thể tùy tâm sở dục khống chế âm dương nhãn mở ra cùng đóng lại trạng thái. Căn cứ điểm hóa phong thủy bí thuật một cách trước mắt và năm bên trong dưỡng thành quen thuộc. Điển hoa cực kỳ chuyên nghiệp chỉ ở nhìn phong thủy lúc mở ra âm dương nhãn. cái khác sinh hoạt hàng ngày bên trong. Là không mở ra âm dương nhãn. Liền xem như đang làm việc bên trong. Cũng là lúc cần phải sau đó, bất cứ lúc nào mở ra bất cứ lúc nào đóng lại. Bởi vì âm dương nhãn ở vào mở ra trạng thái, lại không ngừng tiêu hao người tinh thần lực. Mở ra thời gian dài, dễ dàng buồn ngủ, tinh thần lực không tập trung. Thậm chí đối với thân thể sinh ra rất nghiêm trọng gánh vác, ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Không có tương ứng pháp môn tình huống dưới một loại chỉ có thể thông qua đi ngủ đến bổ sung tinh thần lực. Hiển nhiên phong thủy bí thuật bên trong đồng thời không có ghi lại khôi phục tinh thần lực pháp môn. Cho nên mới cần thuần thuộc trưởng khống âm dương nhãn mở ra cùng đồng thời đóng. Lấy giảm bớt không tất yếu tiêu hao. Không đến mức ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt. Mặc dù cảm thấy rất giống như là bệnh điên. Thế nhưng điển hoa đồng thời không có độc đoán lập tức phía dưới phán đoán. Bất kỳ cái gì phán đoán. Đều cần âm dương nhãn quan sát sau đó. Kết hợp với phong thủy bí thuật bên trong lý luận cùng quy luật. Mới có thể phía dưới phán đoán. Điển hoa lần thứ hai mở ra âm dương nhãn. Nhìn về phía trong phòng ngủ ở giữa ngồi tại đặc thù trên ghế thanh niên. Lần này. Hắn rốt cuộc thấy được âm sát chi khí cũng suốt cuộc gặp được cái kia làm ác vừa ám muội vừa quái hiện lên trẻ con hình thái lúc này tựa như là phổ thông trẻ con sợ hãi bộ dáng cúi đầu núp ở thanh niên trong ngực ôm thật chặt thanh niên tựa hồ là tại hướng thanh niên tìm kiếm an ủi hình như chỉ có sản này mới có thể cho nó mang đến cảm giác an toàn Ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 45 huyết thân chú vượt điển hoa dùng âm dương nhãn đem căn phòng ngủ này quét mắt một vòng. Không có phát hiện ẩm chứa âm sát chi khí vật phẩm. Liền loại bỏ một cái tình huống đặc biệt. Như thế, liền chỉ còn lại không nhiều mấy loại. Trong đó, phù hợp nhất ngay sau đó tình huống, dân gian thường thấy nhất chỉ có chú vượt. Chú vượt. Điển hoa cũng chỉ là tài từ phong thủy bí thuật bên trong biết xó tương quan tri thức cùng khái niệm. Trong cuộc sống hiện thực, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Chú vượt cũng là một đại phân loại bên trong còn có rất nhiều chỗ khác nhau loại hình chú vượt. Trẻ con hình thái chú vượt. Phong thủy bí thuật bên trong có đề cập tới. Nó cách này hình tượng và biểu hiện. Hẳn là huyết thân chú vượt có phán đoán điển hoa cẩn thận nhớ lại phong thủy bí thuật bên trong liên quan tới huyết thân chú phượng tương quan tri thức huyết thân chú phượng vừa. vừa ra đời không đến một tháng trẻ con tại âm sát chỗ bị phủ mấu ông bà nội ông bà ngoại sáu người này một người trong đó giết chết có đại khái tỷ lệ sinh ra huyết thân chú phượng huyết thân chú phượng sinh ra sau đó là có được phượng quái thiên phú liền bảo lưu lại trẻ con bản năng Sẽ bản năng dựa vào đến giết chết hắn thân nhân trên thân Dựa vào hấp thu huyết thân người sống dương khí sinh tồn Vì thế Nó có thể thoát ly phong thủy địa lý hạn chế Ly khai ẩm chứa âm sát chi khí hung địa hoặc linh vật Phụ thuộc vào nhân sinh tồn Bất quá đại đa số bị huyết thân chú dựa vào người không phải là bởi vì hấp thu dương khí mà chết Huyết thân chú vượt mỗi ngày hấp thu dương khí không nhiều Hấp thu đầy đủ dương khí sau đó Huyết thân chú vượt đại đa số thời gian sẽ suy yếu dựa vào người trong hiện thực ngũ sắc, Nhút dựa vào người phòng tối tiếp đó lấy huyến thuật không gãy lìa mài dựa vào người Đại đa số bị dựa vào người là bị huyết thân chú vượt huyến thuật tra tấn tự quyết bỏ mình Bị dựa vào người sau khi chết Nó sẽ chuyển rời đến kế tiếp đời thứ ba trí thân trên thân Không nhận khoảng cách hạn chế Không thủ nhân số hạn chế Thẳng đến phủ mẫu Ông bà nội cùng ông bà ngoại sáu người toàn bộ chết hết Huyết thân chú vượt mới có thể bởi vì không chiếm được dương khí bổ sung mà tự nhiên tiêu vong Rõ ràng huyết thân chú vượt lai lịch cùng đặc điểm Điển hoa nhìn về phía trên ghế thanh niên ánh mắt Cũng có chút thay đổi Cao mày hỏi ngươi tự tay xếp chết người không? Đầy tháng hài tử Lý Hiếu ánh mắt biến đổi. Mặt bên trong xuất hiện vẻ thống khổ. Nhắm mắt lại. Giống như nhắm mắt lại sau đó. Liền có thể không cần đối mặt những thống khổ kia nhớ lại đồng dạng. Bất quá không lâu trên mặt liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem điển hoa. Giống như muốn đem đối phương xem thấu đồng dạng. Việc này bí ẩn. Đạo trưởng từ nơi nào nghe nói tin tức này Lý Hiếu Thanh âm rất nhẹ. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể suy yếu bất lực. Giống như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng. Bất quá trên thân khí thế nhưng rất mạnh. Tự nhiên là thấy được cái này vừa quái. Tiếp đó kết hợp tình huống hiện thật đoán ra được vừa quái lai lịch. Bần đạo mới có vấn đề này. Điển hoa đối xử mọi người lấy thật. Không có gì không thể đối người nói Nếu đối phương hỏi Hắn cũng liền thành thật trả lời Nhìn thấy ngươi cũng có thể nhìn thấy nó không nghĩ tới tại cách này xa xôi tế thủy huyện Ta vậy mà có thể gặp được cái thứ hai có thể nhìn thấy vừa quái kỳ nhân dị sĩ Hơn nữa có thể liếc mắt kết luận vừa quái lai lịch Ta lý hiếu thật là sao mà may mắn a lý hiếu thần tình kích động Liền thân thể đều run rẩy lên thân thể của hắn kia trải qua ở ngươi dạng này đại hỉ đại bi. Sau khi nói xong, liền ngất đi. Lý lão hắn lập tức tiến lên, khẩn trương kiểm tra một chút Lý Hiếu tình huống, phát hiện không có chết, chỉ là hôn mê đi. Mới thở dài một hơi, nhưng là bây giờ cũng không phải hôn mê thời điểm, tranh thủ thời gian bấm một cách Lý Hiếu người bên trong, Lý Hiếu mới chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại. Lý Hiếu thần trí khôi phục sau đó Đầu tiên là an ủi một phen bị kinh sợ dọa phụ thân Tiếp đó mới đối điển hoa hối tiếc cười nói Tại hạ thân thể Để cho đạo trưởng chây cười Điển hoa Lý giải nhẹ gật đầu Đối mặt ốm hiếu người Khỏe mạnh người luôn luôn tương đối khoan dung Chỉ là nhìn thấy Lý Hiếu trong ngực trẻ con hình thái vừa quái điển hoa cũng có chút tha thứ không nổi Trực tiếp mở miệng nói. Cư sĩ vẫn chưa trả lời bần đạo vấn đề đâu. Lý lão hán đối với điển hoa dạng này hành vi có chút tức giận. Ngươi không thấy nhi tử ta mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh sao không thấy được nhi tử ta thân thể yếu không nhìn được kích thích sao ngươi còn hỏi lý hiếu đối với điển hoa phản ứng cũng có chút kinh ngạc. Án đạo. Vị này tiểu đạo trưởng. Vậy mà như thế không hiểu nhân tình sự cố bất quá nghĩ đến đối phương tuổi còn nhỏ liền có thể xuất sư Một mình tiến hành bắt vượt trừ tà Trong lòng cũng liền hiểu rõ Phải học được cái này một thân bắt vượt trừ tà bản sự Tiểu đạo trưởng thiên phú gì bẩm là tất nhiên Thế nhưng cũng tương tự cần khắc phổ cố gắng Chuyên tâm đầu nhập Tất cả thời gian đều dùng tại việc học bên trên tự nhiên là làm người đơn thuần Không hiểu nhân tình thế sự Nghĩ tới những thứ này Lý Hiếu đối với điển hoa không chỉ có không có sinh khí Ngược lại sinh ra một tia kính ý Chỉ là Vấn đề này Ai Mà thôi Không thể giấu bệnh sợ thầy A Có lẽ Đây là đạo trưởng bắt vượt trừ tà tất nhiên quá trình đâu Tựa như đại phu vọng văn vẫn thiết bên trong vấn đồng dạng Lý Hiếu để cho Lý Lão Hán ra ngoài nhiều lần bảo đảm chính mình không có việc gì đã không còn lý lão hán trèo trống lý hiếu ngồi liệt tại trên ghế hắn lăn lộn không thèm để ý điều chỉnh một cái tư thế ngồi thẳng đến cảm giác để cho mình thoải mái nhất tư thế ngồi mới đình chỉ hoạt động sửa sang lại một chút tâm tình dùng thanh âm trầm thấp nói tại hạ hai tháng trước nhận được khẩn cấp điều lệnh Từ hải khẩu huyện điều đến tế thủy huyện hình chinh ti đảm nhiệm bộ đầu. Bởi vì thay tử đã có mang 8 tháng mang thai. Tại hạ không thể không một thân một mình đi đầu đi tới tế thủy huyện. Chờ thay tử sinh xong hải tử. Ra khỏi tháng suy nghĩ thêm đưa các nàng tiếp đến sự tình. Ước chừng nửa tháng trước. Tại hạ lại đột nhiên đụng vừa quái. Vài ngày sau nhận được tin tức. Biết rõ hải khẩu huyện trong nhà xảy ra chuyện. Vốn là mẹ con bình an Thế nhưng không lâu Nữ nhi chết liều Thây tử chết bệnh Biết rõ tin tức này sau đó Chịu đủ vừa quái ra tấn vốn là đã nhanh muốn chống đỡ không xuống ta Cực kỳ bi thương phía dưới lựa chọn tự quyết Còn tốt phụ thân phát hiện sớm Kịp thời đem ta cứu được trở về Hiểm tử hoàn sinh thời điểm Cùng vừa quái có càng thêm chặt chẽ tiếp xúc Thậm chí có thể cùng hắn tiến hành ngắn ngủi trao đổi Đạt được liên quan tới đối phương rất nhiều tin tức Lúc này Ta mới hiểu được Nguyên lai nó chính là ta cái kia chết hiểu nữ nhi Mà nàng vậy mà không phải tự nhiên chết hiểu Mà là thay tử tin vào một cách bà đỡ ngụy biện. Trưởng nữ khắc nam nếu như là trưởng nữ còn sống Ta lý ra có thể muốn tuyệt hậu Vì ta lý ra gia tộc truyền thừa Mới thống hạ sát thủ Tại tế thủy hà bên trong dìm chết mới xuất sinh không lâu nữa nhi Không nghĩ tới Điển hoa nhẹ gật đầu đối phương nói hẳn là thật Một cái là thần sắc rõ ràng Không giống nói láo Mặt khác Những vật này rất tốt kiểm tra Đối phương không cần thiết ở phương diện này nói láo Dạng này rất dễ dàng bị vạch trần hơn nữa những thứ này cùng hắn từ phong thủy bí thuật bên trong hiểu được đến liên quan tới huyết thân chú việc tương quan tri thức ăn khớp nhau biết rõ lý hiếu không phải giết chết chính mình hài tử hung thủ điển hoa đối với hắn thái độ tốt lên rất nhiều dứt bỏ thành kiến điển hoa đối với lý hiếu cảm nhận rất không tệ tại huyết thân chú việc dựa vào sau đó tại hấp thu dương khí cùng thực hiện huyễn thuật thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn phía dưới Vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ Ý chí lực phương diện quả thực để cho người ta kính nể phong thủy bí thuật bên trong chuyên môn nâng lên huyết thân chú dựa vào người cơ hồ đều là bởi vì huyễn thuật tra tấn tự quyết mà chết ở giữa tiếp nói rõ hắn huyễn thuật tra tấn kinh khủng Lý Hiếu có thể tại dạng này huyễn thuật tra tấn phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy Hơn nữa cho tới bây giờ cùng hắn mặt đối mặt trao đổi lúc lại còn có thể bảo trì trạng này thanh tỉnh lý trí trạng thái thật khó có thể là quý ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương bốn mươi sáu tình hóa nghe lý hiếu trả lời mở ra đối lý hiếu hiểu lầm sau đó cảm giác có chút không có ý tứ điển hoa trực tiếp đem phong thủy bí thuật bên trong có quan hệ huyết thân chú phượng tương quan tri thức cáo chi lý hiếu xuyên việt trước đó điển hoa chỉ là một người bình thường Đồng thời chưa có tiếp xúc qua cần giữ bí mật tri thức hoặc kỹ thuật Cho nên đồng thời không có mạnh như vậy giữ bí mật ý thức Hơn nữa hắn cùng Lý Hiếu xác định vị trí đối tiêu là bác sĩ cùng bệnh nhân Tại điển hoa nhận biết bên trong Bác sĩ có nghĩa vụ hướng bệnh nhân trình bày hắn bệnh tình Để cho bệnh nhân đối với mình bệnh tình có một cái rõ ràng an hiểu Điển hoa trong lòng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình Vì thế làm lên những thứ này đến cũng tỏ ra mười phần tự nhiên. Điểm ấy ngược lại là trong lúc vô tình cùng Lý Hiếu đạt thành chung nhận thức. Lý Hiếu vừa rồi cũng đem điển hoa trở thành trị liệu đặc thù tật bệnh đại phu. Đem điển hoa hỏi dò trở thành vọng văn vấn thiết bên trong vấn. Vì bắt dụ trừ tà. Mới hướng điển hoa thổ lộ đoạn này tâm sự. Lộ ra chính mình ẩn tàng sâu nhất một đoạn bí ẩn lý hiếu nghe điện hoa phổ cập tri thức đối huyết thân chú phượng có càng thêm rõ ràng nhận biết kết hợp với hắn hiểm tử hoàn sinh thời điểm từ huyết thân chú phượng nơi đó nhận được tin tức tự lẩm bẩm trách không được nó lại nói ta chết đi sau đó kế tiếp sẽ là phổ thân ta đâu hắn nhạc phụ chính là sư phụ hắn nhạc mẫu mất sớm sư phụ tại hai năm trước trong công việc xảy ra ngoài ý muốn qua đời Mẫu thân mình cũng tại hắn khi còn bé qua đời Huyết thân chú vượt dựa vào đối tượng là phụ mẫu Ông bà nội cùng ông bà ngoại sáu người này Mà tại hắn thê tử tố nương sau khi chết Sáu cái trí thân bên trong liền chỉ còn lại hắn cùng phụ thân hai người Nếu như là hắn chết Kế tiếp tất nhiên là phụ thân hắn Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó Lý Hiếu nghĩ đến vị này đạo trưởng vậy mà đem những thứ này bí ẩn truyền thừa như thế hào phóng cáo chi với hắn Thật là làm cho hắn thổ sủng nhược kinh Chẳng lẽ Đối phương nhìn ta thiên phú không tồi cố ý thu ta làm để tử không thì cũng giải thích không thông a đông đông đông Tiếng đập cửa đánh gãy Lý Hiếu suy nghĩ lung tung Lý lão hán lo lắng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến Đạo trưởng Tiếng đàn lập tức liền muốn ngừng Xin ngài nhanh lên vì hiếu nhi bắt ruột trừ tà đi tiếng đàn điển hoa nghi hoạt ở giữa Tiếng đàn im mặt mà dừng Lý hiếu biến sắc Mặt có vẻ hoàng sợ Hai tròng mắt đã mất đi tiêu cử Miệng nhanh chóng đóng mở Nhưng không có nỗ lực bất kỳ thanh âm gì Cả người khí tức cũng biến thành càng thêm âm trầm Điển hoa âm dương nhãn phía dưới Nhìn thấy theo tiếng đàn đình chỉ Lý Hiếu trong ngực huyết thân chú vừa thay đổi vừa rồi nhát gan vô hại bộ dáng Trong miệng phát ra quái gì Tê Minh Thanh. Nhảy một cách nhảy tới Lý Hiếu đỉnh đầu. Hai tay che lấy Lý Hiếu ánh mắt. Hai chân ngăn chặn Lý Hiếu lỗ tai. Cái rốn hướng về phía Lý Hiếu huyệt bách hội. Miệng hướng về phía Lý Hiếu mi tâm Liên tiếp thông qua Tê Minh Thanh. Từ trong miệng phun ra từng đoàn từng đoàn hắc khí. Dung nhập lý hiếu mi tâm Nguyên lai Huyết thân chú vượt Lại là dạng này suy yếu dựa vào người ngũ giác Tra tấn nó chỗ dựa vào người dùng vượt thể khép kín người cảm giác Tiếp đó thông qua vượt kêu thanh âm Tại dựa vào người chỗ mi tâm phóng ra huyễn thuật điển hoa nhìn trước mắt tràng cảnh Trong lòng quan sát phân tích nói Quả nhiên Xem vạn quyển sách không như đi nhìn dặm đường lý luận hay là cần kết hợp thực tiễn mới có thể chân chính lý giải nó đồng thời nắm giữ nó. Phong thủy bí thuật trong tri thức liền không có huyết thân chú việc tra tấn hắn dựa vào người cụ thể miêu tả. Phương diện này hiểu rõ liền cần thông qua thực tiễn thu được. Nhìn thấy lý hiếu thống khổ toàn thân co rút thậm chí muốn bắt đầu tự mình hại mình bộ dáng, Điển Hoa mới hiểu được cái này cái gì cùng phía trên xây gai thật là như đối đãi bệnh điên người đồng giảng. Hạn chế hắn hành động. Phòng ngừa hắn tự mình hại mình. Nên quan sát đã quan sát được nên tiêu diệt cái này vừa quái. Điển Hoa nghĩ tới đây. Ý thức kết nối tiên kiếm. Tâm niệm vừa động truyền đạt chính mình muốn chỉ lệnh. Nghe điển Hoa chỉ lệnh sau đó. Tiên kiếm lập tức từ bao kiếm bên trong bay ra đến. Trên thân kiếm tia sáng màu vàng lóe lên. Mũi kiếm tại cách lý hiếu đỉnh đầu huyệt bách hội phía trên một tấc nơi đình chỉ. Nhẹ nhàng trôi nổi. Tản ra nhàn nhạt hoàng sắc quang vững. Bắt đầu tình hóa huyết thân chú vượt. tại điển hoa cố ý khống chế phía dưới. Tiên kiếm phóng ra tình hóa quang mang đạt đến cực thấp trình độ. Dùng lần này tình hóa quá trình nhận được làm hết sức nhận được kéo dài. Điển hoa cho tiên kiếm hạ đạt dạng này chỉ lệnh. Chủ yếu vẫn là vì quan sát. Cẩn thận quan sát vừa quái toàn bộ quá trình gia tăng chính mình kiến thức. Đồng thời. Lý luận kết hợp tình huống thực tế. Thử nghiệm vận dụng phong thủy bí thuật. Phân tích tiên kiếm cách này tình hóa cách này chỉnh. Để cầu gần một bước vì chính mình giải thích nghi hoặc Biết nó như thế cũng biết chuyện gì xảy ra. Lý lão hán nghe được tiếng đàn. Thập phần lo lắng Lý Hiếu tình trạng. Chỗ nào còn nhớ được cách khác. Dùng sức kéo mở cửa. Xông vào Lý Hiếu phòng ngủ. Mở cửa sau đó. Liền thấy để cho hắn trung thân khó quên một màn. Một thanh tản ra hoàng sắc quang vượng kiếm gỗ đào. Lơ lửng tại Lý Hiếu đỉnh đầu. Trên thân kiếm đâm xuyên qua một cách màu đen quang thể trẻ con phần lưng. Trẻ con tại hoàng sắc quang vượng chiếu dòi xuống. Liên tiếp hiện ra khói đen một vật. Thân thể chậm rãi từ màu đen biến thành trong suốt. Lý hiếu trên mặt mặt dù còn có vẻ thống khổ. Thế nhưng cùng nguyên lai loại kia tra tấn thống khổ khác biệt. Lúc này thống khổ ngược lại giống như là không đành lòng bỏ qua trí thân yêu nhất người thống khổ. Lý lão hán ngơ ngác đứng tại phòng ngủ cửa ra vào. Há to mồm nhìn trước mắt cái này huyền huyến một màn. Hai mắt tràn đầy không dám tin. Thân thể không nhúc nhích cứng lại ở đó. Giống như pho tượng một sảng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Điển hoa chỗ nào còn nhớ được cách khác, hai mắt nhìn chằm chằm vào tình hóa quá trình. Mặc dù đã làm hết sức giảm bớt tia sáng màu vàng. Thế nhưng tình hóa tốc độ yêu nguyên rất nhanh. Ước chừng hơn 10 giây sau. Trẻ con thân thể biến thành màu xanh nhạt nửa trong suốt hình dạng tại tiên kiếm tia sáng màu vàng chiếu dọi xuống bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Trẻ con đã hoàn toàn biến thành khi còn sống bộ dáng thân thể cùng ngũ quan đều tỏ ra mười phần rõ ràng. Trẻ con lúc này cũng khôi phục thần trí. Bất quá khả năng bởi vì nó là trẻ con duyên cớ. Mặc dù khôi phục thần trí. Thế nhưng nó cũng sẽ không nói chuyện. Chỉ là bò tới lý hiếu đỉnh đầu. Vung hai tay, phát ra trẻ con đặc thù ha ha ha. Tiếng cười, tiếng cười nghe sung sướng mà tinh khiết không nhiễm phàm trần. nơ i e b nơ i e b nơ i e b nơ i e b lý hiếu lúc này đã từ huyết thân chú vượt huyến cảnh bên trong giấy xua ra tới, nghe bên tai ha ha ha. tiếng cười. coi như không có tận mắt thấy. cha con liền tim phía dưới cũng có cảm ứng. không khỏi lệ rơi đầy mặt thống khổ chứ lẩm bẩm. trẻ con tại bị tiên kiếm tình hóa thời khắc cuối cùng. hướng lý hiếu mi tâm phun ra một đại đoàn màu xanh nhạt nửa trong suốt tiểu khí đoàn. Điển Hoa Âm Dương Nhãn nhìn thấy tiểu khí đoàn mười phần tinh khiết, lại là dương khí thuộc tính, đối lý hiếu hẳn là có ít vô hại, liền không có để cho tiên kiếm làm ra phản ứng tiến hành chặn đường, mặc cho tiểu khí đoàn tiến nhập lý hiếu mi tâm. Theo cái này đoàn tiểu khí đoàn tiến nhập lý hiếu mi tâm. Lý hiếu trạng thái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục nhanh chóng, sắc mặt trở nên hồng nhuận. Ánh mắt trở nên càng thêm sâu thắm sáng tỏ. Trẻ con phun ra tiểu khí đoàn sau đó. Rõ ràng trở nên càng thêm trong suốt. Tiếp đó tại hoàng sắc quang vững bên trong. Bỗng nhiên biến mất. Mười phần đột ngột trong một sát na liền biến mất. Điển hoa tâm dinh ngạc. Đối phương đột nhiên tiêu thất. Hình như cũng không phải là bởi vì tiên kiếm tia sáng màu vàng tiêu diệt. Mà càng giống là. Bị truyền tống đi rồi rốt cuộc là lượng biến gây nên chất biến bị tiên kiếm tình hóa Hay là bị truyền tống đi rồi điển hoa không có một điểm biện pháp nào tiến hành chứng thực Đành phải đem những thứ này phát hiện cùng nghi hoặc tạm thời buông xuống Nhìn về phía trước mắt tinh khí thần cùng vừa rồi tưởng như hai người lý hiếu Đối phương đây là nhân họa đắc phúc điển hoa trong lòng suy đoán nói ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương bốn mươi bảy trải qua kiếp nạn lý hiếu trực lăng lăng nhìn về phía trước hình như trước mắt chính là cái kia chết liễu nữ nhi ánh mắt bên trong ẩm chứa nồng đầm không bỏ miệng bên trong nhẹ nhàng đóng mở ở giữa tự mình lẩm bẩm nơ y e bê nơ y e bê nơ y e bê nơ y e b tú nương nữ nhi nhìn lý hiếu cái dạng này thật rất yêu chính mình vợ con rất yêu gia đình mình a chỉ là tạo hóa trêu ngươi hắn yêu nhất vợ con lại đều ly khai hắn ly khai thế giới này ai đây chính là hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy vô tình nó luôn luôn ra thích cướp đi mọi người chân quý nhất đồ vật rất là làm cho người ta chán ghét. lý lão hán xứng sờ nhìn xem tiên kiếm thẳng đến vừa quái bị tình hóa sau đó mới đình chỉ phát ra hoàng sắc quang vựng tiếp đó trở lại đạo trưởng bên cạnh huyền diệu một dạng vây quanh điển hoa chuyển hai vòng nhận được điển hoa vài câu khích lệ sau đó mới quay trở lại đạo trưởng phía sau bao kiếm bên trong như trước đó nhìn thấy đạo trưởng thời điểm trang phục Lúc này lý lão hán mới đột nhiên nghĩ đến đạo trưởng từng nói với hắn lời nói. Bắt dự trừ ta. Hắn có tiên kiếm cùng tiên bào như vậy đủ rồi. Không cần cách khác công cụ. Nguyên lai đạo trưởng nói đều là thật như thế. Đạo trưởng nói phong thủy sự tình. Cũng hẳn là thật không phải cố lồng huyền hư. Vị này đạo trưởng là một vị có bản lĩnh thật sự cao nhân đắc đạo. Thật tiên sư ai nhìn thấy vừa quái đã trừ nhi tử thần sắc tốt đẹp, lý lão hán biết rõ nhi tử không việc gì, rốt cuộc vượt qua trận này kiếp nạn, được cứu, nghĩ tới đây, lý lão hán kích động quỳ rạp xuống điển hoa trước mặt, bên cạnh rơi lệ, bên cạnh dập đầu, nghẹn ngào nói năng lộn xộn nói cảm tạ, đa tạ đạo trưởng trưởng nghĩa xuất thủ, đa tạ đạo trưởng ăn cứu mạng, đa tạ Ngay tại trong lòng chỉnh lý đêm nay tâm đắc điển hoa Bị lý lão hán cử động giật nảy mình Thế nào không lâu sau liền liền quỳ lên còn giật đầu đối với có được hiện đại ký ức điển hoa mà nói Dạng này đại lễ Thật rất có gánh vác Vốn còn muốn hỏi thăm một chút vì kia có thể dùng tiếng đàn trấn áp vừa quái nhạc công sự tình đâu Hiện tại Điển hoa chỉ muốn mau rời khỏi lý lão hán nhà. Điển Hoa vội vàng tránh đi Lý Lão Hán đại lễ. Khoát tay nói. Lão tiên sinh đa lễ. Bần đạo đây chẳng qua là đang làm chính mình phải làm sự tình mà thôi. Nhìn Lý Lão Hán yêu nguyên mắt điếc tai ngơ quỷ trên mặt đất một bên khóc một bên sập đầu. Điển Hoa bất đắc dĩ tìm một cái lấy cớ mau chóng rời đi. Từ quái đã trừ. Bần đạo còn có muộn khóa phải làm. Cáo từ nói xong không đợi lý lão hán kịp phản ứng liền xoay người bước nhanh ly khai lý lão hán liền vội vàng đứng lên theo đuổi mong muốn mời ở lại điển hoa thế nhưng là điển hoa đi rất nhanh tăng thêm buổi tối tầm nhìn thấp mới không lâu sau liền không nhìn thấy điển hoa bóng người lý lão hán quay đầu nhìn thoáng qua còn tại sở run nhi tử nghĩ đến dù sao biết rõ đạo trưởng hiện đang ở đạo quán cũng không kém cái này một lúc nhất thời, cũng không có đuổi theo. dù sao, đối với lý lão hán mà nói, cùng điển hoa đạo trưởng so sánh, hay là nhi tử quan trọng hơn thậm chí đối điển hoa đạo trưởng kính ý, cũng là bởi vì đối phương cứu vớt con của hắn mà dẫn phát, lý hiếu từ thống khổ hồi ức cùng cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần lúc, điển hoa đã sớm ly khai lý lão hán nhà. Trở lại đạo quán ngủ tiếp, đạo trưởng đâu này tiêu diệt là tỉnh hóa nơ, y, e, b, nơ, y, e, b, không có tiêu thất. Nàng cùng Tú Nương nhất định sẽ có một cái nơi đến tốt đẹp Lý Hiếu nghe được cái thứ nhất từ liền một mặt nghiêm túc đánh gáy phổ thân lời nói. Uốn nắn lấy phổ thân sai lầm, nhìn xem trải qua kiếp nạn thần sắc tốt đẹp nhi tử. Lý Lão Hán cũng không cùng Lý Hiếu tranh luận. Theo Lý lời nói. Cười ha hà tiếp lấy nói ra. Đúng. Đúng. Là tỉnh hóa. Tỉnh hóa. Sau đó, đạo trưởng liền rời đi. Nói đến đây. Lý Lão Hán mới nhớ tới cái gì. Vỗ đùi. Lớn tiếng gào to. Ai ra. Ta vừa rồi quá kích động. Vậy mà quên cho đạo trưởng ngân lượng rồi ta thật là già nên hồ đồ rồi Không được Ta vậy liền lên đảo quán cho đạo trưởng đưa qua Lý Hiếu nhìn xem phụ thân bộ dáng Giờ khóc giờ cười lắc đầu Ngăn lại Lý Lão Hán Chu lên Nói ra Quên đi Phụ thân Hiện tại đạo trưởng khả năng đã ngủ rồi Vẫn là không nên quấy xây đạo trưởng nhỉ ngơi Cách này ngân lượng ngày mai lại cho đi Đến lúc đó mang theo hậu lễ tự thân đến nhà bái tạ đạo trưởng Tốt theo lời ngươi nói xử lý Lý Lão Hán nghe xong không hề nghĩ người sẽ đồng ý Lý Hiếu muốn đứng người lên Vừa mới đứng dậy liền một trận huyền choáng Kém chút lần thứ hai té xỉu Lý Lão Hán sợ đến lập tức tiến lên đỡ Lý Hiếu nói Ngươi vừa vặn Thân thể hoàn hư cực kỳ Có chuyện gì cho ta nói Động tác không nên quá gấp. Từ từ sẽ đến. Lý Hiếu lúc này mới ý thức được. Thân thể xác thực hư lợi hại. Sau cùng cái kia trả lại. Đối thần cùng khí phương diện lập can gặp ảnh. Thế nhưng đối với tinh phương diện. Hiệu quả cũng không rõ ràng. Sẽ không lập tức khôi phục. Hình như cần tiêu hóa một đoạn thời gian mới có thể đền bù thâm hụt. Thân thể quả nhiên thâm hụt hết sức lợi hại cho dù có xem tới thật đúng là cần lại tính dưỡng mấy ngày thân thể mới có thể hoàn toàn khôi phục. lý hiếu thở dài nói là lòng ta cuống lên. lý lão hán nhìn xem yêu nguyên suy yếu nhưng lại cực kỳ tinh thần nhi tử. nghĩ đến nửa canh giờ trước càng thêm suy yếu hình như bất cứ lúc nào chết đi nhi tử. lý lão hán đối với cái này đã rất hài lòng. từ từ xem đến không vội. lý hiếu tại lý lão hán nâng đỡ về tới trên giường. Biết rõ vừa mới trải qua nhiều chuyện như vậy. Có kiến thức lại có chủ kiến nhi tử có nhiều chuyện muốn nói. Đặc biệt tại Lý Hiếu phía sau thả một giường chăn mền. Để cho hắn càng thêm dễ chịu nằm nói chuyện. Biết con không khác ngoài cha, Lý Hiếu nằm xuống sau đó quả nhiên bắt đầu nói tới. Nói lui, lần này có thể trải qua cửa ai khó, thật phải hào hào cảm tạ đỗ cầm sư phụ cùng đạo trưởng. Ngoại trừ cảm tạ đạo trưởng, Đỗ cầm sư phụ nơi đó, lễ cũng không thể phế. Lý Lão Hán làm phó há to miệng. Hình như có khổ khó nói. Lý Hiếu sau khi thấy, lắc đầu cười cười nói. Phụ thân thế nhưng là vì ngân lượng sự tình lo lắng không cần lo lắng. Phụ thân không có ngân lượng. Nhi tử nơi này có. Lý Lão Hán sườn sốt một chút không hiểu hỏi. Ngươi còn có. Ngươi không phải nói đã không còn sao lý hiếu thở dài nói Đây là ta cố ý lưu lại Cho mình mai tán tiền Còn có cho ngài dưỡng lão tiền Mặc dù ngài nghề một việc là một thanh hảo thủ Thế nhưng dù sao lớn tuổi Đã không còn khí lực Cũng không có tinh lực như vậy Ta nếu như là chết rồi Không có người vì ngài dưỡng lão tống chung Có một số việc luôn luôn muốn cân nhắc ở phía trước Nghe nói như thế Lý lão hán ánh mắt lập tức liền đỏ lên Lắc đầu nói Ta mới hơn 40 tuổi Lại làm 10 năm không có một chút vấn đề Ngươi không cần vì ta suy nghĩ nhiều như vậy Nhiều chú ý tốt chính ngươi liền tốt Lý hiếu liền nói liên miên lại nhảy nói chút lời nói Sau cùng thanh âm càng ngày càng thấp Chỉ chốc lát sau liền không có thanh âm Ngã xuống giường ngủ tiếp đi Lý Lão Hán nhẹ nhàng đem Lý Hiếu phía sau chăn mền thu Tiếp đó đem Lý Hiếu thân thể cẩn thận từng ly từng tí để nằm ngang. Dịch tốt rồi trên thân chăn mền. Xác nhận Lý Hiếu không có vấn đề sau đó. Nhìn xem nhi tử hô hấp đều đặn hữu lực sắc mặt an bình ngủ nhanh. Vui mừng cười. Nước mắt cũng không biết bất giác trôi xuống dưới. Sợ tâm tình mình mất khống chế. Làm ra quá lớn tiếng vang. Đánh thức nhi tử. Lý lão hán tranh thủ thời gian đứng dậy. Thổi cắt ngọn đèn. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Ly khai Lý Hiếu phòng ngủ. Đứng ở trong sân. Mặt cho nước mắt chảy xuống đến. Thế nhưng yêu nguyên không dám khóc lớn tiếng ra tới. Qua rất lâu. Nước mắt mới dừng. Cầm một ngọn đèn dầu lần nữa tiến vào Lý Hiếu phòng ngủ. Đứng tại bên giường. Lại cẩn thận kiểm tra một lần Xác nhận Lý Hiếu ngủ cực kỳ an ổn Mới an tâm trở về phòng ngủ mình Mang trên mặt đát lâu ý cười tiến nhập mộng đẹp Ta có thể điểm hóa vạn vật không 03 chương 48 Bảo tàng tiên khí điển hoa từ Lý Lão Hán nhà trở về sau đó Khả năng bởi vì đi một đoạn đường nguyên nhân Hơi mệt chút Nằm xuống không lâu sau liền ngủ mất Khuê khoát ngủ chính hương lúc Tiên Kiếm lại giống điện thoại di động chấn động một sáng đem Điển Hoa đánh thức. Điển Hoa bất đắc dĩ thông qua ý thức dò hỏi, lại làm sao còn tưởng rằng lần này cùng mấy lần trước đồng dạng, kiếm linh phản hồi chỉ là rõ ràng cảm xúc, không nghĩ tới, lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tiên Linh trực tiếp phản hồi cho Điển Hoa một cách hiện trường trực tiếp hình tượng. Hình tượng bên trong một cách mặc áo đen nam tử, dán vào tường đổ tại đảo quán bên ngoài tường rào trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ hiển nhiên ngay tại tiếp nhận âm sát chi khí công kích cái này âm sát chi khí số lượng người này mang sát ý mà đến nhìn xem ngã xuống đất hôn mê lâm vào âm sát chi khí trong công kích sắp chết đi sát thủ chưa bao giờ từng giết người thậm chí ngay cả đánh nhau đều rất ít luôn luôn dĩ hòa vi quý điển hoa Trong lòng hiện lên một vẻ bối rối. Tiếp tục như vậy nữa. Cái này người. Khả năng. Thực sẽ chết mặc dù sát thủ mang sát ý mà đến. Thế nhưng điển hoa cũng không muốn giết người. Xã hội hiện đại bắt được tội phạm giết người cũng phải thẩm phán sau đó mới có thể hình phạt. Cho dù tử hình. Cũng phải đang thẩm vấn phán sau đó mới thực hành. a giết người điển hoa trong lòng bối rối phía dưới. Không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp hỏi dò ngay tại trao đổi tiên linh nói. Có thể hay không đình chỉ công kích. Ta không muốn để cho hắn chết tiên linh nghe xong lập tức phản hồi một cách cực kỳ tự tin cảm xúc tin tức. Tựa hồ muốn nói. Cách này đơn giản. Rất dễ dàng liền có thể làm đến. Giao cho ta. Tiếp đó điển hoa liền thấy tiên kiếm trên thân tản mát ra một luồng tia sáng màu vàng. Thông qua ý thức kết nối thông qua kiếm linh cảm giác phong thủy trận hình như tới sinh ra cộng minh từ đó căn cứ kiếm linh ý chí tại sát thủ sở tại cách kia một khối nhỏ khu vực mở ra một cách lâm thời khu vực an toàn ngăn cách bên trong âm sát chi khí sát thủ trí tử nguyên nhân chính là đại lượng âm sát chi khí công kích, theo âm sát chi khí bị ngăn cách sát thủ tự nhiên đã không còn tính mệnh chỗ chỉ là nguyên lai âm sát chi khí công kích đối với hắn tạo thành tổn thương. lại không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. hiện tại sát thủ. đã bởi vì âm khí xâm thể mà thân thể suy yếu. coi như không chết cũng phải một trận mệnh nặng. bởi vì sát khí ô hồn. hiện tại yêu nguyên còn tại trong mê ngủ. lại trao mày. hình như còn tại hãm sâu trong cơn ác mộng. không cách nào tỉnh lại. tên sát thủ này. Nên xử lý như thế nào đâu này điển hoa nhưng không có xử lý những kinh nghiệm này. Hắn thói quen nghĩ đến Thanh Hà cùng Thanh Trúc bọn hắn. Bọn hắn xem như thổ chứ. Hẳn là có phương diện này kinh nghiệm sao nhưng là bây giờ là lúc nửa đêm. Hiện tại tối như bưng đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài. Điển hoa trong lòng phát lười. Có chút không nguyện ý đi ra ngoài. Hơn nữa. Thời gian này đánh thức người khác. Mời người hỗ trợ. Không được tốt sao vốn nên là từ bỏ. Thế nhưng nghĩ đến sát thủ hiện tại tình trạng cơ thể. Nếu như là không quan tâm thả một đêm. Rất có thể thực sẽ chết. Đã cho phong thủy trận buông tha sát thủ. Lại bởi vì cách này phát lười cùng quấy nhiễu người thanh mộng nguyên nhân dẫn đến sát thủ chết rồi. Không thể nào nói nổi a Cách này rõ ràng cùng điển hoa không nguyện ý giết người ý nguyện cùng nhau vi phạm. Đem hai cùng so sánh phía dưới Điển Hoa vẫn cảm thấy Quấy nhiễu người thanh mồng hình như cũng là có thể tiếp nhận Cùng lắm thì Đến lúc đó cho nhiều thanh hà bọn hắn chút tiền tung Xem như tiền làm thêm giờ hoặc là khen thưởng tiền ba Chỉ là hiện tại rời giường đi đêm đường Nếu là có người có thể thay ta chân chạy liền tốt Điển Hoa trong lòng cảm thán nói Không nghĩ tới nhất thời không chú ý Cùng tiên linh ý thức kết nối còn không có cắt ra. Điển hoa trong lòng nói chuyện. Tương đương nói cho kiếm linh nghe. Kiếm linh nghe xong lập tức cấp ra phản hồi. Cái kia cảm xúc tin tức tựa hồ là tại nói. Chủ nhân xin yên tâm. Giao cho ta. Chút lòng thành. Tiếp đó không đợi Điển hoa kịp phản ứng tiên kiếm liền đắt như thiểm điện ngự không ly khai. Cái này cũng được điển hoa lúc này mới phát sát đối với tiên kiếm công dùng, hắn nhận biết quá đơn nhất nhỏ hẹp. Nguyên lai tiên kiếm không chỉ có thể chạm yêu trừ ma. Tình hóa rùa quái, còn có thể làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như vẽ phong thủy trận đồ. Ví dụ như khống chế phong thủy trận. Ví dụ như chân chạy đưa tin. Vừa nghĩ như thế. Tiên kiếm thật tốt toàn năng A thật là một cái tiềm lực vô tận bảo tàng Nam Hải. À, không là bảo tàng tiên khí sau này nhất định phải nhiều khai phát một phần tiên kiếm công dụng mới để nó trở thành toàn trường cảnh dùng cho nhiều việc xanh xứng với thực toàn năng tiên kiếm tiên kiếm hình như có chính mình một bộ nhận biết hệ thống cùng truy tung hệ thống căn bản không cần điển hoa dư thừa thao tác liền tự động khóa đỉnh thanh hà khí tức định vị đến nàng vị trí tiên kiếm tốc độ rất nhanh bất quá hai ba giây liền tránh đi rất nhiều chứng ngại vật bay đến thanh hà sở tại phòng ngủ cửa ra vào cái tốc độ này hẳn là cũng không phải là tiên kiếm cao nhất tốc độ điển hoa gặp qua tiên kiếm lúc công kích tốc độ muốn so cái này nhanh hơn tiên kiếm dừng lại sau đó lơ lửng tại thanh hà ngoài cửa thông qua ý thức kết nối hỏi dò tiết xuống phải nên làm như thế nào dù sao Điển hoa chân chạy là lấy người làm tiền đề Tiên kiếm lại không thể mở miệng nói chuyện Tự nhiên làm không được chân chạy mang lời nhắn Xa như vậy ý thức lại còn nối liền cùng một chỗ ý tứ này là Ta vậy mà có thể khống chế từ xa Tiên kiếm điển hoa lần thứ nhất nhận biết đến những thứ này Rất cảm thấy mới lạ Tiên kiếm mặc dù là hắn điểm hóa ra tới Hơn nữa trải qua một cách trước mắt phản năm quá trình Hết sức quen thuộc tiên kiếm Thế nhưng điển hoa quen thuộc là tiên kiếm Quá trình luyện chế quen thuộc là tiên kiếm bản thân Cũng không phải là ứng dụng Tựa như là chú kiếm sư cũng không thấy rõ Sẽ cao minh kiếm pháp đồng dạng Cho nên làm ra cùng ứng dụng Lý luận cùng thực tiễn Đây vốn chính là hoàn toàn khác biệt Hai đại lĩnh vực Tiên kiếm liền cho điển hoa mới kinh hỉ. Vậy mà có thể khống chế từ xa cứ như vậy Tiên kiếm công dụng liền càng thêm rộng rãi. Ví dụ như hiện tại, điển hoa khống chế tiên kiếm, dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng gõ thanh hà cửa phòng. Đông đông đông. Thanh hà nghe được tiếng đập cửa. Lập tức giật mình tỉnh lại. Cùng áo mà ngủ nàng. Lập tức đứng dậy. Đốt ngọn đèn. Đi tới cửa bên cạnh. Không có lập tức mở cửa. Mà là nghiêng thân thể. Cách lấy cánh cửa thận trọng dò hỏi. Ai ngoài cửa không có người trả lời nàng. Chỉ là lần thứ hai truyền đến đông đông đông. Tiếng đập cửa. Thanh Hà không có nghe được ngoài cửa tiếng hít thở. Cũng không có cảm giác được ngoài cửa người tới khí tức. Điều này làm cho Thanh Hà cảm giác hết sức ngạc nhiên. Tiếng đập cửa liên tiếp vang lên Thanh Hà do dự muốn hay không mở cửa. Gõ cửa vốn là đại biểu không có áp ý. Thanh Hà suy tư một lát sau vẫn là quyết định mở cửa nhìn một chút là ai vậy mà làm thần bí như vậy đây cũng là thanh hà người mang võ nghệ kẻ tài cao gan cũng lớn nếu như là thanh hà không có võ nghệ kể bên người nàng tuyệt đối không dám đêm hôm khuya khót cho thần bí người xa lạ mở cửa thanh hà nhanh chóng tầng tầng mở cửa đồng thời làm ra né tránh phòng ngự tư thế thận trọng nhìn về phía ngoài cửa theo cửa ngõ mở rộng mượn phòng ngủ ánh đèn thanh hà rốt cuộc thấy được ngoài cửa tràng cảnh ngoài cửa đồng thời không có người thế nhưng lại có một thanh lơ lửng giữa không trung kiếm gỗ đào chuôi kiếm này kiểu dáng thanh hà không thể quen thuộc hơn nữa chính là tiên sư tiên kiếm ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương bốn mươi chín thanh hà phản ứng thốt ra tiên kiếm hai chữ sau đó Thanh Hà nhìn thấy tiên kiếm vậy mà hướng. Nàng nhẹ gật đầu chuôi kiếm không nhúc nhích. Lấy chuôi kiếm làm điểm tựa. Trên mũi kiếm phía dưới 10 độ trái phải trên dưới lắc lư vài cái. Động tác kia mười phần giống như là gật đầu. Nhìn thấy tiên kiếm gật đầu. Để cho Thanh Hà xác nhận tiên kiếm có linh chuyện này. Liền đem tiên kiếm coi như một người đối đãi, Hơn nữa còn là đại nhân vật. Thế là Thanh Hà cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tiên kiếm đại nhân đêm khui đến thăm. Thế nhưng là tiên sư có việc phân phó tiên kiếm lần thứ hai nhẹ gật đầu. Thanh Hà thần sắc lập tức nghiêm túc tiên sư đêm hôm khui khoát có việc tìm nàng đi qua khẳng định là có việc gấp. Là chuyện gì đâu này Thanh Hà trong lòng mười phần không hiểu. Giao động khống chế tiên kiếm điển hoa trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ý thức kết nối lấy truyền tống một cách càng thêm phức tạp chỉ lệnh Khống chế tiên kiếm làm ra một hệ liệt hành động Tiên kiếm hình như nhìn ra thanh hà không hiểu tiến nhập phòng ngủ dạo qua một vòng tiếp đó dừng ở trên bàn sách không Trên mặt bàn còn đặt vào mấy cái thanh hà trước khi ngủ không có thu thập thẻ tre Tiên kiếm dừng ở trong đó một viên trên thẻ tre Dừng thẳng lên đến Mũi kiếm hướng xuống Đặt tại trên thẻ tre tiếp đó tại thanh hà kinh ngạc trong ánh mắt, mũi kiếm tản ra hoàng sắc quang vừng bắt đầu bỗng nổi lên chữ. có thích khách đã chế phục giúp xử lý cho tiền tung. nghĩ đến tiên sư khắc họa phong thủy trận đồ lúc, tiên kiếm có thể hội chế ra phức tạp như vậy đồ án. huống chi tải trên thẻ tre khắc hiện tại cái này mười hai cái chữ. Cách này thư giọng điệu, rõ ràng là tiên sư, xem tới tiên kiếm đây là tại làm tiên sư truyền lại lời nhắn đâu. Nghĩ đến trong phủ linh ưng truyền tin, đây coi như là Tiên kiếm truyền tin tiên sư ở giữa đều là dạng này truyền lại tin tức nghĩ đến tế thủy tề thì linh ưng truyền tin. Cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng thanh hà bị ông ông ông Thanh âm đánh gãy phát tán ra ngoài tư duy. Tìm thanh âm nhìn thấy tiên kiếm tại rất nhỏ chấn động. Hình như đang nhắc nhở nàng nhanh xuất phát đồng dạng. Thanh Hà mỉm cười phom mình hành lễ nói. Tiên kiếm đại nhân. Tiên sư lời nhắn nô tì đã thu được. Nô tì vậy liền đi an bài. Lập tức liền xuất phát. Tiên kiếm đợi Thanh Hà sau khi nói xong. Lần thứ hai nhẹ gật đầu. Tiếp đó chợt lói lên. Bay ra Thanh Hà phòng ngủ. Tiêu thất tại trong bầu trời đêm Thanh Hà nhìn xem tiên kiếm tiêu thất phương hướng Bên cạnh trong lòng cảm thán tiên sư thần kỳ Bên cạnh cầm sách lên trên bàn tiên kiếm chỗ sách thẻ tre Đi ra phòng ngủ Tại hành lang chỗ góc cua Thanh Trúc trước cửa phòng ngủ dừng lại Thu thập một chút suy nghĩ gõ Thanh Trúc cửa phòng Thanh Hà mới gõ hai lần cửa Thanh Trúc liền đem cửa mở ra Thanh Hà ý niệm nhanh quay ngược trở lại nói. Vừa rồi ta ngoài cửa phòng đồng tính chỉ sợ sớm đã kinh động đến Thanh Trúc. Chỉ là Thanh Trúc làm người thận trọng. Một mực không có hiện thân. Ý định quan sát tình huống cụ thể sau đó lại tính toán sau sao cứ như vậy. Ta cùng tiên kiếm trao đổi một màn. Từ đầu tới đuôi đều tại hắn thăm dò phía dưới sao những ý niệm này tại Thanh Hà trong đầu chợt lóe lên. Bất quá cũng không ảnh hưởng nàng muốn nói chuyện Phải làm sự tình Dù sao vô luận Thanh Trúc có biết hay không Nhìn không thấy được Nàng nên nói vẫn phải nói Nên làm việc vẫn là phải làm Thanh Trúc tiên sư phái tiên kiếm truyền tin Nói chút sự tình Đây là tiên kiếm chỗ viết thư ngươi lập tức cầm thẻ tre về tề phủ Cáo chi lão ra việc này Thật sớm làm chuẩn bị Ta sẽ dẫn tiên sư. Đè ớt thích khách. Cùng một chỗ về tề phủ. Lần này sợ là lại muốn tới một lần thấm vấn ban đêm. Thanh Trúc nghe xong đồng thời không có vẻ ngạc nhiên. Giống như đã sớm biết việc này đồng giảng thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn Thanh Trúc giảng này biểu hiện. Thanh Hà liền biết nàng suy đoán là đúng. Nàng cùng tiên kiếm hỗ đồng sớm đã bị Thanh Trúc thấy được. Dừng một chút. Thanh Hà tiếp lấy nói ra. Dù sao, tế thủy huyện là chúc ta tề phủ địa bàn. Tiên sư tại tế thủy huyện ra khỏi dạng này sự tình. Chúc ta tề phủ xác thực cần cho tiên sư một câu trả lời thỏa đáng. Không thì không thể nào nói nổi. Thanh Trúc từ đầu tới đuôi một mực giữ yên lặng. Biểu lộ nghiêm túc. Nghe xong Thanh Hà lời nói sau đó. Tầm tầng nhẹ gật đầu. Tán đồng nàng nói chuyện. Tiếp đó liền cầm lấy Thanh Hà đưa tới viên kia thẻ tre Bước nhanh xuống lầu Ly khai tề phúc tửu lâu Vận dụng xúc địa công bằng nhanh nhất tốc độ hướng tề phủ phương hướng tiến đến Thanh Hà thì đánh thức mã phu Ngồi ở trên xe ngựa chậm rãi ung dung đi tới tế thủy quán Đi tới tế thủy quán của chính phía trước Sức quan sát rất mạnh Thanh Hà Rất nhanh liền phát hiện cửa lớn cách đó không xa tường vây phía dưới nằm một bóng người Thanh Hà thầm nghĩ Đây chính là bị tiên sư chế phục cái kia thích khách rồi Thanh Hà không có gấp gõ cửa Ý định đi trước nhìn thoáng qua thích khách Nhìn có phải hay không chính mình nhận biết người Dù sao tế thủy huyện cứ như vậy lớn Có thể có bao nhiêu người biết võ công Có thể có bao nhiêu người dám đồng thủ giết người Thanh Hà Xem như lão ra theo bên mình thị vệ Tự nhiên cần rõ ràng nắm giữ phương diện này tin tức. Cần trong lòng rõ ràng biết gió tế thủy huyện nhân vật nguy hiểm có người nào. Đều là ai Thanh Hà thầm nghĩ. Đối phương khả năng vẫn là một cái người quen đâu. Chỉ là không biết là vị nào người quen khi Thanh Hà nhờ ánh trăng. Thấy gió thích khách hình dạng lúc. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cái này người là. Ngoà hổ bang Nga hổ đường đường chủ. Nhưng hắn là Ngọa hổ bang bang chủ thân tín, mà Ngọa hổ bang bang chủ thế nhưng là nhị thiếu gia thân tín. Cái này, này làm sao quanh đi quẩn lại? Lại đến nhị thiếu gia nơi này chẳng lẽ nhị thiếu gia đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng? Lão gia đối tiên sư có bao nhiêu coi trọng sao chẳng lẽ đến bây giờ còn không biết lão gia vì cái gì coi trọng như vậy, tiên sư sao chẳng lẽ đến bây giờ nhị thiếu gia còn chưa phát hiện tiên sư thần gì chỗ sao lần trước thanh phong sự tình còn không có để cho nhị thiếu gia giải giáo huấn sao nhị thiếu gia thế nào còn dám lần thứ hai nhằm vào tiên sư hơn nữa một lần so một lần nghiêm trọng. Lần trước là hành trộm, lần này lại là hành thích lần trước lão gia cho hắn ngọn nguồn. Bốc lên đắc tội tiên sư phong hiểm thay hắn đem sự tình che giấu đi. Lần này. Điển hoa nghe được thanh hà tiếng bước chân. Lại không nghe được tiếng đập cửa. Thế là hiếu kỳ mở ra cửa lớn. Muốn nhìn một chút thanh hà đang làm cái gì. Không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy thanh hà hướng về phía thích khách đang ngẩn người. Nhìn thanh hà cái dạng này tựa hồ là khó có thể tin biểu lộ chẳng lẽ. Thanh hà. Người biết cái này thích khách Thanh Hà nghe được điển hoa thanh âm Giật nảy mình Phản xạ có điều kiện một dạng lập tức chuyển thân Thói quen hành lễ vấn an Thành thảo lễ vấn an quá trình bên trong bình phục nàng bị dọa dẫm phát sợ nỗi lòng Trong khoảng thời gian ngắn trải qua một phen kịch liệt suy nghĩ sau đó Thanh Hà vẫn là quyết định thành thật trả lời tiên sư vấn đề Nô tì nhận biết Hắn là ngọa hổ bang Nga hổ đường đường chủ. Nếu như là tiên sư không có hỏi, nàng đương nhiên sẽ không lắm miệng. Thế nhưng tiên sư nếu hỏi, vì không mất đi tiên sư tín nhiệm, nàng chỉ có thể thành thật trả lời. Bất quá. Mặc dù là lời nói thật. Thanh Hà tại không biết lão ra quyết định trước đó. Bản năng tại bảo vệ nhị thiếu ra. Cũng không nói đến toàn bộ tình hình thực tế. Chỉ nói cho thích khách một thân phận không có cáo chi tiên sư người này vẫn là nhị thiếu gia thân tín thân tín chuyện này điển hoa cũng không nghĩ nhiều nhẹ gật đầu thầm nghĩ quả nhiên phải gọi thanh hà bọn hắn những thứ này thổ chứ đến xử lý ngươi nhìn thanh hà liền người kia là ai đều biết lần này liền tốt xử lý nhiều kế hoạch không đuổi kịp biến hóa bởi vì thích khách thân phận đặc thù chuyện này lại cùng nhị thiếu gia có quan hệ cho nên thanh hà quyết định lâm thời cải biến kế hoạch không dẫn tiên sư về tề phủ thế là mở miệng nói ra đạo trưởng nô pì sẽ đem người này áp tại tề phủ mời đạo trưởng yên tâm đạo trưởng tại chúng ta tề phủ thống trị tế thủy huyện gặp chuyện lão gia biết rõ phía sau nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương năm mươi thanh hà báo cáo nghe thanh hà lời nói điền hoa sườn sốt một chút. Trong lòng thất kinh. Tề phủ thống trị tế thủy huyện đây là ý gì thế giới này không phải đất lớn nhất chỉ huy sao hiện tại vương triều hẳn là đại trăn triều sao cách này tế thủy huyện không phải hẳn là do quan phủ thống trị sao thế nào đến thanh hà miệng bên trong biến thành tề phủ thống trị cách này đưa đại trăn vương triều quan phủ ở chỗ nào mặc dù đã sớm biết tề phủ nước rất sâu. Biết rõ hắn tại tế thủy huyện thuộc về giai tầng thống trị. Thế nhưng Điển Hoa chưa từng có nghĩ tới nó sẽ là Tế Thủy huyện kẻ thống trị Thanh Hà đang gặp ta cũng không khả năng Điển Hoa nghĩ đến Tề Phủ có được nhiều như vậy võ công cao thủ. Còn có Tế Thủy Tề thì lấy Tế Thủy huyện Tế Thủy hai chữ cho hắn gia tộc tiền tố. Lại nghĩ tới Tề Phủ tàng thư cắt xanh dương toàn bộ U Sơn quận. Nghĩ đến tại trong tàng thư cắt nhìn thấy một góc của băng Sơn bên trong thể hiện ra văn hóa nội tình vân vân những thứ này kỳ thật đều đang nói rõ một vấn đề tế thủy tề thì thực lực cùng thế lực thập phần cường đại nội tình thâm hậu tại cái này trời cao hoàng đế xa cổ đại xã hội tế thủy tề thì mới là tế thủy huyện người thống trị thực sự nguyên chủ ngươi thật là biết chọn lựa đi lựa gạt đối tượng a ngươi cái này xuất sư võ đài có thể thật đủ hoa lệ dùng một cái thực tế thống trị một huyện chỗ thế gia đại tộc làm ngươi xuất sư võ đài ngươi ngược lại tốt sớm chết rồi lưu lại như thế một cái cuộc diện rối rắm cho ta thật là đời trước thiếu nợ ngươi ai xuyên việt phương này thế giới đoạt xá thân thể ngươi có thể sống lại một đời dạng này tính đến Thật đúng là ta đời trước thiếu nợ ngươi tiên sư liền thất thần. Thanh Hà bất đắc dĩ thầm nghĩ. Thanh Hà sớm đã thành thói quen tiên sư thỉnh thoảng thất thần, hoặc thỉnh thoảng miệng ra kinh người ngữ điệu, hoặc thỉnh thoảng làm. ra kinh người cử động, gặp nhiều cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tiên sư nha cuối cùng sẽ cùng bọn hắn những thứ này phàm phu tục tử có không đồng dạng địa phương tựa như bọn hắn những võ giả này cùng không có võ công người bình thường ở giữa liền có thật nhiều không đồng dạng địa phương là một cách đạo lý có thể lý giải chờ điển hoa lấy lại tinh thần lúc thanh hà lập tức tiến lên hành lễ cáo từ gặp điển hoa gật đầu đáp lễ sau đó liền xách theo trên mặt đất thích khách xuống núi lên xe ngựa ly khai tế thủy quán đi tới tề phủ điển hoa đứng tại đạo quán của chính phía trước nhìn xem trên sơn đạo trong ngọn đèn một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải nhi một tay nhấc lấy ngọn đèn một tay nhấc lấy thích khách hai tay đều rất nhẹ nhàng bộ dáng giống như thấy được phim hoạt hình mười vạn cái cười lạnh bên trong na cha ảo giác có được võ công thế giới cái này phong cách vẽ thực sự là thỉnh thoảng đổi mới ta tam quan a bất quá thích khách cuối cùng có người hỗ trợ xử lý Đối với thích khách kế tiếp là chết hay sống Điển hoa cũng không thèm để ý Chỉ cần không chết ở trong tay hắn Chết tại trước mắt hắn liền tốt Một điểm này điển hoa ngược lại là rất được quân tử tránh xa nhà bếp tinh túy Thích khách sự tình Đối điển hoa mà nói chỉ là một chuyện nhỏ Dù sao hắn tại đảo quán có phong thủy trận cùng tiên bảo, Tiên kiếm ba tầng bảo hộ Đến thích khách lại nhiều cũng phí công đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. vấn đề giải quyết rồi điển hoa liền trở về đạo quán ngủ tiếp hắn sắp ngủ đi. điển hoa tiếp tục trở về ngủ hắn sắp ngủ đi. tề phủ lại bởi vì cái này thích khách đến mà trở nên ánh đèn sáng choang. người ngã ngựa đổ. theo thanh hà xe ngựa dần dần tiếp cận tề phủ. tề nhận mang theo tề trương ở bên cửa ra vào cung nghinh không nghĩ tới xe ngựa tại ngoài cửa lớn trăm thước chỗ góc cua ngừng lại. thanh hà từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. bước nhanh chạy đến trước cửa. hướng tề nhận sau khi hành lễ. quét tề trương liếc mắt. nói ra. lão ra. tiên sư không đến. không đến tề nhận không có hỏi tới tiên sư vì cái gì không đến. mà là hỏi. tiên sư có thể có nói cái gì giao phó thanh hà lắc đầu nói. Không có. Tiên sư chỉ là đem thích khách chuyển giao cho Nô Pỳ. Để cho Nô Pỳ đến xử lý. Nói đến đây. liền bất động thanh sắc quét tề trương liếc mắt. Nói. Tiên sư thiện tâm. Không có muốn thích khách mệnh. Nghĩ đến không có để ý việc này. Tề nhận thầm nghĩ. Thiện tâm thiện tâm sẽ một câu lưu lại người này tính mệnh phân phó đều không có lưu lại không thèm để ý việc này. Cũng có thể có thể là thật Nhưng cái kia cũng không phải thiện tâm Mà là lạnh lùng tiên nhân đối phàm nhân loại kia Lạnh lùng thích khách dạng này người phàm tục Với hắn mà nói như run dế chuột kiến Căn bản không tổn thương được hắn mảy may Không quấy dày đến hắn còn tốt Nếu như là quấy dày đến hắn tiện tay liền có thể bóp chết đối phương sở dĩ lưu lại thích khách tính mệnh Chỉ sợ là bởi vì sợ dơ tay mình Cho nên mới giao cho chúng ta tề phủ đến xử lý Để chúng ta đi làm những thứ này hắn kinh thường ở lại làm công việc bẩn thỉu đi Tề nhận suy bụng ta ra bụng người Thầm nghĩ như vậy cái này cùng tề phủ nuôi dưỡng bang phái cho chúng ta làm công việc bẩn thỉu Con không phải một dạng đạo lý sao thích khách là ai thanh hà quét mắt một vòng Âm thanh nhẹ hồi bẩm nói Lão ra Nhiều người ở đây nhán tạp Vẫn là vào phủ sau đó Nô tỷ lại tinh tế hướng lão ra tự mình bẩm báo đi. Tề nhận chú ý tới Thanh Hà ám chỉ biết rõ khả năng có ẩm tình khác. Hảo đi tới phòng khách. Đuổi người hầu đi nghỉ ngơi. Lưu lại Thanh Tùng. Thanh đồng hai người trông coi cửa. Trong phòng khách chỉ để lại Thanh Hà. Thanh Trúc. Tề Trương cùng bị miếng vải đen bao cực kỳ chặt chẽ nhìn không ra hình dạng thân phận thích khách. Thanh Hà nhìn Tề Trương bị lưu lại thầm nghĩ, quả nhiên, lão gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhị thiếu gia. Không phải sao? Lão gia rốt cuộc nghĩ thông suốt, bắt đầu tự thân mang theo vẫn không có mở ra khiếu nhị thiếu gia tiếp xúc tiên sư tương quan sự vụ. Điều này nói rõ nàng Lâm thời cải biến kế hoạch lựa chọn là đúng, không có tiên sư tham dự. Nhị thiếu gia mới có bật thềm phía dưới. Lão gia mới có thể sống như lần thứ nhất như thế tại tiên sư nơi đó lần thứ hai giấu riêng nhị thiếu ra sự tình. tề nhận sau khi ngồi xuống, hai tay yêu thích không buông tay vuốt vuốt tiên kiếm khắc phía sau lưu lại viên kia thẻ tre. cùng lời duyệt sắc hỏi dò thanh hà nói. thanh trúc nói tiên sư truyền tin thủ đoạn cực kỳ huyền bí. hỏi hắn cụ thể là cái gì. hắn lại nói tiên sư là truyền tin cho ngươi. hắn vì tránh hiềm nghi cho nên một mực trốn ở trong phòng ngủ. Đồng thời không có tận mắt nhìn thấy. Xem tới. Chỉ có chờ ngươi đến kể rõ. Thanh Hà biết rõ đây là Thanh Trúc không muốn đoạt nàng công lao mới như vậy nói. Lấy Thanh Trúc nhí lực. Lúc ấy chàng cảnh. Coi như không thể nói ra toàn bộ. Nói ra một cách bảy tám phần là không có vấn đề. Thanh Hà lòng mang cảm kích. Xong Thanh Trúc cảm kích cười cười. Ở đây không phải nàng chiến hữu. Chính là nàng chủ tử Điều là người một nhà Cũng không có khiêm tốn thôi ghéo ý tứ Trực tiếp mở miệng sinh động như thật giảng thuật lên Lúc ấy Nô Tì đang ngủ Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một chàng tiếng gõ cửa đem Nô Tì đánh thức Nô Tì mở cửa xem xét Lại là có một cái tiên kiếm lơ lửng ở ngoài cửa giữa không trung. Nô Tì sợ đến kinh hô một tiếng tiên kiếm Không nghĩ tới tiên kiếm vậy mà thông linh Nghe được ta đang gọi nó. Nó vậy mà đối ta nhẹ gật đầu. Tựa như dạng này. Nói xong dùng cánh tay phải giống như đúc bắt trước tiên kiếm động tác. Tề nhận nhìn xem thanh hà hoạt bát khiêu thoát bộ dáng, Trong mắt lói lên một tia tàn khúc. Mới thả ra mấy ngày. liền càng ngày càng không có quy củ rồi vô luận thầm nghĩ lấy cái gì. Tề nhận khắp khuôn mặt là vẻ hân thưởng đối thanh hà mỉm cười gật đầu. Biểu thị ra chính mình tán thành Khích lệ nàng nói tiếp Thanh hà nhìn thấy lão gia gật đầu mỉm cười sau đó Tiếp tục nói ra Nô tì cung chính mở miệng hỏi Tiên kiếm đại nhân đêm khui đến thăm Thế nhưng là tiên sư có việc muốn phân phó tiên kiếm lần thứ hai nhẹ gật đầu Nô tì đang nghĩ ngợi tiên sư tìm nô tì có chuyện gì đâu Tiên kiếm giống như đoán được ta nghi hoặc Bay vào nô tì phòng ngủ Ở trên bàn sách một viên trên thẻ tre khắc xuống. Có thích khách. Đã chế phục. Giúp xử lý. Cho tiền công. Câu này tiên sư lời nhắn. Tiên kiếm viết xong cái này 12 cái chữ. Xác nhận ta thấy được sau đó. Liền không có ở lâu. Thu một chút liền biến mất không thấy. Tiếp đó nô tỳ liền cùng thanh trúc thương lượng để cho hắn về trước tề phủ báo tin. Nô Tỳ liền lập tức ngồi xe ngựa đi tới thủy quán. "Cầu kiến tiên sư, ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 51 oan uổng nói đến đây." Thanh Hà nhìn lướt qua trên mặt vẻ không tin nhíu mày, Tề Trương liếc mắt, đã không còn vừa rồi hoạt bát sức lực, thanh âm cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều, cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy nói ra. Nô Tỳ vốn là mong muốn mời tiên sư cùng đi tế phủ tham dự thẩm tra xử lý. Chỉ là Nô tì thấy được thích khách hình dạng Nhận ra thích khách thân phận Liền không có nhắc lại Tề nhận ngồi tại thượng vị đem thanh hà tiểu động tác nhìn nhất thanh nhị sở Nhìn thấy thanh hà tiểu động tác mục tiêu lại là tề trương Tâm trạng trầm xuống Thầm nghĩ trong lòng Chẳng lẽ lần này sự tình Lại là trương nhi làm lần trước bốc lên đắc tội tiên sư phong hiểm đã vì hắn giấu riêng đi qua Cũng tầng tầng trừng phạt hắn. Hắn thế nào vẫn là đầu óc chậm chạp. Vẫn là không nhớ lâu a mặc dù tề nhận trong lòng đã có suy đoán. Bất quá tề nhận trên mặt không hiện. Nhìn lướt qua bị miếng vải đen bao khỏa cực kỳ chặt chẽ thích khách. Khẽ cười nói. Ô thích khách kia là ai lại cho ngươi cải biến nguyên bản kế hoạch. Thanh Hà lúc này mới nghĩ đến kế hoạch sớm đã bị Thanh Trúc truyền về tề phủ. Càng là kinh động đến lão gia mà nàng vậy mà tự tác chủ trương cải biến nguyên kế hoạch quả thật có chút đi quá giới hạn nghĩ đến lão ra đủ loại sự tích sợ đến nàng lập tức quỳ rạp xuống đất thỉnh tội nói nô tì đáng chết tề nhận yêu nguyên mỉm cười hỏi dò thanh hà nói ô thanh hà ngươi vì cái gì đáng chết a cùng vừa rồi thưởng thức cùng cổ vũ thanh hà lúc biểu lộ cùng ngư khí hoàn toàn giống nhau như đúc nô pì kinh động lão ra sau đó lại tự làm chủ trương tự tiện cải biến kế hoạch nô pì tội đáng chết vạn lần thanh hà lập tức lớn tiếng nói tề nhận ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm thanh hà nhìn rất lâu mới nói một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa gió thanh hà thở nhẹ nhõm một cái thật dài cám ơn qua lão ra ăn điển, nhưng không có đứng dậy yêu nguyên quỳ ở nơi đó Hiển nhiên tề nhận cũng không để cho nàng đứng dậy ý tứ Chính là muốn chỉ một chút nàng Hảo hảo hồi ức một chút tề phủ quy củ Nói tiếp đi Vì cái gì bước lên tội đáng chết vạn lần phong hiểm Cũng phải cải biến nguyên kế hoạch bởi vì Nô tì nhận ra Cái kia thích khách chính là ngọa hổ bang Nga hổ đường đường chủ Người này Là lưu lỗi thân tín thanh hà sau khi nói xong không còn dám nhìn tề trương liếc mắt lần thứ hai cúi đầu xuống lấy trán chạm đất không dám nói nữa ngôn ngữ thanh trúc xốc lên miếng vải đen mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng khi thật nghe được thanh hà lời nói vẫn là để hắn thịnh nộ không thôi thanh trúc tiến lên xốc lên miếng vải đen tề nhận thấy gió thích khách hình dạng xác nhận hắn thân phận Quả nhiên là ngọa hổ bang Nga hổ đường đường chủ. Lưu lỗi thân tín. Tế Thủy huyện bang phái thế lực. Tại đầu năm thời điểm tề nhận liền sao cho tề trương tới quản lý. Ngọa hổ bang là tề trương lựa chọn nâng đỡ bang phái. Lưu lỗi là hắn lựa chọn nâng đỡ bang chủ. Bởi vì tề trương đối với hắn có ơn chi ngộ. Lưu lỗi từ đây trở thành tề trương tâm phúc lưu lỗi tâm phúc làm việc. Ngươi nói là ai an bài trách không được thanh hà muốn tự tiện làm chủ. Sửa đổi kế hoạch. Nếu để cho tiên sư biết rõ. Hắn sẽ thế nào đối đãi tề phủ thế nào đối đãi tế thủy tề thì tề nhận những ngày này hao hết tâm lực tài mưu vạch ra cuộc diện thật tốt chẳng phải là lập tức liền trôi theo dòng nước rồi nghĩ tới đây. Tề nhận thật rất muốn phế đi tề trương. Thế nhưng. Hắn. Chỉ có tề trương một cách người thừa kế. Nếu như là tề trương không thể kế thừa tề phủ Phủ chủ chi vị liền rất có thể bị bọn hắn phủ chủ nhất mạch những người khác tiếp nhận Ví dụ như hắn tam đệ Tề triệt Vẫn đối với hắn phủ chủ chi vị nhìn chằm chằm Khẳng định vạn phần nguyện ý tiếp nhận Đây là tề nhận tuyệt đối không cho phép không có cách nào Tính nhầm trong lòng tức giận vô cùng Tề nhận cũng chỉ có thể tiếp tục vì tề trương chùi điếp Tề nhận thầm nghĩ trong lòng. Lần này sự tỉnh. Không thể lại dung túng Trương Nhi. Trương Nhi gần nhất thật là càng ngày càng không tưởng nổi rồi nhất là tại tiên sư vấn đề bên trên. Mắc thêm lỗi lầm nữa. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ đến tiên sư tiên kiếm cùng tiên bảo Nếu như là tiên sư trách tội xuống. Ngay cả ta đều không gánh nổi hắn sẽ còn phá thư ta tất cả bố trí thậm chí liên lụy toàn bộ tề phủ, thậm chí toàn bộ tế thủy tề thì coi như nhi tử trọng yếu. nhưng là cùng phủ chủ nhất mạch tất cả mọi người lợi ích so ra cũng phải lãnh sang một bên coi như phủ chủ nhất mạch lợi ích trọng yếu đến đâu. nhưng là cùng tông tộc chỉnh thể lợi ích so ra vẫn là kém một đoạn nhỏ. vì tông tộc như thật cần hắn quân pháp bất vì thân từ bỏ tề trương. Hắn không có một chút do dự, tề nhận âm thầm hạ quyết định quyết thầm nghĩ, không thể lại nhân nhượng rồi nhất định phải nghiêm trị tề chương đứng tại trong phòng khách, giống như thân ở tư ảo hoang đường trong mộng đồng dạng, cảm giác đêm nay sự tình thật là quá hoang đường buồn cười, Thanh Hà nàng tại chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, phụ thân mấy người tại vẻ mặt thành thật nghe nàng nói hưu nói vượn, giống như nàng nói tới là thật đồng dạng trang cảnh này đơn giản quá điên cuồng điên rồi, điên rồi, đều điên rồi theo thời gian trôi qua, dạng này kịch liệt ý nghĩ qua đi, bình tĩnh trở lại, Tề Trương không thể không đối mặt một sự thật, bởi vì phụ thân tin tưởng, Thanh Nghi về tin tưởng, hắn nhất định phải tin tưởng coi như không tin, cũng phải lắp làm tin tưởng bộ dáng, vốn là hắn ý định cài bộ dáng Làm một cách bối cảnh bản Dù sao việc này không có quan hệ gì với hắn Thanh phong xảy ra chuyện sau đó Hắn đã đã có kinh nghiệm Quyết định cùng tiên sư có quan hệ sự tình Hắn là tuyệt đối sẽ không lại đụng rồi Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Nghe được sau cùng Vậy mà liền phòng tới trên người hắn một miệng lớn nồi đen chính chính chụp tại hắn trán bên trên đây là một trận âm mưu là nhằm vào ta âm mưu đây là người khác bố trí phụ thân hải nhi tuyệt đối không để cho lưu lỗi làm qua dạng này sự tình mời phụ thân cha cho rõ tề trương quỳ trên mặt đất vạn phần ủy khuất nghẹn ngào hướng tề nhận hô lên oan tới tề nhận ánh mắt hít lại nhìn trương nhi biểu lộ Chẳng lẽ hắn thật là bị oan uổng tề nhận đem ánh mắt tập trung đến Thanh Hà trên thân. Thanh Hà lập tức nói. Nô tỳ chỉ là thật lòng trần thuật. Không có nửa phần hư giả. Mời lão ra cha cho rõ. Cha cho rõ tự nhiên muốn cha cho rõ đây chính là việc quan hệ hắn tuyển định người thừa kế có hay không bị người mưu hại sự tình ta ngược lại muốn xem xem. Là ai ở sau lưng dở trò tề nhận quét mắt một vòng phòng khách đám người. Những này sự việc này nhân viên tương quan Đều không thể tín nhiệm Thế là hướng về phía cửa ra vào nói Thanh Tùng Thanh Tùng mở cửa tiến nhập phòng khách Nhìn thấy quỳ dạp xuống đất Thanh Hà cùng nhị thiếu ra Trong lòng kinh ngạc Quỳ dạp xuống đất đây là chỉ có tại bái kiến đại nhân vật hoặc phạm sai lầm tình huống dưới mới được đại lễ Tình huống bây giờ tự nhiên không phải bái kiến đại nhân vật chỉ có thể là phạm sai lầm đêm nay cái gì sai có thể đem thanh hà cùng nhị thiếu gia liên hệ với nhau đêm nay có chuyện xảy ra chỉ có một cái nghĩ đến tiên sư đưa tới thích khách chẳng lẽ chuyện này liên lụy đến nhị thiếu gia cái này nhị thiếu gia thực sự là ngươi nhàn rỗi không chuyện gì nếu lấy tiên sư không thả làm cái gì vị kia thế nhưng là thật tiên sư hơn nữa còn là lão gia trọng điểm công lược đối tượng Ngươi tìm tiên sư phiền phức Không phải liền là cùng lão ra đối nhịp sao Không phải liền là tìm phiền toái cho mình sao Lần trước sự tình mới trôi qua bao lâu Làm sao lại không nhớ lâu đâu này Thanh Tùng mở cửa nhìn thấy phòng khách tràng cảnh Một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều Lại trên mặt bất động thanh sắc Không có biểu hiện một tia gì dạng Phong mình hành lễ nói Lão ra Có gì phân phó truyền lưu lỗi tới Tề nhận lạnh lùng mở miệng nói ra. Tại Thanh Tùng trước khi rời đi cố ý sẵn dò một câu đừng để hắn chạy cũng đừng để hắn chết. Có một số việc nếu như là không hỏi rõ ràng tề nhận trong lòng cách này liên quan không qua được. Nếu như là du nhi thân thể không có vấn đề có thể tu tập võ công liền tốt. Cứ như vậy hắn liền có hai cái người thừa kế có thể lựa chọn. Sẽ không giống như bây giờ bị động. Chỉ có tề trương một người người thừa kế. Tề trương một khi xảy ra chuyện. Chỉ có thể chết bảo vệ hắn đáng tiếc. Đây chỉ là hắn hy vọng xa vời mà thôi. Bọn hắn tề phủ trưởng tử nhất hệ hình như thổ chớ chú. Mấy đời đến nay đều là người yếu nhiều bệnh. thọ nguyên bất quá nửa giáp mệnh số. Nếu không, lấy su nhi trí tuổi mưu lược ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương năm mươi hai sau cùng an bài ngọa hổ bang tổ nghĩa sảnh huy quất lúc nửa đêm từng sấy ngọn đèn đốt đem tổ nghĩa sảnh chiếu lên mười phần sáng tỏ đèn đốt sáng trưng trong tổ nghĩa sảnh vị trí cao nhất bang chủ trên chớ ngồi ngồi ngay thẳng một thân ảnh bang chủ lưu lỗi hai mắt nhắm nghiền hai tay nắm thật chặt cái ghế nắm tay trao mày Gương mặt lo lắng chi sắc ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bang chủ đại tòa bên trên. Tổ nghĩa sảnh ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Lưu Lỗi không có mở to mắt, liền mở miệng nói ra, "Tiểu ấp, sao ngươi lại tới đây An Tiểu ấp từ trong sân chỗ hắc ám đi tới?" Từ tổ nghĩa sảnh cửa lớn đi vào, đứng tại Lưu Lỗi thủ hạ, trầm mặc nhìn xem Lưu Lỗi. Tại An Tiểu ấp nhìn chăm chú lưu lỗi rốt cuộc mở to mắt nhìn thoáng qua an tiểu ấp cúi đầu xuống ánh mắt đỏ bừng nói hổ tử đã đi hơn nửa canh giờ đến bây giờ cũng còn chưa có trở về thậm chí liền một tin tức đều không có truyền về sợ là giữ nhiều lành ít là ta hại hổ tử an tiểu ấp không nói gì ánh mắt cũng đi theo đỏ bừng lưu lỗi tiếp lấy dùng nặng nề ngữ khí nói ra tiểu ấp Ngươi có thể là đúng. Ta lần này hành động thật quá mạo hiểm. Ta không phải chủ động cuốn vào công tử cùng phủ chủ đấu tranh bên trong. An tiểu ấp chỉ là lắc đầu, không nói gì. Lưu lỗi cũng không có để ý An tiểu ấp trả lời. Chỉ là đột nhiên đứng dậy. Xoay người sang chỗ khác ngẩng đầu nhìn bang chủ trên chỗ ngồi vừa mới cách ngọa hổ kỳ. Tự lẩm bẩm. Ta mười tuổi rời quê hương. Đi theo phụ thân đến huyện thành kiếm ăn. Không lâu phụ thân liền xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Ta còn làm một cái tiểu ăn mày. Nếu không phải nghĩa phụ thu lưu ta. Dạy bảo ta. Đối đãi ta như thân tử. Cũng không có hiện tại ta nghĩa phụ đã từng dạy bảo ta. Bang phái. Trung nghĩa làm đầu xác nhận hiệu trung đối tượng. Liền phải toàn tâm toàn ý vì đó làm việc. Trung trinh không đổi chí tử mới nghỉ nghĩa phụ trước khi chết cảm thấy tiếc nuối nhất sự tình chính là hắn đã chờ một đời cũng không gặp được cái kia để cho hắn hiểu chung người ta cực kỳ may mắn ta mới tiếp nhận chức bang chủ ba năm vừa mới ngồi vững vàng chức bang chủ liền gặp ta hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ trương công tử đứng tại tổ nghĩa sảnh cười nói với ta vẫn là ngươi tiểu tử này nhìn xem thuận mắt liền ngươi rồi ngươi tên là gì ta trả lời sau đó Trương công tử đối ta nói ra Lưu thạc đầu cái tên này thật khó nghe Tàn đá tàn đá Tam thạc vì lỗi Sau này ngươi liền gọi lưu lỗi đi ta tạ ơn sau đó Trương công tử liền nói với ta Sau này ngoại hổ bang chính là tế thủy huyện lớn nhất bang phái Sau này tế thủy huyện bang phái liền do ngươi đến phụ trợ ta tiến hành quản lý. Lưu lỗi tự lẩm bẩm bên cạnh hồi ức vừa nói những lời này, giống như đảo ngược thời gian, trở về lúc trước thời gian. An tiểu ước một mực không nói gì. Chỉ là lặng lặng ở tại một bên. Nhìn xem lưu lỗi nói một mình. Lâm vào chính mình trong hồi ức Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân. Đem lưu lỗi bừng tỉnh. Lưu lỗi hai mắt khôi phục tiêu cự Chuyển thân đối an tiểu ấp nói Cái này người võ công cực mạnh Hẳn là phủ chủ phái người tới bắt chúng ta Tiểu ấp: Ta chuyến đi này Khả năng giữ nhiều lành ít Ta nếu như là Ta cùng hổ tử thi thể Chỉ có thể nhờ ngươi đến thu liếm Đừng để ta cùng hổ tử Phơi thây hoang dã Tiếp đó tới gần an tiểu ấp, Ôm lấy hắn Đưa lỗ tai đi qua. Âm thanh nhẹ dặn dò. Sau cùng. An tiểu ức. Ngươi tự do ta biết ngươi lai lịch bất phàm. Thân thủ cũng cực mạnh. Thế nhưng tâm tính lại có khuyết điểm ngươi lòng mềm yếu rồi sau này không có ta cùng hổ tử tại bên cạnh ngươi trông chừng ngươi. Ngươi phải chính mình nhiều chú ý một chút. Không cần bởi vì mềm lòng bị thiệt lớn đối mặt địch nhân. Không cần nhân từ, Nhân từ đối với địch nhân ăn thiệt thòi chỉ có thể là chính ngươi nhớ lấy lưu lỗi nhìn lướt qua một thân áo xanh thanh tùng vào cửa phía sau đứng tại cửa ra vào một bộ chờ lấy hắn giao phó hậu sự bộ dáng tâm trạng trầm xuống nhìn hắn thái độ liền biết chính mình chuyến này tuyệt không còn sống khả năng thế là liền âm thanh nhẹ dặn dò không cần vì ta cùng hổ tử báo thù đây là ta cùng hổ tử tự mình lựa chọn Chúng ta chết có ý nghĩa không nên cùng tề phủ đối địch tề phủ tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy không phải ngươi có thể đối phó không cần hành động theo cảm tính. Hảo hảo sống sót ngươi phải dẫn lấy ta cùng hổ tử cái kia chỗ chờ mong. Tiếp tục sống sót đi thanh tùng thân ảnh xuất hiện tại tổ nghĩa sành. Nhìn trước mắt hình như sớm có đoán trước lưu lỗi. Nhìn xem hắn âm thanh nhẹ đối với hắn một cách khác thân tín an tiểu ấp làm lấy an bài. Nghĩ đến là an bài hậu sự đi Hiển nhiên lưu lỗi đã đoán được hắn chuyến đi này hạ chàng Cho nên mới có tình cảnh như vậy đi Thanh Tùng còn không có không hết an tình đến không cho người ta lưu lại di si ngôn an bài hậu sự tình trạng chỉ cần thời Gian không nên quá lâu Làm trễ nải hắn ban sai liền tốt Lưu lỗi sau khi nói xong Buông ra an tiểu ấp tầng tầng đập hai lần bả vai hắn Giống như đem hắn cùng hổ tử hai người trọng lượng đặt ở an tiểu ấp trên bờ vai Đập xong an tiểu ấp bả vai sau đó Lưu lỗi quyết tuyệt xoay người rời đi Đi về phía thanh tùng Thong song nói ra Là phủ chủ người hầu thanh tùng tiên sinh đến rồi Xem tới ta lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh rồi Chúc ta đi thôi thanh tùng nhìn xem thong song chịu chết lưu lỗi Cũng không khỏi nổi lòng tôn kính Nghiêng người hành một cách mời lễ nói Lưu bang chủ Phủ chủ cho mời An tiểu ấp thân thể bỗng nhúc nhích Muốn lên trước đó làm cái gì Thông qua ánh đèn cái bóng phát hiện đầu mối lưu lỗi Dừng bước lại Cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói Tiểu ấp Chúc ta hậu sự liền nhờ ngươi rồi nghe thạc đầu ca lời nói Hảo hảo sống sót thay ta cùng hổ tử sống sót xin nhờ rồi lưu lỗi lời nói Đánh gãy an tiểu ức động tác. An tiểu ức xong quyền nắm chặt. Thân thể căng cứng. Đôi môi nhích. Răng cắn chặt. Trên mặt gân xanh liên tiếp nhảy lên. Đỏ bừng hai mắt hình như phải hiện ra hỏa diễm. Lại bởi vì lưu lỗi lời nói. Thân thể giống như bị sinh sinh ổn định ở nguyên địa. Giống như pho tượng đồng giảng. Không nhúc nhích. Ngơ ngác nhìn xem lưu lỗi đi theo thanh tùng ly khai tổ nghĩa sảnh. Lưu lỗi ly khai rất lâu, yêu nguyên ngơ ngác nhìn qua tổ nghĩa sảnh cửa lớn, thanh tùng thẳng đến ly khai tổ nghĩa sảnh, mới thở dài một hơi, rất có thâm nghĩa nói. An tiểu ấp thật là chân nhân bất lộ tướng A không nghĩ tới, ngoại hổ bang chân chính đệ nhất cao thủ, vậy mà không phải lưu bang chủ, mà là tồn tại thấp nhất an tiểu ấp. Xem tới lưu bang chủ là định đem ngọa hổ bang truyền cho An Tiểu ấp Theo hắn võ công. Ngọa hổ bang hẳn là có thể bình an quá độ. Không hội nguyên khí đại thương. Lưu bang chủ mưu tính sâu xa a lưu lỗi nghe Thanh Tùng lời nói. Lại cũng không nói gì. Chỉ là lắc đầu. Ngọa hổ bang nếu không phải vì Nghĩa Phụ. Hắn mới không muốn làm cái này đổ bỏ ngọa hổ bang bang chủ nếu không phải vì Trương Tông Tử. Hắn mới không nguyện ý trở thành tế thủy huyện lớn nhất bang phái bang chủ nếu là không có những thứ này. Hắn cùng an tiểu ấp cùng hổ tử. Nhất định sẽ ly khai tế thủy huyện. Ra ngoài sông Sáo Giang Hồ. Lưu lại thuộc về bọn hắn chính mình truyền thuyết đáng tiếc. Vì hắn. Hổ tử cùng an tiểu ấp một mực bị trói tại ngòa hổ bang. Vây ở tế thủy huyện. Hiện tại. Hổ tử cùng an tiểu ấp. Rốt cuộc đều tự do toàn bộ trung nghĩa Hắn cũng tự do chỉ là thẹn với hổ tử Hắn không nên cứ như vậy đã chết Hắn cũng thẹn với nghĩa phụ hắn không có an bài tốt ngòa hổ bang Ngòa hổ bang không biết sau này lại biến thành bộ dáng gì Thậm chí có thể hay không tồn tại cũng không biết Thanh Tùng nhìn xem yên tính thong song đi theo hắn về tề phủ lưu lỗi Giống như lần thứ nhất biết hắn một dạng nếu không phải lấy hắn đối lão gia an hiểu lưu lỗi tuyệt không còn sống đạo lý nếu như là lưu lỗi một mực còn sống tại tế thủy huyện tuyệt đối có thể làm ra một phen sự nghiệp trở thành nổi tiếng một hào nhân vật đáng tiếc ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương năm mươi ba sau cùng võ đài thanh tùng mang theo lưu lỗi tiến nhập phòng khách thanh tùng phong thân hướng tề nhận hành lễ lưu lỗi nhưng không có hành lễ liếc nhìn một vòng Chỉ ở tề trương trên thân sừng lại một lát. Bất quá nhìn thấy tề trương nhìn về phía hắn phấn nộ nhãn thần hung áp. Lưu lỗi từ xéo cười một tiếng tiếp tục liếc nhìn. Sau cùng coi nhẹ ở đây tất cả mọi người. Đem ánh mắt tụ tập đến nằm trên mặt đất hổ tử trên thân. Bước nhanh đi ra phía trước. Ở trong quá trình này. Thanh Trúc cùng Thanh Tùng muốn ngăn cản lưu lỗi. Tề trương muốn phải khiển trách lưu lỗi bất quá đều bị tề nhận phất phất tay ngăn trở người đã đến tề phủ còn có thể chắp cánh bay hay sao tề nhận thích nhất nhìn người trước khi chết xáy rua cầu sinh bộ dáng đây là bọn hắn nhân sinh sau cùng biểu diễn là lộng lẫy nhất thời khắc sẽ bộc phát ra toàn bộ tiềm lực dâng hiến cho hắn cao nhất tiêu chuẩn diễn xuất tề nhận lẳng lặng nhìn xem lưu lỗi sau cùng biểu diễn lưu lỗi ngồi xổm người xuống đưa tay phải ra, có chút tự ý sun đặt ở trên cổ xác nhận một chút hổ tử còn sống hay không, không nghĩ tới hổ tử lại còn còn sống xem ra cũng không có bất kỳ cái gì bị thương ngoài ra, chỉ là thân thể suy yếu, hôn mê bất tỉnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, hình như lâm vào trong cơn ác mộng. đây là võ công gì tạo thành chẳng lẽ là? Trong truyền thuyết cương khí truyền thuyết tề phủ chỉ là tế thủy tề thì bên ngoài phủ Là một góc của băng sơn Truyền thuyết tế thủy tề thì có được trong truyền thuyết có thể tu luyện cương khí võ công truyền thừa Có thể đau thương bất nhập Tổn thương người ở vô hình So với bọn hắn những này giang hồ bên trong võ công cao hơn một cái cấp độ giang hồ cao thủ tại trước mặt bọn hắn Căn bản không có nửa phần sức hoàn thủ chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt tế thủy tề thì cương khí võ giả xuất thủ cương khí võ giả. Ở đây, chỉ có Tề Phủ phủ chủ Tề nhận. Phù hợp điều kiện này Lưu Lỗi đứng người lên nhìn về phía Tề nhận, hai mắt nhìn thẳng Tề nhận dò hỏi: "Hổ tử là bị ngài cương khí gây thương tích?" Tề nhận hơi nhíu mày lại, cười hỏi: "Ngươi biết cương khí tồn tại?" Lưu Lỗi cười nhạo một tiếng nói: ta ngỏa hổ bang tại tế thủy huyện ngủ lại trăm năm mươi năm trải qua chín đời bang chủ bốn lần nhận được tề phủ ủng hộ trở thành tế thủy huyện lớn nhất bang phái ta ngỏa hổ bang mặc dù chỉ là tế thủy tề thì bên ngoài thế lực thành viên bất quá có chút dấu vết để lại đều sẽ để lại đến phía trước bang chủ vì chúng ta sau đó bang chủ suy nghĩ đều sẽ lưu lại một phần ghi chép để cho chúng ta những này sau đó bang chủ trong lòng hiểu rõ, đừng lên không nên có tâm tư làm ra sai lầm lựa chọn, thành thành thật thật hiểu chung với tề phủ, chịu mệt nhọc vì tề phủ làm việc, để cho ta ngọa hổ bang từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, tiếp tục kéo dài thuộc về chúng ta ngọa hổ bang huy hoàng. Tề nhận lần thứ nhất gặp được một bang phái bang chủ dạng này cùng hắn nói chuyện, Lần đầu tiên nghe một cách bang chủ dạng này thẳng thắn kể rõ bọn hắn bang phái bí sự Cũng lần thứ nhất cảm giác được Một cách nho nhỏ bang phái bang chủ lại có cường đại như vậy khí thế tề nhận thầm nghĩ Quả nhiên Người chỉ có tại một khắc cuối cùng Đứng tại sau cùng trên sân khấu Mới có thể kích phát ra hắn toàn bộ tiềm năng Kính dân ra hắn hoa lệ nhất biểu diễn tề nhận không đành lòng sớm như vậy xử lý lưu lỗi Liền không có hỏi cái này lần ám sát sự tình Mà là có chút hăng hái tiếp nhận lưu lỗi lời nói nói ra Ô nói nghe một chút Cương khí sự tình ngươi biết bao nhiêu nếu là ta nói Có thể hay không buông tha hổ tử tề nhận quét trên mặt đất thích khách liếc mắt Cười nói Có thể suy nghĩ Lưu lỗi nhắm mắt lại một lát Mở miệng nói ra Ngoà hổ bang đời thứ hai bang chủ Lần thứ nhất bị Tề phủ tán thành, thu hoạch được Tề phủ ủng hộ, trở thành Tế thủy huyện đệ nhất đại bang phái. Hắn lưu lại y lại bên trong, rõ ràng y chết. Tận mắt thấy phủ chủ ra tay giết địch, sau đó nói ra, có thể chết ở cương khí phía dưới, người cũng chết có ý nghĩa. Ngoại hổ bang đời thứ tư bang chủ, lần thứ hai thu hoạch được Tề phủ ủng hộ lần thứ hai trở thành tế thủy huyện đệ nhất bang phái gặp sơn trang phái tới tề phủ sứ giả biết rõ sơn trang tồn tại cũng biết tề phủ chỉ là tế thủy tề thì chân chính thế lực một góc của băng sơn sơn trang mới là các ngươi đại bản doanh sơn trang tới làm người làm việc lúc cần dùng đến bang phái sức lực đời thứ tư bang chủ theo hầu trái phải không nghĩ tới sơn trang tới làm cùng phủ chủ không hợp nhau Nói rất nhiều phủ chủ nói xấu Đều bị đời thứ tư bang chủ nghe được Nhiệm vụ kết thúc sau đó Đời thứ tư bang chủ sợ có phiền phức Mau chóng rời đi về tới tổng bộ Trong lòng có sự cảm không tốt Trong đêm ghi chép lại những vật này Lưu lại một phần an bài Ngày thứ hai liền bị tề phủ người thu sau đòi nợ Ban được chết tại tổ nghĩa sành Đời thứ bảy bang chủ lúc Ngoà hổ bang lần thứ ba nhận được tề phủ ủng hộ. Có đời thứ tư bang chủ viết xe đổ. Đời thứ bảy bang chủ làm việc cẩn thận. Một đời trung thành tuyệt đối cẩn thận từng ly từng tí vì tề phủ làm việc. Sau cùng rốt cuộc được kết thúc yên lành. Bất quá hắn không có lưu lại bất luận cái gì liên quan tới tế thủy tề thì cùng tề phủ ghi lại. Chỉ là lưu lại trung nghĩa làm đầu bang quy tổ huấn. Để nhìn tiếp sau bang chủ giống như hắn. Một đời trung thành tuyệt đối cẩn thận từng ly từng tí vì tề phủ làm việc. Sau cùng có thể nhận được kết thúc yên lành. Ta vì ngọa hổ bang đời thứ 9 bang chủ. Lần thứ tư được tề phủ tán thành. Ngọa hổ bang lần thứ tư trở thành tế thủy huyện lớn nhất bang phái. Ta bị nghĩa phủ giáo dưỡng lớn lên. Nghĩa phủ xem như đời thứ 8 bang chủ một đời ghi nhớ đời thứ 7 bang chủ định ra trung nghĩa làm đầu bang quy tổ huấn. Ta thụ nghĩa phù ảnh hưởng. Cũng giống như thế. Nếu lựa chọn hiểu chung đối tượng. Tự nhiên trung thành tuyệt đối toàn tâm toàn ý cho hắn làm việc. Thay hắn chia sẻ. Phù chủ. Đáng tiếc. Ta hiểu chung đối tượng không phải ngài. Mà là trương công tử. Trương công tử hai ngày trước cùng tào công tử bọn người lúc uống rượu. Trong lúc vô tình oán trách một câu. Bởi vì tiên sư sự tình cùng ngài trở mặt mà mười phần lo lắng Làm thuộc hạ không biết coi như xong Tất nhiên biết rõ tự nhiên muốn vì trương công tử diệt trừ tiên sư cách này chứng ngại trương công tử cũng không biết rõ chuyện này Đều là ta tự làm chủ trương làm Mời phủ chủ chớ oan uổng trương công tử Để cho trương công tử thủ oan không thấu trương công tử Đây là lưu lỗi sau cùng duy nhất có thể vì ngài làm việc tề nhận lắc đầu thở dài nói ngươi nếu như là không nói đến thích khách sự tình ta còn muốn lưu thêm ngươi một đoạn thời gian đâu ngươi cách này người thật có ý tứ chết rồi đáng tiếc lưu lỗi cười ha khá lấy thản nhiên tiếp nhận tề nhận khích lệ chắp tay nói đa tạ phủ chủ ca ngợi trước kia không cùng ngài tiếp xúc nhiều tiếp xúc sau đó mới phát hiện trương công tử cùng ngài so sánh Thật là quá non nớt. Chỉ dám say rượu sau đó sau lưng phát chút vô dụng mực tức. liền nặng lời. Cũng không dám nói. Lại càng không cần phải nói hạ đạt lấy tính mạng người ta mệnh lệnh đời này không thể đi theo tại ngài trái phải. Thật là bình sinh hối tiếc A tề nhận sâu sắc nhìn lưu lỗi liếc mắt. Không nghĩ đến người này quả thật trung nghĩa. Đều lúc này. Còn tại dèm pha Trương Nhi. Vì Trương Nhi giải vây. Trương nhi có hắn hiểu chung thật là một chuyện may lớn đáng tiếc. thành cũng trung nghĩa bại cũng trung nghĩa. tề trương bị trung nghĩa chỗ hố, lưu lỗi cũng chết tại trung nghĩa bên trên. cái này trung nghĩa. thật là hại người rất nặng đồ vật a bất quá đối với dạng này hiểu chung hắn tề phủ trung nghĩa vô song người. tề nhận hiếm thấy đưa cho hắn nên được thể diện. mở miệng nói kia thật là đáng tiếc muốn cái gì dạng kiểu chết có thể có di ngôn gì sao ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương năm mươi bốn sơn trang người tới không biết phủ chủ có thể bỏ qua cho hổ tử lưu hắn một đầu tiện mệnh lưu lỗi nắm lấy cơ hội khom người thở dài khẩn cầu tề nhận thở dài nói như việc này ta có thể làm chủ tha cho hắn một mạng cũng không sao đáng tiếc hắn đắc tội ngay cả ta đều đắc tội không xảy nổi người Hắn kết cục, đã chú định, lưu lỗi sau khi đứng dậy, nhìn xem tề nhận biểu lộ, bất đắc dĩ nói ra, không nghĩ tới, vậy mà như thế xem tới ta đoán sai. Hổ tử trên thân tổn thương cũng không phải là phủ chủ gây thương tích ai xem tới vì kia tiên sư, lai lịch không đơn giản a hổ tử bại không oan, tiên sư lúc ấy giữ lại một mạng, có thể thấy được tiên sư nhân từ Nhìn tề nhận không có nói tiếp ý tứ, lưu lỗi biết rõ hổ tử sau cùng cơ hội sống, đã không còn. Tề nhận đây là muốn mượn hổ tử mệnh đến giao hảo vị kia tiên sư A hổ tử. Ta đã cố gắng qua. Xin lỗi rồi cuối cùng vẫn là không có thể cứu ngươi. Lưu lỗi thở dài nói. Vừa rồi phủ chủ hỏi ta mong muốn kiểu chết. Đây coi như là phủ chủ cho lưu mố sau cùng ban ăn đi lưu mố thỉnh cầu ngài tự thân xuất thủ. Dùng cương khí sẽ tải hít xuống dưới đánh chết. Để cho lưu mố trước khi chết. Cảm thụ một chút. Để cho lịch đại bang chủ sinh lòng sợ hãi cương khí rốt cuộc là cái gì. Rốt cuộc có bao nhiêu lời hại. Dạng này. Lưu mố cũng chết cũng không tiếc tề nhận nhẹ gật đầu. Nói. Như ngươi mong muốn tề nhận tay phải xuất hiện một cái thanh sắc cương khí tầm. Lưu lỗi sau khi thấy lập tức độ cao cảnh giác. Vận dụng toàn thân nổi hình tiến hành phòng ngự. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Tề nhận đã đến trước người hắn. Lưu lỗi còn chưa kịp phản ứng. Tề nhận liền một trường ấm tại hắn ngực trái. Lưu lỗi cảm giác một luồng bạo liệt năng lượng tiến nhập trái tim của hắn. Tại trái tim của hắn trung tâm nổ tung lên. Đem hắn trái tim nổ thành mảnh vụn lợi hải lưu lỗi phun từng ngụm từng ngụm máu tươi, ngã xuống, đỏ tươi huyết xịt chảy đầy đất Trên mặt đất hổ tử lúc này đột nhiên nổ lên Gào thét lớn Thạch đầu ca truy thủ đâm về tề nhận Tề nhận đi sau mà động trước Tại hổ tử đứng dậy đâm về trong nháy mắt Liền thân ảnh khẽ động đến hắn bên cạnh thân Bao trùm thanh sắc cương khí tay phải Một trường ấm tại đỉnh đầu hắn Hổ tử thất thiết chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Tề nhận thân ảnh lói lên, một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, đối thanh tùng nói, đem thi thể sách ra ngoài xử lý. Liên hệ hắt lân bang. Xóa đi ngoài hổ bang tầng quản lý. Một tên cũng không để lại lịch đại bang chủ lưu lại ghi chép Tiêu hủy thanh tùng nghe xong lập tức lính mệnh. Tiến lên sách theo lưu lỗi cùng hổ tử hai người thi thể ly khai. Tề nhận nhìn xem quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn xem lưu lỗi sau khi chết lưu lại vũng máu ngẩn người. Ánh mắt bên trong có tiếc hận, thống hận, từ trách các loại thần sắc phức tạp tề chương, Tề nhận thần sắc trên mặt càng lạnh hơn mấy phần. Thế nào đang trách cứ vi phụ giết ngươi trung thành tuyệt đối thuộc hạ đầu tiên là Thanh Phong. Phía sau là lưu lỗi, lại là hắn ngoại hổ băng. Năm nào ban đầu tử phụ thân trong tay tranh thủ thiết lực lập tức. Toàn bộ đã mất đi hắn thủ hạ thân tín bởi vì phụ thân từng cái hoạt sáng chức hoạt chết ly khai hắn nhất là lưu lỗi. Cách này trước đây chỉ là nhìn xem thuận mắt tùy ý một lựa chọn. Hôm nay mới phát hiện vậy mà như thế trung tâm. Thậm chí vì trung nghĩa không thương tiếc tự thân tính mệnh hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này trung thành tuyệt đối thủ hạ đâu loại kia vừa nhận được liền bị hủy diệt cảm giác. Làm sao có thể để cho hắn không khó quá ôm theo sử dụng cương khí chi uy liên tục đánh chết lưu lỗi người khác phụ thân hình như so trước kia càng thêm uy nghiêm Tề trương không dám chậm chế chút nào Đối mặt phụ thân hỏi ý Lập tức thu thập xong tâm tình đáp lễ trả lời chắc chắn nói Hải nhi không dám Không dám Liền là có tề nhận trong lòng hết sức thất vọng Thế nhưng chỉ có hắn một cái người thừa kế hắn có thể làm sao hừ việc này mặc dù là ngươi vô tâm chi thất. bất quá việc này đã phát sinh, tiên sư nơi đó liền không thể không có một cách nào giao phó vi phụ liền phạt ngươi cùng thanh hà, thanh trúc bọn hắn cùng một chỗ. phục thị tiên sư đi thanh hà, thanh trúc hai người lặng lẽ liếc nhau. rõ ràng lão gia đồng thời không hề từ bỏ nhị thiếu gia, yêu nguyên mười phần coi trọng hắn. Nếu như là nhị thiếu gia cùng tiên sư tiếp xúc nhiều sau đó, có mấy phần hương hỏa chi tình, lấy tiên sư năng lực, đối nhị thiếu gia đến có nhiều tốt nghiệp nơi A làm như vậy không chỉ có thể hóa giải nhị thiếu gia cùng tiên sư ác liệt quan hệ, còn có thể để cho tiên sư trở thành nhị thiếu gia nghi trưởng. Thật là nhất cử lưỡng tiện A lão ra vì nhị thiếu gia thật là nhọc lòng A thanh hà nhìn xem quỳ gối bên cạnh nhị thiếu gia nghe được lão gia đều trừng phạt sau đó cứng cổ nhìn chằm chằm lão gia đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi như bị hết khuất nhục bộ dáng trong lòng cảm khán nói cũng không biết nhị thiếu gia lúc nào mới có thể hiểu lão gia một mảnh dụng tâm lương khổ a phụ thân hải nhi ngã đỗ đã làm sai điều gì lại để cho phụ thân như thế nhẫn tâm phụ thân Ngày quả thật phải như thế làm tiện Hải Nhi sao nếu thật sự là như thế. Mời phụ thân ăn chuẩn. Để cho Hải Nhi tự quyết đi cho Hải Nhi giữ lại sau cùng thể viện tề nhận nghe xong tức dẫn đến tay phải hiện ra thanh sắc cương khí. Một trường vỗ tải bên cạnh trên mặt bàn. Trên mặt bàn ấm ra một cái trường ấm. Dọc theo trường ấm. Từng đầu viết sách bắt đầu tràn ra khắp nơi. Trong chốc lát. cái bàn hống một tiếng tan thành từng mảnh hỗn chứng nương theo cách bàn tan ra thành từng mảnh âm thanh kiềm chế cực kỳ tiếng giống giận dữ từ tề nhận trong lòng phun ra tề nhận hai mắt xíp hồng trên mặt thịnh nộ chi sắc nhìn chằm chằm tề trương tựa như nhắm người mà phệ mãnh hổ trên thân khí thế bàng bạc dọa phòng khách cả đám các loại cùng nhau quỳ dạp xuống đất đem đầu chôn thật sâu tại hai tay bên trong làm đà điểu ở phòng khách không khí sắp hít thở không thông thời điểm một cái trêu tức thanh âm từ ngoài cửa truyền đến nhị ca thật lớn uy phong a một tiếng này trêu tức lập tức để cho tề nhận khí thế thu liếm trên mặt không đổi chi sắc nhìn về phía cửa ra vào tề triệt sao ngươi lại tới đây một cái thân mặt lục sắc ung văn trường bảo chừng ba mươi tuổi phóng đáng không bị trói buộc nam tử trung niên vẻ mặt cợt nhả từ ngoài cửa đi vào cửa Hướng về phía tề nhận sau khi hành lễ nói ra. Ngươi cũng phát linh ưng truyền tin. Tục lão hội có thể không phái người xuống tới sao không chỉ có là ta. Còn có hoành thúc cùng tống thúc công. Hai vị tục lão cũng cùng theo đến đây. Ta tuổi trẻ. Đi đứng nhanh. Tới trước một bước. Bọn hắn chân sau liền đến thanh hà. Thanh trúc chờ ở tràng thanh y vệ lập tức suy trì tư thế hủy chuyển thân hướng tề triệt hành lễ gặp qua tam lão gia tề trương lập tức đứng dậy hướng tề triệt hành lễ gặp qua tam thúc tề triệt tùy ý gật đầu đáp lễ sau đó nhìn xem tề trương dùng thương hại ngữ khí lắc đầu nói ra ta nếu như là không tới thật đúng là không nhìn thấy một màn này trò hay a trương nhi tam thúc hôm nay mới biết Ngươi dưới chân núi vậy mà quá khó như vậy trương nhi Nói thật Không chỉ có là ngươi Ta hiện tại cũng nghiêm trọng hoài nghi Ngươi đến cùng phải hay không nhị ca con ruột Không chỉ có ngươi chưa thấy qua làm như vậy tiện con trai mình người Ta cũng chưa thấy qua thật là thêm kiến thức đột nhiên tề triệt giống như có cái gì kinh người phát hiện đồng dạng Đại hô tiểu khiếu qua lại chỉ vào tề trương cùng hắn mặt Hoàng sợ nói À Chương nhì, ngươi nhìn, hai ta bộ dạng như thế giống như, việc này thật là có có thể là thật ngươi sẽ không thật không phải nhị ca hài tử, mà là hài tử của ta đi ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 55 ba người mặc dù đã sớm biết tam thúc làm người không đứng đắn, thích nói giỡn, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới tam thúc vậy mà biết mở ra cái này nói chuyện không đâu trò đùa đối mặt tề triệt trò đùa lời nói. Tề trương xấu hổ phải chết. Nếu như là đổi những người khác dạng này nói xấu hắn xuất thân. Hắn đã sớm rút đao đối mặt. Liều mạng tử đấu. Để rửa quét dạng này ô danh thế nhưng là đối phương là hắn tam thúc. Thân tam thúc. Là hắn trưởng bối vậy liền để cho hắn không thể làm gì tề trương trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Không biết làm sao đứng ở nơi đó. Tiến cũng không được thối cũng không xong. Tề nhận khí sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tệ, triệt. Tề nhận lửa giận còn không có phát tác ra. Ngoài cửa truyền đến một tiếng khiển trách âm thanh. Tiểu triệt, có chút trò đùa, không mở ra được còn không mau hướng Tề nhận xin lỗi dạng này ác liệt trò đùa lời nói. Chi phí thấp, hiệu quả tốt. Có thể đánh cùng lúc tề nhận người phủ chủ này cùng tề trương người phủ chủ này người thừa kế thanh danh. Chỉ cần không muốn mặt là được rồi. Không phải liền là xin lỗi nha, có cái gì ghê gớm. Tề triệt nghe xong lập tức cực kỳ lưu manh hướng tề nhận xin lỗi. Không có chút do dự. Đương nhiên cũng không có một tia chân tình thực lòng. Tề triệt vừa mới nói xin lỗi xong. Một người có mái tóc có chút hoa dâm. Nhưng trên thân thư quyển khí rất đậm lão giả đi đến. Miệng bên trong mặt dù nói khiển trách lời nói. Thế nhưng. Là một người đều có thể nghe ra hắn đối tề triệt che chở chi ý. Vào phòng khách sau đó thói quen bắt đầu mở miệng. Dạy bảo lên tề triệt đến. Tề triệt lập tức thu hồi vừa rồi không đứng đắn bộ dáng Thành thành thật thật lắng nghe tề hoành khiển trách. Thỉnh thoảng gật đầu. Làm ăn hận lúc đầu đã làm sai hình dáng Tiếp sau cùng theo vào là một người có mái tóc tuyết trắng Sắc mặt hồng nhuận Một mực cười ha hà Coi như mập hô hô Tròn lớn mặt cười một tiếng ánh mắt hít lại căn bản tìm không thấy nâng cao một cái bụng lớn nạm bàn lão đầu nhi Các ngươi những bọn tiểu bối này Chính là ra thích làm loạn thanh mai thành thành thật thật theo ở phía sau tiến đến Hướng tề nhận hành một cách lễ Tề nhận chỗ nào lo lắng Thanh Mai. Theo hai cái lão giả đến, Tề nhận lập tức từ đĩa lên lên, đi lên trước, phóng qua Tề Triệt, hướng hai cái lão giả hành lễ, gặp qua Hoành Thúc, gặp qua Tống Thúc Công. Hai cái lão giả gật đầu đáp lễ. Tề nhận sau khi đứng dậy nhìn lướt qua hai vị lão giả tiếp sau hành xong lễ còn không có đứng dậy Thanh Mai, nhìn lướt qua phòng khách cái khác Thanh y về. Nói, nơi này không có các ngươi sự tình, đều lui ra đi Thanh Hà, Thanh Trúc. Thanh Mai bọn người lập tức đứng dậy hành lễ ly khai phòng khách. Nhìn thấy Tề Trương mong muốn đi theo Thanh Y về cùng rời đi. Tề nhận do dự một chút, mong muốn mở miệng để cho hắn lưu lại. Dù sao chừng hai năm nữa liền phải truyền vị cho hắn. Tiếp đãi Sơn Trang Sứ giả dạng này sự tình. Từ giờ trở đi hắn cũng hẳn là đi theo học được. Thế nhưng là còn không đợi tề nhận mở miệng. Tề triệt lại vượt lên trước nói ra. Nhị ca. liền Trương Nhi cũng phải cùng một chỗ né tránh sao cái này không tốt lắm đâu. Tề nhận đến miệng một bên lời nói. Lập tức thay đổi. Thói quen hận tề triệt một câu nói. Trương Nhi còn nhỏ. Còn cần lịch luyện. Tề trương nghe được tề triệt lời nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Thế nhưng nghe xong tề nhận lời nói sau đó. Ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Biểu hiện trên mặt càng là thương tâm cực kỳ. Cảm thấy mười phần mất mặt. Cũng không quay đầu lại tăng thêm tốc độ ly khai phòng khách. Tề nhận thói quen hận tề triệt một câu phía sau liền hối hận. Nghĩ đến Trương Nhi còn ở nơi này đâu. Nói như vậy đối Trương Nhi là một loại tổn thương. Mấu chốt là, đó cũng không phải hắn bản ý. Mong muốn lại mở miệng. Thế nhưng là tề trương đắt nhanh chân ly khai phòng khách. Hắn chỉ có thấy được tề trương ly khai bóng lưng hơn nữa. Trên đời này nào có phụ thân hướng nhi tử chịu thua đạo lý nhất là tại hắn tử đối đầu tề triệt trước mặt thế là hắn cũng không nói gì nữa. Chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi tề triệt một mặt san ghế bắt được biểu lộ. Hoành thúc một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tống thúc công chỉ là đứng một bên vuốt vuốt thật dài tròm dâu cười ha hà nhìn xem. Tề nhận để cho tống thúc công ngồi ở thượng vị. Hoành thúc ngồi ở trái vị trí đầu dưới. Hắn ngồi ở phải vị trí đầu dưới. Tề triệt tại tề hoành vị trí đầu dưới ngồi xuống. Tống thúc công cười ha hà nói ra. Tề nhận. Ngươi hẳn phải biết chúng ta vì cái gì mà đến đây đi tề nhận lạnh mặt nói. Biết rõ Linh Cung truyền tin Tống Thúc Công cùng lời duyệt sắc nhẹ gật đầu chậm Cung Dung nói ra Bởi vì ngươi Linh Cung truyền tin Toàn bộ tộc lão hội dòng rã ầm ý ba ngày Đều là tại nhau nhau ngươi báo cáo chuyện này Thẳng đến Thanh Mai về Sơn Trang đưa tin Chúng ta biết không thể lại bỏ mặt Cho nên liền phái ba người chúng ta xem như đại biểu Đến điều tra một chút chuyện này nghiệm chứng một chút vì này tiên sư thật giả hừ Thanh mai lên sơn trăng Nhìn thấy ta phải thoát ly tục lão hội tự hành chuyện lạ Liền bắt đầu sốt ruột rồi liền lập tức xuống núi sớm biết đơn giản như vậy Hai ngày trước liền nên làm như vậy Tề nhận cao mày dò hỏi Các ngươi ý định thế nào điều tra nghiệm thế nào chứng điều lệ là cái gì đối mặt tề nhận liên thanh chất vấn Tống thúc công trầm mặt một lát, cười gật đầu một cách nói. Đương nhiên là có điều lệ. Ngươi xem như phủ chủ nếu muốn biết nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta ý là, ngươi nếu nói hắn có tiên kiếm, tiên bào, biết bắt giữ trừ tà. Như thế, chúng ta liền để hắn bắt giữ trừ tà. Ở trong quá trình này nghiệm chứng thật giả. Tiểu nhận. Ngươi không phải cũng là ở trong quá trình này nghiệm chứng hắn là thật tiên sư sao chúng ta phục chế một chút Trung quy không sai sao có lần số hạn chế sao tề nhận lập tức liền bắt được trọng điểm Tống thúc công dối ra ba ngón tay Chúng ta tới ba người Một người an bài một lần Nhiều nhất chỉ có ba lần cơ hội Tề nhận gật đầu nói có thể Bất quá Ta chỉ có một cái yêu cầu toàn bộ quá trình bên trong chú ý bảo trì đối tiên sư kính trọng. Không nên đắc tội tiên sư. Không thì. Phía trước ta tất cả cố gắng liền đều uổng phí. Tống Thúc Công cười ha hả gật đầu nói đây là tự nhiên. Nếu ngươi thư bên trên viết tất cả đều là thật. Hắn là một vị thật tiên sư. Đại biểu cho xu thế tương lai. Chúng ta tự nhiên không dám đắc tội. Sẽ chỉ so ngươi còn phải kính trọng hắn. Giúp bọn ta tế thủy tề thì thêm gần một bước. Nói đến đây. Âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm một câu. Nhị ngơi lấy lại sức hơn 200 năm. Đầy đủ rồi mặc dù tống thúc công thanh âm rất nhỏ. Thế nhưng ở đây đều là cương khí cảnh võ đạo cao thủ. Tự nhiên toàn bộ nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá ở đây bốn người. Đều không có làm ra cái gì kinh ngạc phản ứng hiển nhiên đây là tại chỗ bốn người một cách chung nhận thức. Hơn nữa theo Tống Thúc Công một câu nói kia rơi xuống đất, Tề nhận biểu hiện ra ngoài định ý rõ ràng giảm bớt rất nhiều. dù sao tất cả mọi người là đồng tộc, vô luận người bảo cầu thì cái gì hành động một đều là giống nhau. hết thảy vì Tông Tộc Tề nhận đứng lên nói. Tống Thúc Công, Hoành Thúc, đêm hôm khuya khuất, các ngươi đường xa mà đến, vất vả ta vậy liền an bài các ngươi ở lại có chuyện gì ngày mai rồi nói sau tống thúc công gật đầu nói u vinh quy quy mơ có lòng rồi tống thúc công ở tiểu viện phòng khách tề hoành cùng tề triệt ngồi tại trái phải thủ hạ ba người cùng một chỗ đàm luận tề triệt nhìn tống thúc công liếc mắt nói tống thúc công Tề Nhận biểu hiện rất cường thế a hoàn toàn đem chính mình bày tại chủ nhân, đem chúng ta bày tại khách nhân vị trí bên trên. Quá không coi ai ra gì. Tống Thúc Công, Tề Nhận có thể hay không trong bóng tối làm trò gì quấy nếu chúng ta điều tra? Tống Thúc Công quay đầu hỏi dò, Tề Hoành nói, "Tề Hoành, ngươi thấy thế nào?" Tề Hoành lắc đầu nói, "Nhìn hôm nay bộ dáng, Tề Nhận cũng là một lòng vì tông tộc suy nghĩ." hẳn là sẽ không làm như vậy còn như tề nhận cường thí cũng có thể lý giải dù sao hắn tại cái này tế thủy huyện thành bên trong đã làm gần hai mươi năm phủ chủ làm hai mươi năm hoàng đế miệt vườn đối với chúng ta những ngày quanh năm ở tại sơn trang người mà nói tề phủ bên trong tề nhận là chủ chúng ta là khách đây là sự thật không thể phủ nhận ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương năm mươi sáu khăng khít tống thúc công nhẹ gật đầu đúng lúc ngừng lại cái đề tài này dù sao thân ở tề phủ cái đề tài này có chút mẫn cảm có lời gì ở chỗ này nói không thả ra nói không thấu còn không bằng không nói tống thúc công nói sang chuyện khác tiên sư thật giả các ngươi bây giờ nhìn phương pháp đâu Vẫn kiên trì nguyên lai chủ trương tề hoành gật đầu nói Ta kiên trì nguyên lai lập trường Trung lập Tại không có tuyệt đối chứng cứ Thậm chí tận mắt chứng kiến trước đó Ta không xuống phán đoán đỉnh chân ngụy Tề triệt cao mày trần chờ một lát nói ra Ta ngược lại là có chỗ cải biến Tống thúc công lông mày nhớn lên Cười nói Ồ cái gì cải biến tề triệt hồi đáp thúc công ta trước khi đến vẫn cho là đây là tề nhận bố trí dùng cách này chuyện hoang đường đến so xét tộc lão hội đối với hắn dễ dàng tha thứ trình độ bất quá ta đuổi tới phía sau không có hiện thân trốn ở trong tối nghe vừa ra vở kịch. chuyện đã xảy ra là như thế này sau cùng tề nhận lại muốn trừng phạt tề trương đi cho tiên sư làm người hầu tề triệt ánh mắt nghiêm túc nghiêm túc nhìn chằm chằm tề tống nói ra thúc công Tề nhận chỉ có tề trương một cách người thừa kế nếu như là tiên sư là giả Tề trương làm tiên sư người hậu Có được như thế đại vết đen Hắn thế nào kế thừa phủ chủ chi vị tục lão hội sẽ không đồng ý Phủ chủ nhất mạch người cũng sẽ không đồng ý như thế Phủ chủ nhất mạch đích chi liền phải gì chủ tề nhận hắn không có khả năng cầm chuyện này mở ra trò đùa tề triệt không cam tâm nói ra Hiện tại Ta lại cảm thấy Ta trước đó phán đoán là sai Lần này sự tỉnh Cũng không phải là tề nhận đang thử thăm dò tộc lão hội Mà là thật tối thiểu nhất Tề nhận tin tưởng vững chắc Vị kia tiên sư Là thật tống thúc công nhẹ gật đầu Cười ha hà nói ra u Vinh Quy Quy Mơ Tề triệt Lần này xuống núi Quả nhiên cho ngươi thành thục rất nhiều Bây giờ nhìn vấn đề khách quan nhiều chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu. Cũng chỉ có một mình ngươi hiên trì. Đây là tề nhận đang thử thăm dò tục lão hội. Là tề nhận một cách bẫy. Chúng ta không ai phụ hỏa ngươi. Như thế nào? Đánh mặt đi biết sai rồi sao ha ha. Tề triệt không có ý tứ gãi đầu một cái. Cười hắc hắc nói. Thúc công. Tại trước mặt ngài. Ném lần mặt tính là gì sự tình ta có bao nhiêu mất mặt sự tình. Là ngươi không biết hắc hắc. Tống thúc công bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ vào tề triệt đầu điểm một cái. Tức giận nói ra. Ngươi A tề Hoàng cũng là một mặt bất đắc dĩ cười cười. Bất quá sau khi cười xong. Vẫn là mở miệng hỏi dò chính sự nói. Tống thúc. Ngài đâu này ngài cải biến ý nghĩ sao tề Tống cười ha hả nói. Ta ta là một cái lão ngoan cố Không giống các ngươi người trẻ tuổi Ý nghĩ hay thay đổi Một hồi một ý kiến Ta một mực kiên trì nguyên lai chủ trương Kiên định cho rằng Tiên sư là thật nói đến đây Tề tống áng mắt híp lại Con ngươi phóng đại Mắt không tiêu cự Hình như tại ước mơ lấy cái gì Tề hoàng nhìn thấy sau đó Khẽ lắc đầu một mặt bất đắc dĩ Cũng không nói gì thêm. Tề triệt sau khi thấy. Trong lòng ngầm mỉm cười. Trên mặt không hiện. Tống thúc công đối thanh xuân mãi mãi. Trường sinh bất lão loại sự tình này. Thật cực kỳ để bụng a đều nhanh tẩu hỏa nhập ma tề tống rất nhanh khôi phục tiêu cử. Đánh một cái ngáp. Nói. Tốt rồi. Hôm nay sự tình nói xong. Ta lớn tuổi thể cốt không xong rồi. Dễ dàng mệt. Nhất là chạy Xa như vậy đường thậm chí còn đuổi đến một trận đường ban đêm Ai Không chịu nhận mình già không xong rồi Lão già ta muốn nghỉ ngơi Các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi Tề hoành cùng tề triệt liền vội vàng đứng lên cáo từ Hành lễ sau đó hai người một trước một sau sai lầm một cách thân vị Ly khai tề tống viện tử Tề triệt liền hướng tề hoành hành lễ từ biệt Tề hoành đáp lễ sau đó hai người lúc này mới riêng phần mình trở về chính mình viện tử tề triệt mở ra viện tử cửa lớn cất bước đi vào phòng ngủ đi đến một nửa đột nhiên ngừng lại bước chân chuyển thân đi đến viện tử góc nhỏ nhìn xem núp ở góc nhỏ bóng đen ngữ khí nghiêm túc mà lãnh khốc chất vấn nói ngươi thế nào chọn thời gian này không sợ bảo lộ sao trong bóng tối người quỳ gặc xuống đất Dùng biến âm thanh phía sau nghe không ra nam nữ thanh âm Nhỏ giọng hồi bẩm nói Chủ nhân Hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình Để cho tề phủ trên dưới tâm thần giao tụy Nhất là tề nhận cùng tề trương Sau khi trở về không lâu liền đã ngủ Thanh Hà Thanh Trúc Thanh Tùng đều có việc trong người Ly khai tề phủ Thanh Mai vừa mới trở về mệt không được Đã về nghỉ ngơi Hiện tại tề phủ, tề nhận nắm giữ cường độ thấp nhất, ngược lại là an toàn nhất thời gian. Sở dĩ biến âm thanh, cũng không phải ra vẻ mê hoặc mà là bởi vì thanh âm truyền bá khống chế khó nhất. Sợ bọn họ đối thoại không cẩn thận bị người nghe được. Lấy thanh âm nhận ra hắn che giấu tung tích. Tề triệt nghe xong trầm mặt một lát sau, gật đầu nói quy luật rõ ràng, làm việc súng cảm tiếp tục cố gắng. Tạ ơn chủ nhân khích lệ chủ nhân. Ngài vừa tới tề phủ. Đối với nơi này tình huống có nhiều không rõ. Tiểu nhân tại tề phủ trong khoảng thời gian này. Tìm tòi rất nhiều tình báo. Như ngài có cái gì nghi vấn. Vừa hẳn có thể vì ngài giải thích nghi hoặc Tề triệt trầm mặt một lát mở miệng nói tề trương cùng tề nhận quan hệ. Tề trương cùng tề nhận quan hệ trước kia phi thường tốt. Đầu năm thời điểm liền bắt đầu tiến hành phủ chủ tương quan quyền lực cùng thế lực giao tiếp. Bất quá. Từ lúc tiên sư xuất hiện sau đó, hai người quan hệ cấp tốc hạ xuống. Thậm chí đã sao động tề trương trong phủ uy tín cùng thế lực. Nhất là đêm nay sự tình. Tức thì bị tề nhận một lần thu hồi hắn ngọa hổ băng. Thậm chí phải hoàn toàn xóa đi tề nhận càng là phải trừng phạt hắn đi làm tiên sư người hầu Để cho hắn uy tín quét xác tề trương đối tề nhận đã bất mãn tới cực điểm hai cha con đắt ly tâm rồi muốn hay không tiểu nhân thêm một mồi lửa tề triệt trầm mặt một lát lắc đầu nói không phải hành động thiếu suy nghĩ phụ tử thân tình huyết mạch tương liên làm sao dễ dàng như vậy phụ tử ly tâm ngoại nhân nhìn thấy chỉ là biểu tượng không đủ để tin liền xem như thật lấy tề nhận thủ đoạn đây đều là vấn đề nhỏ rất dễ dàng là có thể giải quyết không đủ vì cầm hơn nữa làm như vậy rất dễ dàng lưu lại tay cầm khiến thật vất vả xíp vào gián điệp bảo lộ tại giảng này việc nhỏ bên trên bảo lộ quá uổng phí tiên sư tình báo tiên sư cái này người thật có chút tà dị tiểu nhân hỏi thăm cái khác thanh y vệ nhất là thanh hà cùng thanh trúc hai người trong ngôn ngữ đối tiên sư mười phần kính sợ tiên kiếm Tiên bào Phong thủy trận những này bọn hắn càng là tận mắt nhìn thấy Tự mình trải qua Hai người tin tưởng vững chắc đối phương là thật tiên sư Bởi vì tiểu nhân không có tận mắt nhìn thấy Tự mình trải qua Chỉ là nghe nói Cho nên cũng không thể xác định hắn thật giả tiên sư lai lịch Tề nhận coi trọng như vậy Không có khả năng không kiểm tra Chuyện này là thanh tùng đang phụ trách Chúng ta cũng không thân cận Vì không bảo lộ, tiểu nhân đồng thời không có xâm nhập điều tra. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Cho đến trước mắt, Thanh Tùng đồng thời không có tra được tiên sư xuất thân. Điều tra như cũ tại tiếp tục tiến hành. Không có đình chỉ. Không có tìm được tiên sư xuất thân. Cách này tiên sư hẳn không phải là tế thủy huyện người. Hẳn là người bên ngoài sĩ. Bằng không sớm đã bị tề nhận tìm tới hắn xuất thân cũng đúng nếu như là tìm được tiên sư xuất thân tự nhiên là nắm giữ tiên sư nhược điểm tề nhận nơi nào sẽ giống như bây giờ bị động điều tra không có đình chỉ đi nơi khác sưu tập tình báo chỉ có thể điều đi tế thủy huyện bản địa tình báo lực lượng rồi xem tới đoạn thời gian gần nhất tế thủy huyện tình báo lực lượng sẽ bị suy yếu không ít a có lẽ là một cái cơ hội những tin tình báo này rất hữu dụng làm không tệ Muốn biết hỏi thăm xong sau đó, tề triệt ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Đa tạ chủ nhân khích lệ thời khắc cuối cùng. Tề triệt thông lệ nghiêm túc cảnh cáo nói. Trung với ta. Trung với tề thì nếu không. Tề triệt còn chưa nói xong. Quỳ trên mặt đất bóng đen liền vội vàng biểu hiện trung thành nói. Tiểu nhân vạn vạn không dám tiểu nhân hết thảy đều là ngài cùng tề thì cho. Tiểu nhân tuyệt đối chung với ngài. Chung với tề thì tuyệt không dám có gì tâm u vinh quy quy Mơ. đi xuống đi bóng đen kia ly khai sau đó tề triệt đứng ở trong sân thật lâu tự lẩm bẩm nhiều mặt chứng thực phía dưới xem tới tiên sư chuyện này quả thật không phải tề nhận bố trí trầm mặt thật lâu tề triệt thở thật dài một cách nói tiên sư xuất hiện thật là một cách biến số a cũng không biết Là tốt hay là xấu ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 57 dài rằng sạc một đêm tế thủy huyện bãi tha ma. Thanh Tùng thả ra trong tay hai cỗ thi thể. Móc ra truy thủ. Nói. Cắt hạ theo ta một đường. Không biết có gì chỉ giáo Thanh Tùng nghe được sau lưng ngoài mười trưởng truyền tới một thanh âm nói. Ta đến vì ta hai cái hảo hương để nhặt xác. An tiểu ấp là ngươi ngươi ngược lại là có tình có nghĩa nghĩ đến lưu lỗi cùng hổ tử còn có an tiểu ấp ở giữa tình hương đệ Thanh Tùng trong lòng mềm nhũng Thở dài nói An tiểu ấp, Lưu lỗi cùng hổ đường chủ thi thể có thể cho ngươi Ngươi vì bọn họ an táng sau đó Cũng nhanh chút ly khai tế thủy huyện đi tải hạ nói đến thế thôi Cáo tử nói xong Vận dụng xúc địa công Bước nhanh ly khai bãi tha ma Thanh tùng ly khai sau đó An tiểu ấp ngồi quỳ chân trên mặt đất nghẹn ngào nói Thạch đầu ca Hổ tử ca không nên rời bỏ ta không muốn ú ô Một cái bóng đen từ an tiểu ấp sau lưng nổi lên Quỳ xuống đất bái Dùng nhao nhao câm lên tiếng âm nói Thiếu trù Xin nén bi thương ngươi lúc đó vì cái gì không có sửa theo ước định đồng thủ cứu bọn họ thiếu chủ Lúc ấy ngoài trừ tề nhận Còn có một cách khác luyện thành cương khí cao thủ tiềm phục tại bên cạnh Nhìn hắn võ công nổi tình Đồng sáng đến từ tế thủy tề thì Lão mô trên thân tổn thương còn chưa tốt Từ tề nhận trong tay cứu người đã cực kỳ miễn cưỡng, Lại thêm một cách không kém gì tề nhận cao thủ Lão ngô không có một tia phần thắng Có lỗi với thiếu chủ Có phụ thiếu chủ nhờ và Lão ngô tội đáng chết vạn lần an tiểu ấp trầm mặt nửa ngày Hỏi Thạch đầu ca cùng hổ tử Bọn hắn là thế nào chết lưu lỗi trước khi chết thỉnh cầu chết bởi cương khí phía dưới Hổ tử vì thay lưu lỗi báo thù, Biết rõ không địch lại yêu nguyên xuất thủ Hai người đều là bị tề nhận sùng cương khí tự tay đánh chết Tề nhận tốt, tốt, ta đã biết An tiểu ấp nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thiếu chủ, vừa rồi Tế Thủy Tề thì lại có hai cách luyện thành cương khí võ giả tiến nhập Tề phủ. Tế Thủy huyện hiện tại đã rất không an toàn. Mời thiếu chủ lấy tự thân an toàn làm trọng, nhanh chóng ly khai Tế Thủy huyện thạch đầu ca cùng hổ tử đã chết. Ta đã không có lưu tại Tế Thủy huyện lý do, so, ta đã đáp ứng thạch đầu ca sẽ rời đi tế thủy huyện sẽ hào hào còn sống ngươi yên tâm đi ta sẽ không làm việc ngốc an tiểu ấp dùng mang theo chiếu rơm bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí thu liếm hai người thi thể bên cạnh nói ra chuẩn bị tốt nhất quan tài chờ an táng thạch đầu ca cùng hổ tử chúng ta liền rời đi tế thủy huyện về nhà Vâng, lão ngô vậy liền an bài chủ thượng biết rõ, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Đáp lấy bóng đêm thanh tùng thuần thuộc đi tới tế thủy huyện Bến Tàu. Nơi này là Hắc Lân bang tổng bộ nơi ở. Trước đó Hắc Lân bang xem như lão gia đích thân chọn lớn nhất bang phái. Xem như theo bên mình người hầu thanh tùng cùng hắn bang chủ liên lạc qua nhiều lần. Bất quá từ lúc nhị thiếu gia tiếp nhận bang phái thế lực. Mặt khác xác định ngoại hổ bang xem như hắn nâng đỡ đối tượng sau đó Thanh Tùng đã hơn nửa năm không cùng chi liên lạc Chưa có tới nơi này Nghe nói nguyên lai bang chủ chết rồi Kế vị là hắn một cái nghĩa từ Cũng không biết Có biết ta hay không Có biết hay không tế thủy huyện quy củ nếu như là biết xó quy củ Tự nhiên tốt nhất Bớt đi hắn một phen miệng lưới cùng tay chân Nếu như là không biết Vậy hắn sẽ phải bị mệt rồi nói như vậy Vì hoàn thành lão gia giao phó xuống tới nhiệm vụ Hắn có thể muốn trong đêm trấn áp Hát Lân Bang Đồng thời tỏa trấn Hát Lân Bang Từ thân điều động Thanh Tùng không có ẩn tàng thân ảnh Không giấu riêng tiến nhập Hát Lân Bang tổng bộ Lập tức bị trực đêm bang chúng phát hiện Người nào Thanh Tùng dưới chân khẽ động nhảy đến trước người đối phương nửa mét, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt nói, ta không phải ngươi có thể hỏi đến người, gọi các ngươi bang chủ đến, liền nói tề phủ thanh tùng thăm hỏi, đây là võ công cao thủ giang hồ bên trong đại lão có cái này nhận biết, vừa rồi quát lớn thanh tùng bang chúng lập tức sợ đến lui về phía sau mấy bước, liên tục gật đầu nói, vâng, vâng, Tiểu vậy liền đi thông chi bang chủ đại hiệp ngài chờ đợi. Không bao lâu. Toàn bộ tổng bộ trở nên đèn đuốc sáng trưng, Một cách làn da ngăm đen lại khí thế kinh người. dáng người thấp bé lại hết sức khỏe mạnh độc nhãn long. Tại một đám bang chúng ủng hộ phía dưới đi lên trước. Hình như nhận ra thanh tùng thân phận. Làm một đại lễ nói. Gặp qua Thanh Tùng Đại Nhân ngươi là hàn bang chủ thứ mấy nghĩa tử có thể biết quy cổ tiểu nhân là nghĩa phổ thứ ba nghĩa tử. Hàn liệt. Biết rõ quy cổ. Có chuyện gì? Mời Thanh Tùng Đại Nhân nói rõ. Tiểu nhân có thể làm đến nhất định dốc hết toàn lực làm được độc nhãn long cuối đầu cuối người nói ra. Vừa rồi khí thế đã sớm quét sạch sành xanh. Chỉ còn lại phó điển hình ngô tài cùng nhau. Nghe Hàn Liệt lời nói Thanh Tùng trong lòng âm thầm thở dài một hơi May mắn không phải xấu nhất tình trạng Cứ như vậy Hắn liền nhẹ nhóm nhiều Chỉ cần đối Hàn Liệt hạ đạt nhiệm vụ Đồng thời giám sát nhiệm vụ hoàn thành là đủ Thanh Tùng quét một vòng vây xem bang chúng Hàn Liệt lập tức rõ ràng Chuyển thân hướng về phía bốn phía bang chúng hét lớn Tất cả giải tán Tất cả giải tán Thanh Tùng đại nhân có việc phân phó. Há lại các ngươi những người này có thể nghe tàn tất cả giải tán hỗn tàn chung quanh bang chúng sau đó. Hàn liệt dẫn Thanh Tùng hai người tiến nhập tổ nghĩa sảnh. Không có người ngoài sau đó. Thanh Tùng nói sau đó phải hắc lân bang làm việc. Sau cùng dặn dò. Đây là lão gia phân phó. Nếu như là làm xong. Các ngươi hắc lân bang đem một lần nữa thu hoạch được tề phủ ủng hộ. Trở thành tế thủy huyện lớn nhất bang phái Ngươi có thể rõ ràng hàn liệt một mắt trừng căng tròn Một mặt kinh khỉ biểu lộ Mừng lớn nói Xin đại nhân yên tâm tiểu nhân vậy liền đi làm vậy liền đi làm ngài con nghe ký đi ha ha Hàn liệt ra khỏi tụ nghĩa sảnh Nhìn thấy bang phái cao tầng đều tới Cười ha ha lấy đi lên trước cùng bọn hắn nói phải hủy diệt ngòa hổ bang sự tình Đồng thời nhỏ giọng nói thứ gì Bang phái cao tầng lập tức khí thế như hồng giống lên hủy diệt ngọa hổ bang hủy diệt ngọa hổ bang Thanh tùng nhìn xem khí thế như hồng hắc lân bang Hài lòng nhẹ gật đầu Ngọa hổ bang tám thành bang Chúng là nguyên lai hắc lân bang người Đối mặt hắc lân bang vô to Lấy lưu lỗi cùng hổ tử đám người đã chết An tiểu ức đã trốn dạng này khẩu hiệu Khí thế giảm nhiều Trải qua gần hai canh giờ chém giết Hắc lân bang rốt cuộc hoàn toàn hủy diệt ngọa hổ bang. Thanh Tùng xác nhận ngọa hổ bang ngoại trừ An Tiểu ức tất cả cao tầng toàn bộ bị xử tử. Cũng xác định trải qua bang chủ lưu lại ghi chép bị một mồi lửa toàn bộ thiêu hủy. Mới thở dài một hơi. Hàn bang chủ. An Tiểu ức đang lẩn trốn. Nhất định không thể bỏ qua. Để cho thủ hạ mọi người bừng tỉnh lấy chút. Một khi phát hiện hắn. Lập tức giúp hắn hiểu chưa Thanh Tùng sẵn sò. Rõ ràng, rõ ràng tiểu nhân rõ ràng bảo đảm an tiểu ấp nếu như là dám trở về. Nhất Định chết không có chỗ chôn Thanh Tùng hài lòng nhẹ gật đầu, liền rời đi trở về tề phủ. Hàn Liệt phom lưng cung tiến lấy Thanh Tùng, dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm Thanh Tùng ly khai bóng lưng. Một mắt bên trong hung quang hiện lên, âm thanh nhẹ lẩm bẩm, biến số Quả nhiên phát sinh rồi ta có thể điểm hóa vạn vật Không ba chương 58 linh thai tông lúc tờ mờ sáng. Điển hoa thần thanh khí sàng tỉnh lại. Dối một cái thật dài lưng mỏi. Mặc dù tối hôm qua trước khi ngủ lại là ra khỏi một cái cấp cứu. Nửa đêm lại có một cái khách không mời mà đến quấy nhiễu người thanh mộng. May mà ta tâm lý tố chất tốt. Tố chất thân thể cũng tốt. Không có chịu ảnh hưởng. Cách này ngủ một giấc yêu nguyên cực kỳ dễ chịu kỳ thật. Mấu chốt vẫn là tiên bào ra sức. Điển hoa vậy mà đoạt tiên bào công lao đem hết thải quy công đến trên người mình. Thật là mặt dày vô sỉ tiên bào ủy khuất. Tiên bào không khóc. Điển hoa thói quen sau khi rời giường bước lên quán đài. Chuẩn bị tại mặt trời mọc thời gian vạn tượng đổi mới thời điểm. Quan sát đồng thời phân tích tế thủy huyện âm dương nhị khí biến hóa. Tiếp tục tiêu hóa điểm hóa phong thủy bí thuật. Phương đông bầu trời dần dần biến đỏ. Thiên địa vì đó một sạch. Điển hoa mở ra âm dương nhãn. Nhìn về phía tế thủy huyện thành. Tiếp đó đột nhiên nhìn chằm chằm thành tây hinh ngạc cảm thán nói. A tốt huyết nồng sát khí hôm qua thành tây ngã đỗ chết rồi bao nhiêu người mới có sáng này huyết sát chi khí A điển hoa tay phải bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát. Tính toán một thứ đại khái chỉ số. Khoảng ba trăm người huyết sát chi khí Tức là đao binh tai ương Cho nên Thế nào một đêm thời gian Lại có ba trăm người thủ đao binh tai ương mà chết tê Cái này cổ đại gì thế giới trì an Ở địa tàu hoa hà? Đây là căn bản không dám tưởng tượng sự tình cái này thuộc về đại quy mô giới đấu sao chết rồi hay 300 người Đêm qua chẳng lẽ đánh trận rồi cũng không có thể đi Nếu như là đánh trận Hôm nay tế thủy huyện sẽ không như thế yên lặng Đó chính là bang phái giới đấu rồi Cái này cổ đại gì thế giới bang phái ngành nghề Nguy hiểm như vậy sao động một chút lại giới đấu Động một chút lại chết đến hay 300 người sao thật là dã man mà nguy hiểm thế giới A điển hoa chỉ là cảm thán vài câu Đồng thời không có để ở trong lòng Tựa như trên địa cầu Buổi sáng thói quen tại điện thoại trình duyệt quét ra tới một phần nước ngoài phát sinh chiến tranh các loại báo cáo tin tức. Biết rõ phát sinh như vậy một kiện tương đối ác liệt sự kiện. Miệng bên trong cảm thán hai câu. Bình luận vài câu. Thế nhưng cảm thấy cách mình rất xa xôi. Cũng sẽ không chân chính lời nói trong lòng. đạo quán đại môn bị gõ vang thời gian này hẳn là thanh hà bọn hắn tới. điển hoa xuống quán đài. Mở cửa. Quả nhiên thấy được Thanh Hà cùng Thanh Trúc hai người. Hai người thần sắc ở giữa có chút mỏi mệt. Tối hôm qua hẳn không có nghỉ ngơi tốt. Bất quá có thể là tu luyện có võ công nguyên nhân đi. Thân thể không sai. Biểu hiện đồng thời không có sống trên địa cầu người thức đêm nghiêm trọng như vậy. Điển hoa ăn điểm tâm thời điểm. Thanh Hà do dự một chút. Nói ra. Đạo trưởng. Tề phủ hai ngày này có chút việc tư phải bận rộn. Nhìn phong thủy sự tỉnh Sợ là phải trì hoãn 2 ngày Điển hoa nghe xong không quan trọng gật đầu nói U Vinh Quy Quy Mơ Có thể lý giải Có thời gian thông chi bần đảo là được rồi Bần đảo gần nhất đều có thời gian Thanh hạ nghe xong Không khỏi thở dài Tiên sư đối tề phủ nhìn phong thủy chuyện này Thật là không để ý a biết gió tề phủ phong thủy không tốt. Trong phủ thời điểm không có nhắc nhở. Vẫn là nàng tại tiên sư vì đạo quán bố trí phong thủy trận lúc chủ động hỏi dò. Mới trả lời nàng. Đối với đi tề phủ nhìn phong thủy sự tình cũng không chú ý. Tiên sư làm người nhìn như hòa khí kỳ thực mười phần lạnh lùng. Giống như không phải thế giới này người đồng dạng. Siêu nhiên vào thế tục bên ngoài tề phủ dạng này lễ ngộ. Yêu nguyên không thể để cho tiên sư tí nào để bụng cùng để ý ăn điểm tâm song Điển hoa nghĩ đến buổi sáng quan sát đến huyết sát chi khí Mở miệng dò hỏi Đúng rồi Thanh Hà Tối hôm qua Tế Thủy huyện bang phái ở giữa có phải hay không phát sinh giới đấu A Thanh Hà sườn sốt một chút Lập tức gật đầu hồi đáp Vâng Tối hôm qua Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái ngọa hổ bang bị Hắc lân bang hủy diệt Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Nô tỳ đang muốn bẩm báo những này đâu? Đạo trưởng. Ngày là làm sao biết điển hoa đã sớm quên đi ngày hôm qua cái thích khách thân phận. Cũng không biết rõ việc này cùng hắn có quan hệ. Cũng hình như quên nơi này dính đến hai ba trăm cách nhân mạng. Trong lòng bởi vì vận dụng phong thủy bí thuật suy đoán chính xác mà cảm động cao hứng. Há <cười> hạ. Quả là thế bần đạo là thông qua mặt trời mọc thời điểm quan sát tế thủy huyện thành phong thủy biến hóa phát hiện thành tây nơi đó trong vòng một đêm sinh ra rất nhiều huyết sát chi khí mới làm ra dạng này suy đoán chính mình phỏng đoán nhận được nghiệm chứng phong thủy bí thuật trong thực tiễn hiệu quả hết sức kinh người để cho điển hoa thập phần vui vẻ không khỏi nhiều lời hai câu thanh hà nghe xong đối tiên sư càng thêm kính sợ Đây chính là tiên sư chân không bước ra khỏi nhà mà biết chuyện thiên hạ thủ đoạn sao thật là tiên gia thủ đoạn. a hôm nay không có cái gì việc. Cho nên điển hoa không giống giống như hôm qua lưu lại thanh hà cùng thanh chúc người khác. Hai người hình như cũng có việc phải làm. Rất thẳng thắn ly khai. Ăn điểm tâm xong điển hoa trong lúc nhất thời không có chuyện làm. Vốn là hôm nay là phải đi tề phủ nhìn phong thủy cho nên hôm nay không có an bài kế hoạch khác. Tề phủ hủy bỏ hôm nay nhìn phong thủy sự tình, hắn liền không có lộ trình. Tiên kiếm sự tình trải qua đêm qua thăm dò, điển hoa cũng quá nóng hổi sức lực. Vừa vặn, hôm qua giết một cây rùa quái, được một cây màu đỏ điểm hóa quả. Nhiều một cây tiểu điểm hóa xanh ngạch, có thể điểm hóa một mực tâm tâm niệm niệm tiên thiên tông. Đối với thế giới này võ công điển hoa trong lòng mười phần hướng tới. Cái kia hoa hạ Nam Nhi không có một cách nào rất mộng võ hiệp đâu này điển hoa tự nhiên cũng có. Chỉ là xuyên Việt trước đó. Mộng Thủy Trung là mộng mà thôi. Mà sau khi xuyên Việt. Đi tới cách này có võ công cao thủ cổ đại gì thế giới. Lại thêm kim thủ chỉ. rất mộng võ hiệp. Liền không chỉ chỉ là một giấc mộng rồi nó có thực hiện khả năng thậm chí thêm gần một bước. Võ hiệp biến đến tiên hiệp. Suy nghĩ một chút thật là có một chút tiểu kích động đâu điển hoa là một cái quả quyết người sau khi quyết định liền lập tức bắt đầu bày ra hành động hái được màu đỏ điểm hóa quả điểm vào chính mình mi tâm trong lòng mặt niệm điểm hóa tiên thiên tông điển hoa lần thứ hai tiến nhập một cách chớp mắt phản năm trạng thái đầu tiên là nghiên cứu triệt để tiên thiên tông vận dụng âm dương nhãn siêu cường cảm giác Kết hợp trên địa cầu thượng vàng hạ cám tri thức Tiếp đó trải qua thời gian dài nghiên cứu Rốt cuộc nghiên cứu ra tiên thiên công tiến cấp công pháp Có thể sơ bộ tu luyện ra siêu phàm lực lượng siêu phàm công pháp Điển hoa căn cứ nó đặc tính Mệnh danh là linh thai công từ một cái chớp mắt vạn năm trạng thái bên trong tỉnh lại Trong lòng cảm thán ngàn vạn nguyên lai Võ công là như thế này tu luyện nguyên lai quan tưởng là làm như vậy nguyên lai tâm cảnh là như thế này tiến nhập nguyên lai võ công bản chất lại là dạng này trước đó nghiên cứu tiên thiên công coi là rất đơn giản. Không nghĩ tới bởi vì không có thế giới này văn hóa truyền thừa. Vậy mà không được cửa mà vào. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Điểm hóa quả nhưng là thần kỳ. Vậy mà thoáng cách liền hiểu được. Biết rõ tu luyện thế nào thậm chí tiến thêm một bước thôi diễn ra hắn tiến cấp siêu phàm công pháp linh thai công linh thai công bên trong ẩm chứa tiên thiên công đồng thời đối nguyên lai tiên thiên công tu luyện bộ phận tiến hành nhất định sửa chữa khiến cho càng thêm phù hợp đột phá đến siêu phàm lực lượng tu luyện bộ phận cái này cùng hắn trước đó suy đoán hoàn toàn ăn khớp điểm hóa chính xác trình tự quả nhiên hẳn là trước tri thức phía sau kỹ năng Trước lý luận phía sau thực tiễn, phong thủy càng tốt địa phương, tu luyện linh thai công hiệu quả càng tốt. Điển hoa gấp giúp bước lên quán đài, ngồi xếp bằng xuống. Tại nắng sớm bên trong, bắt đầu quan tưởng đà tỏa, tu luyện linh thai công. Đà tỏa tư thế thật là phó A có chút đau, bất quá có thể kiên trì. Quan tưởng mình là trời đất sinh dục linh thai. Có có, đáng tiếc chỉ là trong nháy mắt. Lại từ quan tưởng trạng thái ra tới rồi phương pháp chính xác. Bất quá quá không quen luyện. Cần luyện tập nhiều hơn mới có thể làm đến một cái chớp mắt phản năm bên trong trạng thái tu luyện. Mới có thể coi là nhập môn. Với ta mà nói chỉ cần nhập môn là được rồi có thể điểm hóa. Theo hiện tại trình độ này. Đoán chừng coi như cố gắng luyện tập đà tỏa. Linh thai công muốn phải nhập môn. Thế nào cũng phải ba bốn ngày thời gian. Không nóng này, từ từ sẽ đến ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 59 liên quan tới vừa quái Thanh Hà tiến nhập phòng khách hành lễ sau đó. Hướng tề nhận bẩm báo buổi sáng hôm nay biết được nhìn phong thủy trì hoãn phía sau điển hoa mỗi tiếng nói cử động. Thanh Hà có thể tùy tiện thôi diễn đến sự tình. Tề nhận tự nhiên cũng có thể tùy tiện thôi diễn ra tới. Mặc dù sớm có đoán trước bất quá vẫn là để cho tề nhận ánh mắt ảm đạm rất nhiều bất quá tề nhận đồng thời không có tại thanh hà trước mặt biểu hiện ra ngoài ngược lại lập tức che nói sang chuyện khác dò hỏi trương nhi không đi thanh hà quỳ rạp xuống đất thấp giọng hồi bẩm nói nô tỷ đi mời chỉ là nhị thiếu ra trả lời nói hắn bệnh rồi cho nên đi gọi trương nhi tới ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói Anh Hà Ly khai không lâu, liền một mình trở về hồi bẩm nói, nhị thiếu ra trả lời nói. Hắn bệnh rồi. Không thể ra cửa. Mời lão ra thứ lỗi tề nhận hai mắt nhắm lại. trầm mặt thật lâu. Mới nói. Quên đi. Bệnh liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt dưỡng bệnh đi cơ hội cho. Hắn không đi. Là hắn cùng tiên sư vô duyên để cho hắn tới tham dự tôn tộc bên trong sự tình, Hắn không đến. Là chính hắn từ bỏ ai Theo hắn đi thôi thanh hà do dự một chút Mở miệng nói Có lẽ Nhì thiếu gia thật bệnh Bảo vệ tốt chính mình bản phận Nhàn sự chớ lý nhàn thoại mạc ngôn rõ ràng tề nhận thanh âm lạnh lùng mà băng lãnh Hình như không có một tia đổ ấm Vâng, ngô tì rõ ràng thanh hà sợ đến lập tức im ngay quỳ xuống đất hành lễ hồi đáp lui ra thanh hà lập tức đứng dậy rời khỏi phòng khách Thanh hà lui ra không lâu sau Thanh mai vào cửa bẩm báo nói ba vị lão ra đất ăn sáng xong Ngay tại hướng bên này đi tới Tề nhận thanh âm nghiêm một chút Nói thầm một tiếng Đến rồi thanh mai vừa mới bẩm báo xong Tề triệt thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến Nhị ca Ngươi giá đỡ thật là lớn chúng ta tới ngươi nơi này Lại còn cần thông truyền tề nhận bên cạnh Thanh y vệ nhân thủ khẩn trương. Thanh Hà cùng Thanh Trúc bị hắn phái đi tiên sư nơi đó. Thanh Tùng hôm qua bận rộn một đêm. Vừa mới đi về nghỉ. Bên cạnh hắn chỉ có Thanh Mai một cái Thanh y vệ. Hôm qua vừa trở về. Nghỉ ngơi một đêm. Mới vừa vặn vào cương vị. Nhìn thấy tề triệt ba người thân ảnh lập tức đến đây bẩm báo. Tề triệt bọn hắn đã đến. Cửa ra vào không có thanh y về phòng thủ Cũng không nhận được tề triệt thân phận ba người Cho nên mới không có bên cạnh thông truyền bên cạnh dẫn bọn hắn vào cửa Mới có vừa rồi tề triệt kêu la một màn này nháo kịch Tề nhận không có tiếp tề triệt lời nói Không để ý đến hắn khiêu khích một giảng kêu la Coi nhẹ tề triệt luồn lên nhảy xuống Chỉ là thái độ cung kính tự thân đi ra ngoài Đối hai vị trưởng bối hành lễ sau đó đem ba người mời đến phòng khách ngồi xuống Bốn người số ghế vẫn là đêm qua số ghế Tê nhận quét chính mình thủ hạ cháu ngồi liếc mắt Thầm nghĩ trong lòng Nếu như là Trương Nhi đến đây Hắn hẳn là ngồi tại cái này trên cháu ngồi dự thính Đáng tiếc Tê Tống mở miệng dò hỏi Thư độ dài không nhiều Cho nên mới có chúng ta xem như sứ giả xuống núi cùng ngươi đối trì. Cho ngươi tranh luận cơ hội. Ngươi bây giờ có thể làm chàng hướng chúng ta giải thích nói rõ. Đồng thời thuyết phục chúng ta. Tề nhận biết rõ cái thứ nhất quá trình bắt đầu. Nếu như là liền cách này quá trình đều không qua được. Tiếp sau quá trình tự nhiên không cần suy nghĩ. Thậm chí liền hắn phủ chủ chi vị cũng có thể xuất hiện khó khăn chắc trở. Tề nhận tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Đứng dậy. Âm vang hữu lực nói. Ta muốn nói chủ yếu có hai điểm. Vừa quái là chân thật tồn tại. Tiên sư cũng là thật tiên sư tề nhận trước chuyển thân cửa đối diện bên ngoài thanh mai phân phó nói. Thanh mai. Đem ớt lục nhị trên giá sách hồ sơ mang tới. Tiếp đó xoay người hướng về phía tề tống cùng tề hoành sau khi hành lễ nói ra. Tống thúc công. Hoành thúc, ta khúc xảo đầu muốn nói là, thế giới này lặng yên ở giữa đã phát sinh một trận kịch biến từ đầu năm bắt đầu. Vừa quái sự tình càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả ta tề phủ đều sinh ra vừa quái vừa mở tràng. Tề nhận ném ra thế giới phát sinh kịch biến cái này phán đoán. Thật là làm ra một cái chấn nhiếp toàn trường hiệu quả tề tống. Tề hoành cùng tề triệt ba người đều là ánh mắt ngưng tụ. Thần sắc nghiêm túc rất nhiều tề nhận hiện thân thuyết pháp lấy chính mình tự mình trải qua dùng giọng cảm thán nói ra tống thúc công hoành thúc vừa quái không thể xem không thể nghe thấy coi nhẹ gạch đá có thể tự do thông hành thủ đoạn công kích vừa gì khó lòng phòng bị vừa quái sự tình là ta tự mình trải qua thế nhưng tại tiên sư trừ bỏ vừa quái trước đó mấy ngày bên trong Thủ quái đã xếp bên cạnh ta mấy cái trực đêm người hầu. Ta dùng hết thủ đoạn cũng không ngăn cản được nó giết người câu nói này vừa ra. Ngược lại để cho tề tống ba người có chút không tin. Tề nhận tiếp lấy cảm động lây nói ra. Ta biết ta nói tới những này để cho người ta khó có thể tin. Giống như thiên phương dạ đàm. Tống thúc công. Hoành thúc. Nói thật. Tại tiên sư sử suất tiên kiếm chu sát vừa quái lúc để cho vừa quái hiện hình trước đó. Ta từ đầu đến cuối không tin thế giới này thật tồn tại vừa quái. Cũng không tin có thật tiên sư cho rằng đều là ngu muội người si lời vọng ngữ cho rằng những này chết đi người hầu là chết bởi một loại kỳ độc. dạng này tràng cảnh là cách nào đó hậu trường hắc thủ hỏa loạn lòng người âm mưu vừa kế nói đến đây. tề nhận bắt đầu nói ra kết luận. Cũng là mở màn cái kia đoạn lời nói Bởi vì Cái này cùng chúng ta giáo dục Cái này cùng chúng ta chỗ nhận biết thế giới hoàn toàn khác biệt chúng ta trước kia thế giới Trải qua vài ngàn năm thăm dò tổng kết Tự nhiên là thật thực thế nhưng hiện tại thế giới này cũng là chân thực tại sao lại xuất hiện khổng lồ như vậy khác biệt Hoặc là nói là to lớn biến hóa cho nên Ta cho rằng Chúng ta thế giới Tại chúng ta ý thức được trước đó đã lặng yên bắt đầu một trận kịch biến. Đại lượng vừa quái bắt đầu sinh ra. Chân chính tiên sư cũng hiện thế rồi nhìn thấy thanh mai đến rồi. Tề nhận để cho nàng đem mâm buông xuống. Chỉ vào những này trên khay hồ sơ nói. Biết rõ vừa quái chân chính tồn tại. Biết rõ tiên sư chân chính tồn tại sau đó. Ta đặc biệt lấy người đi quan phủ sao chép 10 năm gần đây đến tất cả liên quan đến vừa quái hồ sơ. Phía trước 9 năm Số lượng cũng không nhiều Lại phần lớn chứng minh là người làm Chỉ có số rất ít là bí ẩn chưa có lời đáp Mà năm nay từ đầu năm bắt đầu vượt quái tổn thương người hại người hồ sơ Theo thời gian hiện lên bao nhiêu thức gia tăng Cho tới bây giờ Vẹn vẹn tế thủy huyện thành bên trong Có hồ sơ ghi lại vượt quái tổn thương người hại người sự kiện Cũng không dưới 30 lên Trong đó Thậm chí có hình trinh ti bộ đầu Đời trước tế thủy huyện bộ đầu chính là bị vừa quái làm hại Cái này một đảm nhiệm bộ đầu Nghe nói cũng bị vừa quái quấn lên Không còn sống lâu nữa tề triệt nghe xong hoảng sợ nói Cái gì hình trinh ti bộ đầu 2 tháng trước bị vừa quái làm hại dạng này đại sự Chúng ta tại sao không có nhận được tin tức Sau khi kinh hộ Bừng tỉnh đại ngộ nói Nhị ca là ý nói Hình trinh ti sớm có phát giác Cố ý đối với chúng ta phong khóa tin tức tề nhận gật đầu nói Không sai Tề triệt suy đoán cùng ta nhất trí hình trinh ti lệ thuộc trực tiếp đại trăn hoàng tộc, Chuyên ti thiên hạ hình sự trinh sát sự tình có trọng đại tổn thương người hại người sự kiện Nhất định phải do bọn hắn chủ đạo thẩm tra xử lý trinh sát Quan phủ cũng chỉ là phụ trợ Vẹn vẹn có hiểu rõ tình hình quyền Tề nhận nói năng có khí phách nói ra Bọn hắn chính là chuyên quản những việc này Tất nhiên sớm đã có phát hiện Tối thiểu nhất 2 tháng trước tế thủy huyện bộ đầu chết bởi vừa quái Cũng đủ để cho bọn hắn giật mình vừa quái là chân thật tồn tại Đây chỉ là tế thủy huyện Hình trinh ti là cả nước tính cơ cấu Tin tức lưu thông so với chúng ta phải nhanh nhiều Bọn hắn giật mình thời gian khả năng so thời gian này sớm hơn Tề nhận ánh mắt bên trong lóe ra hung quang. Cười lạnh một tiếng. Hung dữ nói ra. Nếu là ta phân tích không có sai mà nói. Hình trinh ti sớm tại mấy tháng trước liền có chỗ phát giác. Tiếp đó đối với chúng ta tiến hành tin tức phong tỏa. Cho tới bây giờ vừa quái quá nhiều. Thậm chí xính đến chúng ta tề phủ dạng này thế ra đại tộc Phong tỏa không ngừng. Bọn hắn mới buông ra phong tỏa. Ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 60 liên quan tới tiên sư Tề Hoàng Ngưng trọng nhẹ gật đầu đồng ý Tề nhận thuyết pháp. Tề nhận phân tích. Rất có thể hình trinh ti xem như hoàng tộc nanh vuốt. Đối mặt trận này liên quan đến thế giới kịch biến. Ý nghĩ đầu tiên chính là phong tỏa tin tức. Chính mình nếm thử giải quyết. Thử từ đó đạt được lợi ích. Tiếp đó các loại phong tỏa không ngừng. Tổn thất nặng nề. Mới không thể không buông ra phong tỏa. Nghĩ đến mượn nhờ chúng ta lực lượng. Giải quyết vấn đề tề hoành cho rằng nói như vậy không có lực lượng. Khó có thể làm cho người tin phục. Thế là nêu ví dụ nói. Tựa như năm đó bất lão đạo nhân đồng giảng. Bọn hắn. Trước thêu dệt tội danh đem cầm tù ý đồ nhận được tiên thiên công độc chiếm tiên thiên công. Không nghĩ tới đạo môn phản ứng kịch liệt như vậy hơn nữa tiềm ẩn thế lực quá mức khổng lồ, bọn hắn không nắm được, mới buông ra phong tỏa, để chúng ta biết xó bất lão đạo nhân cùng tiên thiên tông tồn tại, tề triệt hưng làm thịt vui họ nói ra, bởi vì đạo môn chống lại, hoàng tộc năm đó thế nhưng là tổn thất nặng nề, a tề hoành lắc đầu nói, hoàng tộc thật có chút tổn thất. Thế nhưng tổn thất nặng nề còn không đủ trình độ, sau đó chúng ta gia nhập, sau đó ngược lại trở thành chiến trường chủ lực. Hoàng tộc ngược lại thối lui ra khỏi chiến trường, thay đổi lập trường làm lên hòa xử lão. Sau cùng, chúng ta những thế gia này đại tộc tổn thất khả năng so hoàng tộc còn nặng hơn một chút, bằng không, những năm này cũng sẽ không như thế yên ổn rồi. Tề Triệt ánh mắt sáng tỏ, nói, lần trước là bất lão đạo nhân Lần này là tiên sư, chậm chậm, cái này đảo môn nội tình, thật là khiến người ta khả kính đáng sợ đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Nói ra, đúng rồi, truyền thuyết năm đó bất lão đảo nhân trước khi chết. Lớn tiếng tiên đoán, tương lai chắc chắn là đảo môn thiên hạ là có chuyện này sao tề hoàng gật đầu nói, thật có chuyện này trong gia tộc năm đó tham gia trận chiến kia tiên tổ lưu lại ký càng yết cũng chính bởi vì bất lão đạo nhân câu này tiên đoán cho nên chúng ta tất cả thế gia đại tộc một mực ký kết ngầm chèn ép đạo môn hơn một trăm năm ngược lại là hoàng tộc tại bảo vệ lấy đạo môn bằng không đạo quán cùng đạo sĩ đã sớm tại biên châu các nơi tuyệt tích rồi ta nhớ đến nửa năm trước tế thủy quán đã không có đạo sĩ Bị chúng ta tề thì thu mua sau đó hoang phế tại nơi đó sao tề nhận gật đầu nói. Hoành thúc nghe nhiều biết rộng. Tề phủ xác thực tại nửa năm trước thu mua tế thủy quán. Nguyên lai ý định cải biến khách sạn. Thế nhưng không nghĩ tới truyền ra nháo vượt lời đồn. Hình trinh ti cũng xuất thủ can thiệp. Nghĩ đến đạo môn có được tiềm ẩn thế lực. Việc này xác thực không phải làm quá tuyệt. Liền không có lại cử động cải biến ý niệm. Chỉ là hoang phế tại nơi đó. Hai ngày trước ta làm chủ đưa tặng cho tiên sư. Xem như hắn tính tu chỗ. Tề triệt mắt được điểm mấu chốt. Ánh mắt lộ ra hàn quang. Cười lạnh mở miệng nói ra. Ta nhớ đến ngươi gửi thư bên trong ghi lại. Tế Thủy Quán thật có vượt sao nửa năm trước Tế Thủy Quán nháo vượt. Hình trinh ti can thiệp Tế Thủy Quán sự tình. Nói như vậy. Nửa năm trước tế thủy huyện hình trinh ti liền đã biết rõ vừa quái tồn tại. Liền bắt đầu cố ý đối với chúng ta phong tỏa tin tức tề nhận thở dài nói. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng vẫn là trước kia hoàng tộc bảo toàn đạo quán buồn nôn chúng ta lão tiết mục đâu. Căn bản không có để ở trong lòng liền nháo vừa cũng thế. Chỉ là coi là hình trinh ti vì ngăn cản chúng ta đùa nghị thủ đoạn nhỏ đâu. Ta biết sau đó cũng không hề để ý. Ngược lại cười bọn hắn thủ đoạn càng ngày càng thấp xuống. Liền dạng này hoang đường lý do đều dùng. Ta cũng là gần nhất biết rõ thế giới này thật tồn tại dừa quái. Biết rõ tế thủy quán thật có dừa quái tồn tại. Tra duyệt những này hồ sơ. Mới phân tích ra tới đây là ta thất trách. Ta nhận sai. Cũng nhận phạt ai. Hình trinh ty cố ý phong tỏa tin tức. Thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị A T Tống mở miệng dò hỏi Sai cùng phạt sự tình Sau này hãy nói Người phía trước giải thích nói rõ vừa quái sự tình Bắt đầu nói tiên sư sự tình sao tề nhận trước chuyển thân đối cửa ra vào phục dịch Thanh Mai phân phó nói Thanh Mai Đi thư phòng Đem giáp tam ngũ trên giá sách hồ sơ mang tới Thanh Mai ly khai sau đó Tề nhận trước hướng tề tống hành lễ nói. Vâng. Tống thúc công. Ta bây giờ liền bắt đầu nói rõ. Tề nhận tiếp tục mở miệng nói ra, nói thật, vừa mới bắt đầu, ta cũng không biết tiên sư lại là thật tiên sư. Đoạn thời gian trước. Trong phủ nháo vượt ám mùi sự tình. Ta đêm không thể say giấc. Áp mộng liên tiếp. Trực đêm người hầu liên tục mấy đêm rồi ly kỳ tử vong khi đó trong phủ nháo ruộng nói chuyện bắt đầu truyền ra. ta lúc ấy cho rằng là trong phủ có một cái hậu trường hắc thủ tồn tại, là hắn tại quấy nhiễu trong phủ phong vân. thế nhưng liên tục mấy ngày, không có tra được một chút manh mối. ngược lại bởi vì nháo ruộng truyền thuyết làm cho cả nhà trên dưới lòng người bàng hoàng, thậm chí lan đến gần toàn bộ tế thủy huyện thế cục đều có chút bất ổn, rơi vào đường cùng. Ta dùng ra rán thông báo treo thưởng một chiêu. Ý định chiêu mộ một cây giả tiên sư đến trong phủ bắt vượt trừ tà. Làm như vậy mắt có ba. Một là vì chấn an lòng người. Hai là vì dẫn tới biến số dễ phá ván cờ. Ba là vì thiết hạ mồi nhử. Dẫn hậu trường hắc thủ mắc câu. Chỉ là không nghĩ tới. Tề triệt vượt lên trước nói ra. Không nghĩ tới. Giả tiên sư biến thành thật tiên sư. Ngươi đừng nói thẳng kết luận a. Chúng ta cần biết rõ kỹ càng quá trình càng kỹ càng càng tốt tốt nhất phô bày ra tới. Vốn là tề nhận muốn coi nhẹ tề triệt đề nhị. Chỉ là không nghĩ tới. Tống thúc công cười gật đầu phụ họa tề triệt đề nhị. Tề hoành cũng không có phản đối ý tứ. Tề nhận rõ ràng đây là tộc lão hội đối với hắn một loại chèn ép Tề phủ cùng Sơn Trang cũng một mực tồn tại ngăn cách. Tề triệt có thể vào tộc lão hội. Cũng là bởi vì hắn là chính mình tự đối đầu. Tục lão hội cần một cách cùng mình đối đầu đầy tớ. Tục lão hội một mực mượn nhờ tề triệt đến gó hắn. Lần này cũng là đồng lý, là lời nhàm tai. Tề triệt hắn ruột thịt tam để từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tề nhận hiểu rất rõ rồi hắn thủ đoạn tình không đủ gây cho sợ hãi. Chỉ là để cho người ta mười phần buồn nôn đây cũng là tề triệt bị tục lão hội chọn chúng nguyên nhân đi tục lão hội là phải chèn ép hắn. Lại không thể để cho hắn hoàn toàn ly tâm. Tốt tiếp tục làm tốt hắn phù chủ. Vì Sơn Trang cẩn trọng làm việc. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay coi như đến tề phủ. Vẫn là cách này kiểu cũ. Cũng không chây phiền tề nhận bất đắc dĩ. Mặc dù không có để ý tới vô bày giảng này nhục nhã tính đề nghị Thế nhưng tề nhận vẫn là một năm một mười ký càng giảng thuật hắn tự mình trải qua hai lần hiển thánh sự kiện Tiên kiếm chém vượt cùng tiên bào hộ thể cùng tề linh thanh đào trải qua tịch thủy sự kiện tiên sư ly khai tề phủ vào ở tế thủy quán Thanh hà tự thân trải qua ba lần hiển thánh sự kiện Hòe chạm xuống vượt Khắc họa phong thủy trận cùng tiên kiếm truyền tin cùng tối hôm qua không có người chứng kiến phong thủy trận phòng hộ tổn thương người sự kiện. Tề nhận giảng thuật xong rồi sau đó. Thanh Mai cũng đem hồ sơ đưa tiến đến. Tề nhận chỉ vào những này hồ sơ nói. Những này hồ sơ là kỹ càng văn bản ghi chép. Bên trong thu nhận sử dụng có nhân viên tương quan lời chứng. Tề nhận sau cùng tổng kết nói. Tiên kiếm tốc độ cực nhanh. Uy lực cực lớn Nếu như là công kích ta Ta căn bản phản ứng không kịp liền sẽ bị hắn đánh giết Coi như kịp phản ứng Vận dụng cương khí hộ thể Ta cũng không có lòng tin có thể phòng ngự được Tiên bào phòng hộ lực lượng cực mạnh Mặc dù không có sử dụng cương khí xuất thủ công kích quá tiên bào Nhưng ta không cho rằng ta cương khí có thể công phá tiên bào phòng ngự Phong thủy trận đồng dạng không thể khinh thường Ngoà hổ bang mạnh nhất tay chân tại phong thủy trận trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ vô luận là tiên kiếm. Tiên bào vẫn là phong thủy trận. Đều không giống như là giã lộ. Càng giống có một cách truyền thừa xa xưa hoàn chỉnh truyền thừa cách này truyền thừa. Cố lực lượng này. So cương khí còn cao hơn một cái cấp bậc càng thêm thần kỳ lần này so với lần trước bất lão đạo nhân cùng tiên thiên tung lại thêm đáng giá chúng ta xuất thủ bất quá ta không đồng ý dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn lần trước bất lão đạo nhân cùng tiên thiên công sự tình hẳn là cho chúng ta lưu lại khắc sâu dạy dỗ đi ta cho rằng tiên sư hoàn toàn có thể dùng hòa bình thủ đoạn tranh thủ cho chúng ta sử dụng ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương sáu mươi giải thích kết thúc tề nhận nói xong trong đại sảnh nhất thời không người nói Yên tĩnh trở lại. Tề triệt cười nhạo một tiếng mở miệng nói. Ngươi nói nửa ngày. Vẫn là nhát gan cực kỳ. Không có dùng cương khí dò xét quá một lần. Đều là ngươi trực giác. Không đủ làm bằng tề triệt một cái cương khí võ giả trực giác. Vẫn là đáng giá tin tưởng tề tống xem như nơi đây bối phận lớn nhất người khiển trách tề triệt một câu. Không tiếp tục níu lấy nó không thả. Mà là quay đầu hỏi dò tề hoành nói. Tề hoành Ngươi có ý kiến gì không tề hoành trầm mặt một lát Mở miệng nói Tiên sư Chúng ta trước đó đã sớm trải qua nghiên cứu Có rõ ràng định nghĩa Là hạ cỡ lưu vứt thiên môn Bên trong chuyên ti giả thần giả Vừa chức nghiệp tên lừa đảo Tiên sư tiên kiếm cùng tiên bào Thậm chí cách khác tiên khí Tiên sư cùng yêu ma Vừa quái các loài dân gian truyền thuyết Kỳ thật sớm tại mấy trăm năm trước Ngay tại dân gian hưng khởi Thẳng đến hơn 100 năm trước tiên sư những người này sinh đồng sau đó, bắt đầu trở nên nổi tiếng mà thôi. Những này dân gian truyền thuyết cho người ta cảm giác, nghe xong chính là giả, cũng không đủ để tin. Thậm chí đã bị chúng ta xác nhận, chính là những này tên lừa đảo tiên sư tại rộng rãi vì truyền bá. Cho nên lại càng không có người tin tưởng những này dân gian truyền thuyết tính chân thực. Tiên sư là hạ cẩu lưu vứt thiên môn chức nghiệp tên lừa đảo chuyện này. Rất nhiều tài tộc học lý học qua mọi người biết rõ. Bất quá ít có người tìm căn nguyên tớ nguyên biết rõ tiên sư lai lịch. Tiên sư cùng đạo sĩ thật đúng là rất có nguồn gốc. Hơn một trăm năm trước, đạo môn thất bại sau đó, nhiều người đạo sĩ tại các thế gia đại tộc liên hợp chèn ép phía dưới, bắt đầu tứ tán ra, đều có đường ra. Bộ phận đạo sĩ nản lòng thoái chí, quy ẩn sơn lâm hoạt đảo hoang. Ẩn thế không ra bộ phận đạo sĩ thủ vững đạo quán, gian nan sống qua ngày bộ phận đạo sĩ tiến nhập hình chinh ti. Bị chiêu an, cường hóa hình chinh ti lực lượng, trở thành chèn ối chúng ta thế gia đại tộc lực lượng chủ yếu, bộ phận đạo sĩ thoát ly đạo tịch. Tiến nhập trở búa ở giữa, Dựa vào phong thủy chi thuật hoặc đoán mệnh chi thuật giả thần giả vừa hóa thành tiên sư Trở thành hạ cỡ lưu Vứt thiên môn tên lừa đảo trong hàng ngũ một thành viên Tiên sư cách này tên lừa đảo chức nghiệp Xác thực truyền thừa xa xưa Bởi vì bọn hắn bản thân liền là hơn 100 năm trước đảo môn thất bại sau đó sinh ra một cách chi nhánh lưu phái Thế nhưng có được siêu phàm sức mạnh to lớn tiên sư cùng tên lửa đảo tiên sư là loại nào quan hệ có phải là hay không năm đó đảo môn ẩn tàng lực lượng ta yêu nguyên kiên trì ta lập trường trung lập. Tại không có chứng cứ xác thật trước đó. Không dễ dàng tỏ thái độ. Tề hoành sau cùng chuyển thân sông tề tống chắp tay nói còn như phong thủy trận. Ta mặc dù từng có nghiên cứu. Lại cũng không thành thảo. Phương diện này hẳn là hỏi dò tống thúc. Ngày mặt này Thế nhưng là nghiên cứu kiến trúc cùng phong thủy Ta liền không múa xìu qua mắt thở Tề Tống cười ha hà tiếp nhận tề hoàng quăng ra câu chuyện Nói So với ta tổ phụ cùng phụ thân Ta kém xa đâu Đồng thời không có làm qua cái gì đại công trình Chỉ là hiểu chút lý luận mà thôi Tề Tống cái này tác phong Thật là quá quen thuộc Đây là tại làm bộ làm tịch ai bảo tề tống bối phận cao nhất đâu này không có cách nào. Tề Hoành đành phải bất đắc dĩ phối hợp đứng dậy bái đạo còn xin tống thúc vì bọn ta giải thích nghi hoặc Tề nhận cùng tề triệt bối phận càng nhỏ hơn. Càng không có biện pháp. Cũng chỉ có thể theo sát phía sau cầu xin nói. Còn xin tống thúc công vì bọn ta giải thích nghi hoặc Tề tống do dự nửa ngày. Lúc này mới thở dài cố mà làm mở miệng nói. Mà thôi. Đã các ngươi những bọn tiểu bối này thành tâm thỉnh giáo. Ta liền nói hai câu A. Phong thủy kiến trúc lĩnh vực này. Chúng ta tế thủy tề thì người nghiên cứu rất ít. Hiện có chỉ chúng ta mạch này. tề tống thồn thức nửa ngày. Mới nói tiếp. Kỳ thật rất nhiều mọi người có sự hiểu lầm. Cho rằng đạo sĩ là phong thủy nhất mạch tổ sư ra. Kỳ thật không thì thế ra đại tộc kỳ thật sớm tại đạo sĩ nghiên cứu trước đó liền đã đối phong thủy chi thuật nghiên cứu rất nhiều năm cùng võ đạo truyền thừa một dạng xa xưa chỉ là gần như chỉ ở bên trong gia tộc giữ kín không nói ra tiến hành truyền thừa đạo môn phong thủy chi thuật hưng khởi trước đó liền xem như đồng tộc người cũng hiếm có người biết mà thôi để cho đạo môn được phong thủy chi thuật người sáng tạo tổ sư ra cái này một xưng hào thật là lịch sử một đại oan án đối với chúng ta những thế gia này trong đại tộc nghiên cứu phong thủy kiến trúc nhất mạch người mà nói thật là một kinh ngạc tột độ sự tình a tề hoành tề nhận tề triệt ba người đều là cúi đầu lắng nghe hình dạng không có tiếp lời này cha nhi tề tống nhìn không có người phù hòa hắn cũng là không thú vị liền tiếp lấy nói ra kỳ thật phong thủy trận nói một chút chúng ta trong tục sớm đã có ghi lại. bất quá không phải người làm bố trí, mà là tự nhiên thiên nhiên tồn tại phong thủy trận. các ngươi cũng nhìn thấy qua thậm chí còn từng tiến vào dạng này phong thủy trận tề triệt hình như nghĩ tới điều gì. ngẩng đầu kinh ngạc vô, tống thúc tông hành là nói là. tề tống lắc đầu liên tục, đánh gãy tề triệt lời nói nói. tai vách mạch dừng chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Trong lòng các ngươi rõ ràng là nơi nào liền tốt nhìn xem tề hoành ba người trên mặt kinh ngạc biểu lộ Tề tống ánh mắt bên trong có chút vẻ đắc ý Tiếp lấy thu hồi nụ cười nghiêm túc nói ra Chúng ta mạch này đối với cách này nghiên cứu nhiều năm Cũng chỉ được ra lông Cho đến bây giờ cũng làm không được người làm bố trí ra phong thủy trận đến Nếu như là điển hoa tiên sư phong thủy trận thật có thể nhận miêu tả thần kỳ như vậy Hẳn là đang bố trí thiên nhiên phong thủy trận lính vực phương diện Đã vượt qua chúng ta tế thủy tề thì rồi tề hoàng ba người Hiển nhiên cũng rõ ràng những này cấp cao truyền thừa lời hải quan hệ Trong lòng đều là xiết chặt Tề tống ngược lại là trầm rãi thu hồi nghiêm túc biểu lộ Khôi phục hắn bình thường cười ha hả bộ dáng Tiếp lấy vừa rồi lời nói nói ra Đương nhiên Tất cả những thứ này đều có một cách tiền đề Phong thủy trận đúng như tề nhận miêu tả thần kỳ như vậy Có được tự động công gích cùng phòng hộ uy năng tề triệt dò hỏi Nếu là thật sự đâu này tống thúc công tống thúc công trên mặt lần thứ hai nghiêm túc lên Thu hồi nụ cười hồi đáp Nếu là thật sự Vậy vị này điển hoa tiên sư Thật là có khả năng có được xa xưa truyền thừa dạng này nghiên cứu Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra được tề triệt cao mày nói Nói như vậy Chúng ta nghiệm chứng ngoại trừ tiên kiếm chém ruột, Tiên bào hộ thể Còn nhiều thêm một cách phong thủy trận tề tống lắc đầu nói Chỉ cần nghiệm chứng tiên kiếm chém ruột là được Cách khác hai cách nhìn tình huống mà định đi Có thể nghiệm chứng tốt nhất Không thể nghiệm chứng cũng không quan trọng Dù sao còn lại hai cái Dính đến tiên sư thân người an toàn Nếu như là nghiệm chứng Chính là muốn trở mặt tiết tấu như đối phương đúng như tề nhận điều tra cường đại như vậy. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ có chúng ta sẽ có nguy hiểm. Thậm chí sẽ gây họa tới toàn tục hết thảy vì tôn tục. Hết thầy lấy thận trọng làm đầu một điểm này tề nhận liền làm rất tốt. Ta nghĩ hắn cũng muốn dùng cương khí nghiệm chứng một chút tiên bạo lực phòng ngự. Nhưng xưa nay không có xung động biến thành hành động tề hoành gật đầu đồng ý tề tống lời nói nói bổ sung từ vừa rồi tề nhận miêu tả đến xem chỉ cần khoảng cách gần quan sát quá tiên sư dùng tiên kiếm chém vượt liền có thể rõ ràng cảm giác được tiên kiếm bên trên tán phát cái kia cố áp đảo cương khí thần kỳ lực lượng liền có thể kết luận hắn tiên kiếm thật giả rồi nếu như là vẫn là không thể phán đoán suy nghĩ thêm tiến hành mặt khác hai cái phương diện nếm thử là được tề nhận tán đồng nhẹ gật đầu hai mắt mê ly Hình như lâm vào trong hồi ức lần đầu cảm giác được tiên kiếm phát ra tia sáng màu vàng lúc cái thời không kia Cảm thán nói. Không thể cách loại cảm giác này. Chỉ có thể hiểu ý. Không thể nói bằng lời chỉ cần tự thân khoảng cách gần cảm giác hơn người đều sẽ rõ ràng. Cái kia không thể nào là chứng nhãn pháp. Kia là một luồng siêu thoát cương khí lực lượng cường đại thuần túy mà cuồn cuộn lực lượng vĩ đại mà không thể địch lại lực lượng dùng thiếu thốn ngôn ngữ căn bản không đủ để hình dung nó sức mạnh to lớn tề tống nghiêm túc sau khi nghe xong. Cười nói ra. Tốt rồi. Tề nhận. ngươi giải thích nói rõ đã đát xong. Tiếp xuống chúng ta muốn an bài nghiệm chứng công việc, hy vọng phủ thượng cho toàn lực ủng hộ. Đây là tự nhiên tề nhận tự nhiên gật đầu đồng ý. Không có bất kỳ cái gì dị nghị. Điều này nói rõ, hắn đã trải qua cái thứ nhất quá trình tiến nhập cái thứ hai quá trình. Những này hồ sơ chúng ta cần thu lại từ từ xem. Tề Hoàng nói ra. Hoàng thúc xin cứ tự nhiên. Những này hồ sơ vốn chính là cho bọn hắn ba người chuẩn bị. Tề nhận đã sớm lưu lại phó bản, căn bản cũng không có nghĩ tới phải đem những này hồ sơ muốn trở về. Tề nhận đứng tại trạch sảnh cửa ra vào nhìn xem tề tấm, tề hoành, tề triệt ba người ly khai bóng lưng, trong lòng nhấp nhô bất định, kích động khó có thể bình an rốt cục. Muốn bắt đầu ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương sáu mươi hai gã đại hán đầu chọc ngô khôi nắng sớm bên trong. Một người đầu chọc đại hán đi tới lý lão hán nhà cửa chính phía trước, sắc mặt nặng nề giơ tay lên, ngừng nửa ngày làm đủ chuẩn bị tâm lý. Mới gõ Lý Lão Hán nhà cửa lớn Phanh phanh phanh Tiếng đập cửa Đánh thức Lý Lão Hán Lý Lão Hán mở to mắt mới phát hiện Nguyên lai sắc trời đã sáng rõ Khoác lên áo ngoài mặc vào rút gỗ rời giường mở ra cửa phòng ngủ Bên cạnh kỳ quái cách này vừa sáng sớm là ai đến thông cửa Liên tiếp mở cửa cách chốt Đẩy cửa ra Nhìn thấy đứng ở cửa một cái thân cao gần một mét chín trái phải vạm vỡ Mặt mũi tràn đầy hung tướng gã đại hán đầu trọc Sợ đến tranh thủ thời gian lại đem cửa lớn đóng lại Cách lấy cánh cửa hô Hào hán Ngài Ngài có chuyện gì ngoài cửa một mặt trầm trọng gã đại hán đầu trọc lập tức phá công Mặt mũi tràn đầy xấu hổ ho khan hai tiếng Cách lấy cánh cửa hô Ta tìm Lý Hiếu ta là hắn đồng sự lý hiếu thanh âm cũng kịp thời từ trong phòng ngủ truyền đến phụ thân hắn thật là ta đồng sự để cho hắn vào đi hiển nhiên lý hiếu cũng bị cái này một trận tiếng đập cửa đánh thức không có đi ra ngoài ở tại trong phòng ngủ liền nghe đến gã đại hán đầu chọc giọng nói lớn lý lão hán nghe câu này sau đó mới lại mở ra cửa lớn Mặt mũi tràn đầy không có ý tứ đem người mời tiến đến. Không có ý tứ. Lão hán ta vừa tỉnh ngủ. Phản ứng có hơi quá khích. Gã đại hán đầu chọc có thể nói cái gì. Hơn nữa chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Xử lý cũng có kinh nghiệm. Không để ý ha ha cười nói. Không có việc gì. Ngày không phải cái thứ nhất đối ta làm như vậy người. Sau này tiếp xúc nhiều. Ngày liền biết ta là một cây dạng gì người căn này là Lý Hiếu phòng ngủ sao vân. Trực tiếp vào phòng ngủ không tốt a Ngay tới trước phòng khách. Ta kêu hắn lên. Lý lão hán còn chưa nói xong. Liền thấy gã đại hán đầu chọc đã cất bước đi qua. Không có việc gì. Giữa chúng ta giao tình. Vào cái phòng ngủ tính là gì nói xong cũng kéo cửa tiến vào. Căn bản không có cho Lý lão hán phản ứng thời gian. Trước từ, sao ngươi lại tới đây Lý Hiếu nằm ở trên giường, nhìn xem gã đại hán đầu chọc kích đồng hỏi. Gã đại hán đầu chọc ngồi tại bên giường. Trầm trọng nói ra. Cậu tử. Ngươi cũng phát tới tuyệt bút tin. Ta xem như ngươi bạn tốt nhất. Sao có thể không đến đâu này còn có. Đừng gọi ta nhũ xanh Gọi ta đại danh. Ngô khôi Lý Hiếu lật ra một cái liếc mắt nói. Ta nói bao nhiêu lần. Đừng gọi ta cậu tử. Ta chưa từng có cậu tử dạng này tiểu danh gã đại hán đầu chọc ngô khôi lập tức phản bác. Chúng ta đương nhiên biết rõ. ngươi cách này người hẹp hỏi xưa nay không nói cho chúng ta biết ngươi nhũ danh là cái gì. Chúng ta cũng nói rất nhiều lần. Đây không phải nhũ danh. Là ngoại hiệu. Cùng nhũ danh cùng loại ngoại hiệu lý hiếu bó tay rồi nửa ngày. Ngoại hiệu cũng không được gọi ta đại danh. Lý Hiếu Đại Trăn Triều Hỗn nguyên nhất thống sau đó Yêu cầu thiên hạ con dân nhất định phải có tên có họ Lý Hiếu ngô khôi dạng này xuất thân tầng dưới chót dân chúng người Lúc này mới có đại, danh Mặc dù Đại Trăn Triều đình có dạng này quy định Bất quá dân gian đại đa số người vẫn là không có đại danh Chỉ có nhũ danh Chỉ có có nhất định địa vị xã hội hoặc tiến nhập quan phủ công việc mới cần lên một cách đại danh đối với đại danh lý hiếu ngô khôi lưu lỗi các loài xuất thân xã hội tầng dưới chót mọi người mười phần coi trọng đây coi như là bọn hắn thân phận phát sinh trọng đại cải biến trở nên nổi bật một cách trọng yếu biểu tượng ngô khôi không lại cho hắn nói bậy do dự một chút lo lắng dò hỏi ngươi sắc mặt này hồng nhuận tinh thần đầu mười phần bộ dáng Ngươi bây giờ đây là Hồi quang phản chiếu ngươi Nhanh Không xong rồi sao Lý Hiếu nhìn không được lại lật một cái liếc mắt nói Ngươi mới không xong rồi ta tốt cực kỳ Tối hôm qua bị một cái người tài ba đem cho tỉnh hóa Ta không sao rồi sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ là Tới đón ta ban ngô khôi sưởng sốt một chút Thần sắc thất vọng đến khoa trương nói năng lộn xộn nói Cái gì nói cách khác ngươi không việc gì tốt rồi cái kia cái kia ta không phải còn phải trở về ta ta không cần trở về à cái kia cậu tử nếu không ngươi cho cái kia người tài ba nói một tiếng lại đem cái kia rùa quái gọi trở về đến được không lý hiếu mặt đều đen nhìn chằm chằm ngô khôi nghiến răng nghiến lời phun ra một chữ Cút lý hiếu ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng đập cửa lý lão hán thanh âm đi theo truyền đến hiếu nhi ta cho các ngươi đưa chút nước trà tới lý hiếu vội vàng nói phụ thân mời đến lý lão hán vào cửa sau đó ngô khôi lập tức thu hồi nguyên lai không đứng đắn bộ dáng ngồi ngay ngắn thần tình nghiêm túc trịnh trọng mà thâm tình ý nặng hướng về phía lý hiếu nói ra tổng phô đầu từ lúc hôm trước trong đêm thu được ngươi gửi thư liền thập phần lo lắng Đầu nhi có chuyện khẩn yếu đi không được. Liền để ta đêm tối đi gấp chạy tới thăm hỏi ngươi. Nghe lời này. Lý lão hán nhìn về phía gã đại hán đầu chọc ngô khôi ánh mắt lập tức ôn hòa rất nhiều. Thầm nói vị này quả thật là lý hiếu tốt đồng sự A đưa nước trà sau đó. Lý lão hán cũng biết bọn hắn giữa đồng nghiệp sẽ có một số việc quan công việc tư mật thoại để một muốn nói. Liền lập tức ly khai. Lý Lão Hán ly khai sau đó Lý Hiếu lật ra một cái liếc mắt Tức giận nói ra Tốt rồi Cha ta đi Không cần diễn ngô khôi dùng hắn đầu chọc lớn lặng lẽ quay đầu nhìn lướt qua Quả nhiên Lý Lão Hán đã ly khai Lúc này mới thở dài một hơi Thân thể cũng nới lòng xuống tới Nhìn xem Lý Hiếu tức giận bộ dáng Mỉm cười mỉm cười nói Ta đây không phải Vì bảo vệ chúng ta hình trinh ti bộ khoái hình ảnh sao tốt rồi Đừng đùa Nói chính sự đi Ta đang có chuyện quan trọng phải báo cáo Báo cáo đồ vật nhiều lắm Đưa tin không tiện Vừa vắn ngươi đã đến Đi một chuyến nữa Đem ta hồi báo cho mang về Để cho đầu nhi quyết định Tiếp xuống phải làm gì Lý Hiếu thu hồi trò đùa thái độ Mở miệng nói ra Ngô Khôi cũng biến thành nghiêm trình rất nhiều Hình như sớm đã có chuẩn bị tâm lý hỏi Ngươi nói là giúp ngươi loại trừ vừa quái vị kia người tài ba Lý Hiếu nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói Loại trừ cái kia người tài ba Còn có một người Không có người kia Ta căn bản kiên trì không đến gặp được vị kia người tài ba Ồ hai người chập chập Cậu tử, ngươi tiểu tử này vận khí Luôn luôn tốt như vậy Ngô Khôi hâm mộ nói ra Nếu như là vận khí thật tốt, tú nương cùng nơ, y, e, b, nơ, y, e, b, cũng sẽ không. Nghe ngô khôi lời nói, Lý Hiếu lại sắc mặt đau xót, nói. Ngô khôi cũng thở dài nói, tú nương cùng chất nữ sự tình, xin nén bi thương, ai, ngô khôi muốn phải an ủi Lý Hiếu vài câu thế nhưng vào lúc này nhưng lại cảm thấy chính mình miệng lưới vụng về không biết thế nào mở miệng nên nói gì chỉ có thể thở dài trầm mặc ngồi ở một bên một câu nói cũng không nói lý hiếu ánh mắt có chút sắc bén dò hỏi ta van các ngươi giúp ta điều tra một chút chuyện này phía sau có hay không gì quặc, có thể có kết quả ngô khôi trần chờ một chút lắc đầu hồi đáp Tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì chỗ gì hoặc Cầu tử Khả năng Lần này thật là ngoài ý muốn Cũng không phải là thế gia đại tộc ở sau lưng dở trò Lý Hiếu nhìn về phía ngoài cửa sổ Yếu ớt nói ra Ta hai năm này tại Hải Khẩu huyện Hình Trinh Ti nhậm chức Làm việc có chút cấp tiến Hung hăng đắc tội bên kia thế gia đại tộc Hải Khẩu Yến thì ngoại phủ Yến phủ Bởi vì hình trinh ti giữ bí mật chế độ. Bọn hắn tạm thời không biết quê nhà ta ở nơi đó. Không biết phụ thân ta tồn tại. Bất quá lại biết Tú Nương tồn tại. Nàng liền ở tại Hải Khẩu huyện. Rất dễ dàng bị ra được. Ta đến Tế Thủy huyện nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Điều lệnh đến rất gấp. Lúc đi thời gian cũng có chút gấp. Tú Nương thân thể quá nặng. Đã 8 tháng mang thai. Sắp lâm bồn không có cách nào cùng một chỗ tới liền lưu tại nơi đó nghĩ đến chờ ra khỏi tháng lại tới đoàn tụ kết quả liền xảy ra chuyện rồi mẹ con song vong thậm chí còn đem nữ nhi của ta biến thành vượt quái đến hải ta đây tuyệt đối không phải trùng hợp ta yêu nguyên kiên trì ta phán đoán đây tuyệt đối là mưu sát tại ta ly khai tú nương bên cạnh không có người bảo hộ tình huống dưới Là đối với nàng ra tay thời cơ tốt nhất ngô khôi vỗ vỗ hắn đầu chọc lớn. Bất đắc dĩ nói ra. Việc này. Không có chứng minh thực tế. Chỉ là ngươi đoán. Chúng ta không tiện nhúc tay A mặc dù hình trinh ti với người nhà bảo hộ cực kỳ nghiêm mật. Thế nhưng luôn có ngoài ý muốn phát sinh. Một khi xảy ra bất chắc. Như có chứng minh thực tế chứng minh là thế gia đại tộc làm. Cái kia hình trinh ti tuyệt đối phải thay bọn hắn tìm lại công đạo. Thế nhưng đối lập. Nếu như là tìm không thấy chứng cứ. Chỉ có tâm chứng. Cái kia hình trinh ti liền không có biện pháp vì bọn họ ra mặt. Chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Lý Hiếu nhẹ gật đầu. Ánh mắt kiên định nói ra. Ta biết. Việc này không vội. Ta một người chậm rãi kiểm tra. Ta tin tưởng. Chỉ cần làm qua. Đều sẽ để lại dấu vết để lại Kiểu gì cũng sẽ bị ta tra ra được ta có thể điểm hóa vạn vật không ba chương 63 Lý Hiếu báo cáo nói xong phía trước lời nói Lý Hiếu hít sâu một hơi thu thập một chút tâm tình mình Tiếp lấy nói ra Những này việc tư trước buông xuống Chúng ta nói tiếp chính sự ta nói hai người Một cách là mỗi ngày giúp ta chấn áp vừa quái hai khắc đồng hồ đỗ cầm sư phụ Một cách khác là giúp ta tỉnh hóa rủ quái người tài ba Nghe được Lý Hiếu nói chính sự Ngô Khôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh nghiêng tai lắng nghe Tập trung lực chú ý Hắn chỉ có thể là nhớ kỹ Lý Hiếu nói mỗi một câu nói Mỗi một chữ Thậm chí mỗi một cách ngữ khí cùng biểu lộ Càng kỹ càng Hồi báo cho đầu nhi lúc tin tức càng nhiều càng toàn Đầu nhi căn cứ những này báo cáo làm ra phán đoán mới có thể càng tinh chuẩn Lý Hiếu trên mặt mang kỳ quái biểu lộ Nói ra Đỗ Cầm Sư phụ bản danh ta không biết Chỉ biết là hắn nghề nghiệp là một tên nhạc công Người cũng không phải ta tìm đến Là cha ta tìm đến Theo cha ta nói Đỗ cầm sư phụ trong lúc vô tình nhìn thấy hắn cùng một cách trong nhà làm qua pháp sự nhưng không có đưa đến tác dụng tên lửa đảo tại trên đường cây xây dư Chủ động tiến lên nói muốn giúp đỡ sau đó Ta để cho phụ thân hỏi thăm một chút Đỗ cầm sư phụ không phải tế thủy huyện người địa phương Là ba tháng trước đến tế thủy huyện Tại chi âm cắt ngủ tạm một cái nhạc công Bản sanh đồng thời không có hỏi thăm đến chỉ biết là họ đấu ngô khôi nghe đến đó cũng thần sắc kỳ quái họ đỗ nhạc công còn tại chi âm các ngủ tạm cái này cái này đỗ cầm sư phụ không phải là xuất thân u sơn đỗ thị nhạc công nhất mạch sao lý hiếu nhíu mày nói cùng ta phán đoán nhất trí ta nghĩ đỗ cầm sư phụ hẳn là u sơn đỗ thị nhạc công nhất mạch xuất thân u sơn đỗ thị Thế nhưng là chúc ta ủ sơn quận hình trinh ti lão đối đầu rồi ngô khôi vỗ một cái hắn đầu chọc nói. Cậu tử, ngươi ý là, đỗ cầm sư phụ là có sự mưu tiếp cận ngươi lý hiếu trong lòng có chút trần chờ lắc đầu nói. Khó mà nói ta cùng đỗ cầm sư phụ tiếp xúc qua. Cảm giác đối phương là một cái cực kỳ thuần túi người. Không giống như là cái sở trò mưu vừa kế người. Hơn nữa hắn là đỗ thị bên trong nhạc công nhất mạch. Bọn hắn mạch này người phần lớn đều cực kỳ thuần túy Chuyên chú vào âm nhạc cầm nghệ Rất ít tham dự vào tông tộc cùng hình chinh ti trong tranh đấu Cho nên Ta cũng nói không chính xác ngô khôi đong đưa hắn đầu chọc lớn nói Vô luận như thế nào Hắn đều họ đỗ Xuất thân ú sơn đỗ thị Cùng chúng ta ú sơn quận hình chinh ti thế nhưng là địch nhân vốn có ngươi tốt nhất cùng hắn bớt tiếp xúc Thậm chí không cần tiếp xúc tiếp xúc nhiều. Đối ngươi đối với hắn đều không chỗ tốt lý hiếu ngưng trọng gật đầu nói. Đạo lý này ta tự nhiên rõ ràng trước đây ta liền đã rõ ràng cử tuyệt hắn trợ giúp. Bất quá. Hắn rất cố chấp. Ta có thể cảm giác được. Hắn không phải là đối ta rất cố chấp. Là đối chấn áp cùng đối kháng vừa quái rất cố chấp coi như ta nói cho hắn thân phận ta. xuất thân hình trinh ti. Hắn cũng không hề giao động ngô khôi trong mắt lóe ra bát quái hoang mang. Nói. Ngươi cùng hắn ở giữa. Không có cái gì. Ngô khôi còn chưa lên tiếng, liền bị lý hiếu một cái mắt đau sợ đến đem lời nói nuốt trở vào. Phía trước ta báo cáo nội dung ngươi nhớ ký sao sẽ không để cho ta lại thuật lại một lần sao nhớ ký. Ta ngươi vẫn chưa yên tâm sao vừa rồi trạng thái. Chính là ta đầu nhập ký ức ngươi lời nói lúc trạng thái tốt nhất. Lý Hiếu thật muốn về một câu. Ta tin ngươi ta bất quá ngô khôi mặc dù bình thường không đứng đắn. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là cực kỳ đáng tin. Từ đối với lão đồng đội tín nhiệm. Hắn không tiếp tục chất vấn ngô khôi năng lực. Tiếp tục nói ra. Đỗ cầm sư phụ. Ta sẽ tiếp tục thử thăm dò tiếp xúc mấy lần. Việc khác sau này hãy nói. Sau đó nói một chút giúp ta trừ bỏ vừa quái vì kia đạo trưởng đi ngô khôi thần sắc kỳ quái nói Đạo trưởng thật là chỗ nào đều có đạo trưởng Lý Hiếu hơi nhíu mày lại Cười dò hỏi Thế nào? Trước từ Tìm huyền quang đạo trưởng hối đoái đan dược lúc Hắn liền làm khó dễ ngươi rồi ngô khôi lập tức kêu ca kể khổ nói Đúng vậy a Đúng vậy a Ngươi nói Ta cũng không phải trắng trợn cướp đoạn Là bình thường hối đoái Hắn tại sao có thể công báo tư thủ làm khó dễ ta Thật là quá khi dễ người Lý Hiếu giơ tay lên đánh ngô khôi một chút Một mặt rét bỏ đánh gáy hắn phô bày Nói Không cần làm ủy khuất biểu lộ Ngươi cũng không phải không biết ngươi hình ảnh Làm cái này Thật làm cho người chịu không được còn như ngô khôi cùng huyền quang đạo trưởng đoạn công án này là giữa bọn hắn việt tư hắn người ngoài này thật đúng là không có cách nào chen vào nói càng không có lập trường quản chỉ có thể làm một chuyện cười nhìn bình thường dùng cách này trêu vẹo một chút ngô khôi nhìn ngô khôi phản ứng hiển nhiên cũng không thèm để ý ngược lại tự giải trí giả bộ như ủy khuất phối hợp bọn hắn trêu vẹo Cũng coi là ngô khôi cùng giữa bằng hữu một cái giữ lại tiết mục. Đùa dẫn trong chút lát sau đó. Lý Hiếu mở miệng lần nữa nói đến chính sự. Vị này đạo trưởng nơi này. Cũng có một chút vấn đề ồ vấn đề gì theo ta sơ bộ nhận được tin tức. Vị này đạo trưởng vài ngày trước bóc tề phủ treo thưởng bảng tiến nhập tề phủ bắt dự trừ tà. Sau đó lại từ tề phủ rời ra ngoài tiến vào tế thủy quán nếu là ta nhớ không lầm lời nói tế thủy quán hiện tại hẳn là tề phủ sản nghiệp cho nên ngô khôi cướp lời nói đầu hướng xuống nói ra cho nên vị này đạo trưởng đã cùng tế thủy tề thì trước đó có tiếp xúc hơn nữa ở chung coi như không tệ mặt khác tất nhiên tề phủ đều nháo dược xem tới tế thủy tề thì bên này Cũng ý thức được thiên địa kịch biến rồi cho nên không cần lại uổng phí sức lực đối bọn hắn phong tỏa tin tức. Đúng không Lý Hiếu chỉnh trọng gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây chính là ta lo lắng hơn nữa. Vị này đạo trưởng bản sự. Thật đúng là không phải bình thường A nói đến đây. Lý Hiếu bên cạnh hồi ức Bên cạnh kỹ càng vì ngô khôi giảng thuật hôm qua điện hoa cho hắn trừ linh lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Phong thủy sự tình cùng phổ cập huyết thân chú vượt những kiến thức kia. Đặc biệt là cường điệu giảng thuật là tiên kiếm ngự không phi hành chém giết vượt quái sự tình. Đối mặt tiên kiếm tàn mát ra tia sáng màu vàng loại kia nhỏ bé cảm giác bất lực cảm giác. So đối mặt đầu nhi cương khí lúc còn mãnh liệt hơn nhưng cái kia tuyệt đối không phải cương khí. Mà là một loại khác so cương khí càng thêm thần kỳ lực lượng có thể đối phó dù quái lực lượng ngươi rõ ràng ta nói là có ý tứ gì sao ngô khôi nghe xong thần sắc cũng biến thành hết sức nghiêm túc. Rõ ràng không có người so với chúng ta hình trinh ti hiểu thêm tại thiên địa kịch biến ngay sau đó. Điều này có ý vì gì rồi cho nên. Vì này đạo trưởng là chúng ta nhất định phải tranh thủ người Lý Hiếu gật đầu nói. Không thể từ đầu năm bắt đầu. Sinh ra vừa quái liền càng ngày càng nhiều cho tới bây giờ Liền phong tỏa tin tức chúng ta đều phong tỏa không ngừng rồi Vì thế chúng ta hy sinh bao nhiêu đồng liêu Mới đến một tia tiên cơ thế nhưng Vị kia đạo trưởng cho ta cảm giác Là có một bộ hoàn chỉnh truyền thừa Mặc dù nghe không thể tưởng tượng Thế nhưng Nếu là thật sự Như thế Vị này đạo trưởng đối với chúng ta hình trinh ti tầm quan trọng Không cần ta nói đi ngô khôi vút ve đầu chọc lớn. Đồng ý điểm ấy đầu xác nhận nói. Rõ ràng rõ ràng hiện tại, phiền toái thì phiền toái tại. Tế Thủy Tề thì hẳn là cũng chú ý tới vị này đạo trưởng. Đúng không không phải nói thế ra đại tộc đối đạo môn mười phần căm thù. Một mực tại chèn ép đạo môn sao cái này Tế Thủy Tề thì thế nào phương pháp trái ngược à, thật là phiền phức lý hiếu khẽ cười một tiếng mở miệng nói không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn minh hữu thế gia đại tộc như thế, chúng ta hình chinh ti không phải là không như thế đâu này.